chương 569, giải quyết hợp đồng trương 569, giải quyết hợp đồng A. Người giám bảng binh không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám đối với mình động đao. Phải biết, hắn từ nhỏ đỉnh lấy Vân Long Thương hội hội trưởng cháu ruột quan hoạn, tại Đông Nam Á một vùng thế nhưng là xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Về sau Vân Long Thương hội càng lớn mạnh, hắn đại biểu Vân Long Thương hội đi vào ba bên cạnh sơn núi, có ổn định chỗ giữa hắn, rất nhanh liền quật khởi, ở chỗ này trở thành nổi tiếng nhân vật. Nhưng là hôm nay, hắn lại bị người nữu lấy đầu ở trên mặt khai đao. Trước lúc này, ai cũng không dám muốn sẽ có tình cảnh như vậy. Ta làm sao không dám? Tiểu Dao không đợi Bàng Minh nói cho hết lời, một tay đem đè xuống đất, một cánh tay gãy đến phía sau lưng. "Ta hôm nay không chỉ có muốn giết người, với lại, tại giết ngươi trước đó, ta còn muốn thống khổ tra tấn người, để Vân Long Thương Hội người xem thật kỹ một chút, cùng chúng ta đôi đầu, sau này sẽ là kết cục này." Tiểu Dao nói xong, dùng sức một cách ra. Răng rắc. Bàng Minh cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. À. Bàng binh thống khổ kêu to lên, đau đến kém chút mắt đi. Phải biết, đây là ngạnh sinh sinh bẻ gãy a, loại kia đau nhức, có bao nhiêu người có thể chịu được? Người chung quanh cũng là thấy sau lưng một trận phát lạnh, không người dám tại ngôn ngữ. Mà giờ khắc này, Tiểu Đao Cha vẫn còn tiếp tục. Vân Long Thương hội muốn thẩm thấu Hải Thành, lại bị chúng ta Giang hại tập đoàn đánh ra Hải Thành, ngay cả các ngươi hội trưởng con nuôi, đều bị đốt sống chết ngươi, chuyện này chẳng lẽ ngươi không nhớ sao? Tiểu Đao cắn răng, dùng lưỡi dao tại bảng binh gót chân phía trên bạch một cái. A! Một cỗ tiếng kêu thê thảm băng lên. Rõ ràng là một chân quân chân bị tiểu đao cắt đứt. Ta trước thu ngươi một đầu cánh tay và một cái chân, thế nào, còn mạnh mẽ sao? Tiểu Đao mang trên mặt âm trầm tiểu dung, triệt để dọa sợ bàn binh. Phải biết, hắn loại này hội trưởng thân tín, không giống những cái kia từ tầng dưới chót rựa vào chém giết thượng bị người, bản chất của hắn vẫn là một cái hoang cố. Ngày bình thường ngang ngược cản rỡ là bởi vì phía sau có chỗ dựa, dưới mắt chân chính sắp gặp tử vong, hắn dũ khi đã triệt để bị đánh đổ. Tiểu Dao tiếp tục nói, bị chúng ta đuổi ra hải thành sau, các người Vân Long Thương hội không cam tâm, muốn ám sát ta lão đại Giang tổng. Mấy tháng trước, các người mạn đô phân hội người, toàn bộ xuất phát, phối hợp tượng long quốc tế tinh Nhuệ đoàn cùng một chỗ, lên núi truy sát Giang tổng, kết quả thế nào? Toàn quân bị diệt. Các người Vân Long Thương hội có tư cách gì cùng chúng ta đấu? Người chung quanh nghe lời này, trong lòng kinh hại không thôi, bởi vì bọn hắn không biết Vân Long Thương hội và Giang Ninh ở giữa lại có nhiều như vậy cố sự. Với lại, có vẻ như song phương đối chọi bên trong, Giang Ninh vẫn luôn chiếm thượng phong a. Vân Long Thương hội hại thành thế lực bị giám sát, Bàng Vân Long con nuôi bị đốt sống chết rồi, về sau Mạn Đô Vân hội có toàn quân bị diệt, giống như trưởng quản Mạn Đô Vân hội là Bàng Vân Long đại chất tử, là hắn một cái khác huynh đệ chúng tử. Giang Ninh nhiều lần giết Vân Long Thương hội cao tầng, bây giờ Long cũng không có làm gì được hắn. Ngược lại hôm nay, cái này làm một cái khác chất tử Bàng Minh cũng phải bị Giang Ninh giết chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người phát lệnh, rốt cục ý thức được, bọn hắn đối mặt Giang Linh, không phải một cái nơi khác tới con kiểu nhỏ, không phải một người người có thể lấn nhu nhược thương nhân, mà là một cái ác ma khủng bố. Bang Tiến Sinh, còn có cái gì gì ngôn sao? Tiểu Đao càng nói thanh âm càng cao vút, trên tay lưỡi dao chống đỡ tại bảng binh trên cổ. Bang Binh giờ phút này đã sợ đến kẻ ra quần. Hắn nhớ tới cương dã và bảng Sơn đều chết thảm tại Giang Ninh trong tay, trong lòng một điểm cuối cùng dũng khí cũng trong nháy mắt biến mất. Đừng có giết ta, ta không cùng các ngươi đầu, các ngươi nói cái gì đều được, ta sai rồi. Đừng có giết ta." Bàng binh nằm dạp trên mặt đất gào khóc. "Đã chậm." Tiểu Dao Âm lạnh cười nói, "Bây giờ nói những này, đã chậm, bất quá, ngươi hẳn là may mắn, ta giết ngươi, tối thiểu sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời. Sau đó, hắn đem miệng tiến đến Bàng binh bên tai, hai nước nói ra, "Nói với ta tạ ơn." Hoa. Bàng Minh dọa đến gào khóc, hoàn toàn mất hết ngày xưa phép lối vẻ lối dáng mẹ. Một màn này, cũng là để đang ngồi cái khác tập đoàn lợi ích đại biểu, chật để không có tính tỉnh. Ngay cả bà hạ đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mập mạp nhanh run trở thành run dậy. Những người khác càng là thuối lui đến trong góc không dám nhìn một màn trước mắt, sợ một màn này chính là mình tiếp xuống tao ngộ. Tút, Giang Linh vung tay lên, đối tiểu đao nói ra, đã hắn đều lạc đường biết bay lại cũng nên cho cái cơ hội. Sau đó, hắn đứng dậy đi vào bảng binh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hỏi, một triệu ha thổ địa, ta muốn được nhiều không? Không nhiều, không nhiều. Bảng binh liên tục nói ra. Cái này đúng nha. Giang Linh cười ha hả nhìn về phía đám người, các ngươi cảm thấy thế nào? Yêu cầu của ta quá phận sao? Không quá phận, không có chút nào quá phận. Đám người râm ba câu đáp lại, cúi đầu không dám cùng Giang Linh đối mắt. Bạ Hạ tiên sinh, ngài cho là thế nào? Giang Ninh ánh mắt rơi vào Bạ Hạ trên Thần, Bạ Hạ trong nháy mắt dọa đến giật mình, không quá phận, không quá phận. Bạ Hạ mặc dù là nơi đó địa chủ, nhưng phía sau thực lực tổng hợp cùng Vân Long thương hội vẫn là có khoảng cách, hắn chỉ là tại thổ địa bên trên quyền lên tiếng càng nhiều hơn một chút. Giang Ninh liên Vân Long thương hội đều không để vào mắt, hắn tự nhiên càng không khả năng bị Giang Ninh để vào mắt. Hắn hiện tại đối với mình định vị, mười phần rõ ràng. "Ân, rất tốt." Giang Ninh nói ra, "Như vậy, ký hợp đồng a. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn ký tên in dấu tay." Sau đó, Ai đưa ra bao nhiêu chuyển lượng cho ta, lại ký một bản nhỏ hợp đồng. Đúng đúng đúng. Bạ hạ hiệu triệu tất cả mọi người, đến, mọi người trước ký tên. Giang Ninh cho Lôi Long đưa mắt liếp ra ý qua một cái, đem ra hỏa kia đánh thức. Có một cái tập đoàn lợi ích đại biểu bị đánh ngất xỉu tới. Lôi Long cầm lấy một cái bình nước, trực tiếp hướng đỉnh đầu của người kia tới nước, rất nhanh để nó tỉnh lại. Tất cả mọi người đi vào trước bàn, bắt đầu ký tên đồng ý sau đó, tại bà hạ chủ tính trùng dưới, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ phân phối. Lúc đại tập đoàn lợi ích Mỗi một phe xuất ra 15 mênh mang thổ địa, chuyển nhượng cho Giang Ninh, đây cũng là 90 vạn công mảnh. Sau đó, bạn hạ bổ khuyết bên trên sau cùng 100.000, Dòng giá 1 triệu ha thổ địa, chuyển nhượng cho Giang Ninh. Với lại, trên hợp đồng giá cả là bình thường thuê giá cả bất chết, niên hạn là nơi đó quy định thuê người có tuổi nhất hạn 20 năm, với lại, đến kỳ sau vô điều kiện tự cước, trừ phi Giang Ninh không nghĩ tự cước. Đồng thời, tiền thuê vẫn là 1 năm giao 1 lần. Đây quả thực là bá vương hợp đồng bên trong vô lại hợp đồng. Nhưng là, mạng của tất cả mọi người đều tại Giang Ninh trên tay, không thể không ký cố hổ, mỗi một phe xuất ra 15 vạn công khoành thổ địa, cũng không phải táng ra bại sản, cũng đều chịu được được. Giao cho ra điều kiện là cầm xuống 30 sản nghiệp phân nạch, mà ba bên cạnh sân núi đất cải diện tích tổng cộng 3 triệu ha, Giang Ninh cầm xuống 1 triệu ha, chiếm cứ sản nghiệp phân nạch 33.3 đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chư vị, hôm nay xin lỗi à, qua mấy ngày ta thiết tiến chiêu đãi các vị, nhớ quy đến dự thưa ca. Giang Ninh cầm lên ký xong hợp đồng, mang theo thủ hạ đi vào pháp trận trong báo cáo. Giang tiên sinh, người đi chúng ta làm sao bây giờ? Giang tiên sinh Điều kiện chúng ta cũng đáp ứng, ngươi ngược lại là đem pháp trận bỏ đi a. Giang Tiên Sinh, Giang Tiên Sinh. Khi Giang Linh rời đi sơn trang nửa giờ sau, pháp trận dần dần biến mất. Chương 570, thủ địa công này, Nguyễn Thị Trang Viên chương 570, thủ địa công này, Nguyễn Thị Trang Viên dạo tướng quân, ngươi ngày mai liền có thể phái bộ đội vũ trang vào ở ba bên cạnh sơn núi. Giang Linh ở trong điện thoại nói ra, bằng vào ta hoa hải hội lính đánh thuê thân phận. Quá tuyệt vời, Giang Ninh, ta thật không nhìn lầm ngươi. Giảo tại đầu bên kia điện thoại thập phấn. Giạo tướng mặc dù có huyết thống quý tộc, nhưng hắn thân lại là điển hình nông dân phụ thân của hắn lúc trước xuống nông thôn khảo sát, cùng nàng mẫu thân cái bạn. Mẫu thân của nàng đối nông nghiệp có tự nhiên hảo cảm, đời này mơ ước lớn nhất liền là có được một mảnh điền viên. Giạo Tướng Quân làm đây hết thảy, một là vì hắn mẫu thân, thứ hai, hắn cũng muốn gieo trồng một chút không thể miêu tả cây trồng. Cái sau mới là hắn mục đích chủ yếu. Do thân phận hạn chế, dạo những năm này một mực không có cách nào tiến quân nơi này. Hiện tại có Giang Linh cái này tiên phòng, giúp hắn cầm xuống hắn tha thiết ước mơ sản nghiệp, hắn Ta ngày mai liền đem tất cả tư nhân vũ trang phái đi qua." Hưng phấn nói ra. Tại ba bên cạnh núi, Không có lực lượng Vũ Trang là khó mà đặt chân nhất là trên tay có lấy 1 triệu ha thổ địa, nếu là không có năng lực, vài phút sẽ bị người khác cướp đi. Gião tướng quân không thể nghi ngờ có thực lực này, có thể giữ vững những này sản nghiệp. Hắn cần liền là Giang Linh dạng này một người thay mặt, hắn mới sư xuất nổi danh. Gião tư nhân Vũ Trang không thuộc về chính phủ, nhưng số lượng khổng lồ, trên danh nghĩa hóa thành Hoa Hải hội lính đánh thuê, bảo hộ đồng ruộng. Trên thực tế, liền là dạo phái mình người qua thứ, bảo vệ mình sản nghiệp, thuận tiện bảo hộ một cái Giang Linh. Song Vương hợp tác, trong bóng tối đều là cả hai cùng có lợi. Giang Tướng quân, đáp ứng ngươi sự tình, ta sớm lại vượt mức hoàn thành." Giang Linh nói ra, "Đáp ứng chuyện của ta, ngươi có phải hay không cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, ta là coi trọng chữa tín người." Giang nói ra, tiếp qua một tuần, liền làm miễn đô tất cả ngọc thạch thương gia lớn nhất ngày lễ, thổ địa công này, tại ngày đó, ta sẽ dẫn ngươi có mặt Nguyễn Tinh Hàm yến hội, đưa ngươi nặng cân để cử cho hắn, kéo ngươi vào cuộc." Thổ địa công này. Giang Ninh nam nam đạo, "Đó là cái gì ngày lễ? Một cái để mi tất cả đại ngọc thạch thương gia đoàn tụ một đường ngày lễ." Giang nói ra, "Kỳ thật, cái ngày lễ này cũng không cần thánh. Nó liền là nguyên tinh hán lẩm ra, bởi vì quáng hạch đến từ trong đất, nguyên tinh hán cảm thấy là thổ địa công cho bọn hắn tài phú, cho nên cố ý thiết lập như thế một cái ngày lễ. Mà bọn hắn bọn này thường gia kinh doanh ngọc hạch, cũng lấy thổ địa công môn đồ tự cho mình là, đây chính là vì cái gì ngoại nhân rất khó tiến vào bọn hắn vòng tròn nguyên nhân. A, là như thế này a. Giang Linh nhẹ gật đầu, cảm tạ Giạo tướng quân đề bạn. Ai, ngươi nói lời này liền thật khí, chúng ta là hợp tác, đôi bên cùng có lợi, ta vẫn phải cảm tạ ngươi vượt mức thay ta hoàn thành nhiệm vụ đâu. Giạo to nói, đúng, ngươi nhất định phải sớm một ngày đến miến đô. Vì cái gì, cùng ngày không tìm A? Giang Linh đã hỏi một câu. Đó cũng không phải. Giáo tướng quân cười nói, ta là muốn và ngươi uống một trận khánh công rượu A. Thì ra là thế, ha ha ha, ta ơn tướng quân cấp nhắc. Ai, ngươi còn nói lời này, về sau chúng ta liền là bằng hữu Ha ha ha. Bảy ngày sau, miễn đô. Mưa phùn mịt mở hạ một cái buổi sáng, rốt cuộc cũng đã ngừng. Đêm qua Giang Linh cùng giáo tướng quân uống đến nửa đêm, quan hệ càng gần một bước. Trước đó nếu nói giáo đem Giang Linh coi như công cụ, bây giờ, xem như trước mắt hắn hồng nhân. Hắn tin tưởng ý thức được người trẻ tuổi này lợi hại. Trên thế giới người đều là mộ cường đạo cũng là như thế. Giang Ninh cường đại, để hắn vô cùng yêu ái, mà Giang Ninh nhân cách bị lực lại sâu sắc lây nhiễm hắn. Lại thêm, Giang Ninh một bên còn có ngàn Phật Thánh thủ Bạch Ngọc Sơn, Đỗ Thoát Nhất Lưu, Giảo Thị Cực thành tính, càng là hợp ý cho nên, đạo và Giang Ninh tại ngày càng trong hợp tác, đã thành lập nên kiên cố quan hệ. Giang Ninh có thể thoát ly đạo, không có đạo tứ quân, còn có La Sắt Giang Ninh, còn có La Ninh quân. Nhưng là, hiện tại có chút không thể rời bỏ Giang Ninh. Bởi vì, cho đến tận này, Hắn chỉ thấy một cái Giang Ninh, một cái có thể vì hắn giải quyết rất nhiều rất nhiều nan đề Giang Ninh. Đêm qua ngủ được thế nào? Xa hoa trong ô tô, Giảo Tướng Quân lo lắng mà hỏi thăm. Uống linh đinh say mềm, ngủ được tiếng ngáy như sấm. Giang Ninh nói: "Trên thực tế, Giang Ninh tiểu lượng rất tốt, cố ý giả bộ như mình không thắng tiểu lượng dáng vẻ." Ha ha ha. Giảo cười to: "Về sau cùng ta uống rượu, ngươi vẫn là ngồi vào tiểu hài tử cái kia một bàn a." Ha ha ha. Giang Ninh cũng không thèm để ý 10 giờ sáng, Giang Ninh bị Giảo mang theo đi tới Ngư Quang Hà bên bờ một chỗ hảo trại. Hào trạch vậy mà xây ở trên nước, bốn phía phương viên mười mấy km thổ địa và thủy vực, đều thuộc về hào trạch chủ nhân tất cả. Đây cũng là Nguyễn Tĩnh Hán trang viên. Đội xe tiến vào trang viên, đối Giang Linh giới thiệu nói, Ngư Quang Hà là miễn đô mậu thân sùng, cũng là trọng yếu nguồn nước thứ nhất, cũng chỉ có Nguyễn Tinh Hán dạng này phú hào mới có tư cách ở chỗ này. Đang lúc nói chuyện, Giang Ninh từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, bên ngoài có thật nhiều mặc năm màu rực rỡ trang phục nam nữ hiện chuyển múa, mười phần vui sướng. Còn có một số người đang bận bên trong bận bịu nơi khác chuẩn bị mỹ thực. Trang diện rất tự nhiên, rất hòa hài. Hôm nay là thổ địa công ngày, Nguyễn Tinh Hán mời rất nhiều mổ bên trên công nhân đến trong trang viên đến chúc mừng ngày lễ, lấy hiển lộ rõ ràng nhiệt tình của mình và thân mật. A. Giang Linh nhẹ đầu. Rất nhanh, đội xe đi vào chỉ định dừng xe địa điểm, dừng lại, đắng người từ người hầu dẫn đầu, đi vào một chỗ trên mặt sông chất gỗ kiến trúc bên trong. Cái kia chất gỗ kiến trúc 10 phần hùng vĩ, vững vàng đứng ở trên mặt sông, đứng ở bên trong, thổi mặt sông gió nhẹ, 10 phần hài lòng. Lúc này, một đám người mặc dân tộc phục sức người hướng bên này đi tới. Cầm đầu là một tên dáng người gầy gò nam tử, thoạt nhìn mấy tuổi tất tiêu xải tùy tiện trắng, mang theo một bộ nạm vạng tím mắt, tím mắt dưới hai đầu bảo thạch dây truyền sáng chói vô cùng. Người này chính là Mi An Ma lớn nhất Ngọc Thạch Thường, cũng là miễn đô lớn nhất thổ tại chủ, Nguyễn Tinh Hán. "Ha ha ha, Giảo Tư Quân, ngài có thể tới ta cái này chúc mừng ngày lễ, ta rất cảm thấy vinh hạnh a." Nguyễn Tinh Hán tiến lên, cùng giảo thân mật nắm tay. "Đâu có đâu có, có thể tới tham gia Nguyễn Tiên Sinh yến hội là vinh hạnh của ta." Giảo cũng biểu hiện được mười phần khách khí. Nguyễn Tinh Hán là nhân, cũng là đô có mặt mũi. xã hội ca, bộ đội vũ trang, không thua gì tư nhân vũ chàng. Ta cũng là nấm muội muội ta Phúc khí." Nguyễn Tinh Hán chỉ vào bên cạnh nữ nhân nói, "Muội muội ta vi nhã, và quý phụ nhân có thân mật huyết mạch quan hệ, bằng không, ta còn thực sự không có cơ hội tham gia ngươi bực này thị ngồi a." "Ha ha ha, giảo tưởng quân quá khiếm lượng." Nguyễn Tinh Hán nói ra, "Nhanh, mọi người mau mời tiến, ta đi gọi phu nhân tới và muội muội ôn chuyện." Hôm nay Nguyễn Tinh Hán đích thật là bệ bội nhiều việc, đem Giảo đưa vào một gian rộng thùng thình gian phòng sau, liền ra ngoài chào hỏi khách nhân khác, tân bản ngay cả Giảo bên cạnh Giang Linh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Ngược lại là nhìn nhiều mấy lần Giang Ninh sau lưng lánh ngọc và ồ ngồ mù Dạ Saki. "Giang Ninh, ngươi trước không nên gấp, hiện tại để cử ngươi còn không phải thời điểm." Dao sợ Giang Linh nóng đội, cho nên nhắc nhở, "Ta tuyệt không gấp." Giang Linh mỉ cười, nhưng trong lòng thì 10 phần chắc chắn. Hắn bây giờ nhìn đều chẳng muốn liếc lấy ta một cái, chờ một lúc ta sẽ để cho hắn trấn kinh ánh mắt. Không nhiều lúc, Nguyên Tinh Hán đại lão bà, tại thị nữ cùng đi đi vào đám người gia phòng. Chương 571, ta muốn bảo cuộc chương 571, ta muốn vào cuộc Tinh Hán hắn hôm nay quá bận rộn, ý gọi ta đến trò hỏi các vị Mời các vị bỏ qua cho. Tại thị nữ nó đỡ, đại phu nhân tao nhã lễ phép cho giảo bọn người hành lễ. Giảo tướng quân lại là có vẻ hơi không vui. Dù sao, hắn tại Xiêm La Quốc cũng coi như được nhân vật số 1, càng là Thái Lan thủ đô tối đại quan trị an, bực này thân phận, đi vào người Nguyên Tinh Hán khu vực, lại còn không tự mình tới chiêu đãi ta. Lấy ta làm cái gì? Nhìn ra giảo không vui, bên cạnh hắn muội muội La tụ đội bằng nói, "Phu nhân quá khách khí, ngài là chúng ta đường tỷ, Nguyễn tiên sinh là chúng ta đường tỷ phu, đều là người trong nhà, làm gì khách khí như vậy?" Ta ớn muội muội thông cảm, chúng ta cũng đã lâu đều không thấy gần nhất thế nào. Nữ nhân luôn luôn có thể nhanh nhất kéo ra chủ đề, hai người rất nhanh liền hàn huyên, phảng phất quên đi một bên dạo và giang ninh bọn người. Giang một hơi dấu ở ngực, có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không phải người lỗ mãng, mình mặc dù là mạn đô tướng quân, nhưng bây giờ đến nhân ra trên địa bàn, chính mình là quan can tư lệnh. Cho nên, là long đến của lại, là lão hổ nằm lấy. Lúc đầu hắn cũng là vì làm việc tới, chỉ cần là đối phương có thể tiếp nhận giang ninh, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghĩ đến cái này, giang cũng là đem thả xuống tư thái, dung nhập La tụng và đại phu nhân nói chuyện phía bên trong. Ước chừng Hàn Nguyên hơn một cái giờ đồng hồ, Giang Ninh hơi không kiên nhẫn. Phơi một hồi còn chưa tính, chậm chạp không lộ diện là có ý gì. Hắn quét giáo một chút, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiêu khác ý vị, lời ngầm đang nói, ta hôm nay không phải cùng ngươi tới chơi. Giảo hít sâu một hơi, nói ra, đại phu nhân, Nguyễn tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Ta tìm hắn có chút việc muốn nói. À, hắn đang cùng những cái kêu bảo thạch thương nhân tại nghị sự. Đại phu nhân nói ra, bọn hắn nói chuyện phiếm bình thường đều không cho ngoại nhân tham gia. Nghe xong lời này, càng lả phiên muộn. Thì ra như vậy chúng ta đều là ngoại nhân a. Đại phu nhân cũng cảm thấy mình nói sai, cười ha hà nói, đừng hiểu lầm, ta nói là, tại trên phương diện làm ăn, bọn hắn là có mình bằng tròn đương nhiên, chúng ta thân tình là máu mủ tình thân." Giao thở dài, nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, đã nhanh 11 giờ chưa 12 giờ thoáng qua một cái, tiến hội lại bắt đầu. Trên tiến hội mọi người nâng cốc ôn hoàn, nhiều người thai tạm, Giao cũng không tiện cùng Nguyễn Tinh Hán đàm dang nên chuyện. "Đại phu nhân, kỳ thật ta tìm Nguyễn tiên sinh, cũng là nghĩ nói chuyện buôn bán sự tình." Giao chỉ chỉ bên cạnh Giang Linh, vị này hoa quốc tiên sinh cũng rất ưa thích Ngọc Thạch mình nghề, muốn cùng Nguyễn Tiên Sinh làm một chút suy nghĩ, cho nên ta đem hắn cũng dẫn tới trên yến hội đến. À, làm ăn này phương diện sự tình, ta coi như không hiểu, như vậy đi, người đi theo ta, ta đi tìm Tinh Hán nói một chút." Đại phu nhân nói ra, nàng làm người tương đối hiền hòa, một thân quý khí, ngược lại để dạo tìm không ra ma vậy đến. Giang Linh và giáo bọn người, theo đại phu nhân cùng một chỗ, đi vào một gian rộng lượng phòng hội nghị bên ngoài. Bọn hắn liền tại bên trong nghị sự, ta đi gọi một cái tình Hán." Đại phu nhân gõ gõ chất gỗ cửa phòng. "Có thể đánh một chút không?" "Chuyện gì?" Trong phòng truyền đến Nguyễn Tinh Hãn thanh âm, "Lã giáo tướng quân tìm ngươi có việc, là sinh ý bên trên sự tình." Đại phu nhân nói ra. Một lát sau, Nguyễn Tinh Hãn đẩy cửa đi ra, đối giọng hỏi, "Giáo tướng quân, ngài có sinh ý bên trên sự tình làm sao không có nói sớm, đừng chậm trễ a." Nghe lời này, giảo trong lòng một trận tức giận. Lao tử sớm hắn sao và ngươi nói muốn người tiến cử tới làm nhận tàu khu mỏ bạc, ngươi bây giờ ngay trước răng linh mặt nói ta không có sớm và ngươi nói, ngươi đây không phải diễn ta sao?" Nhưng bây giờ hắn muốn cầu Hán, chịu đựng trong lòng, Sát mặt bình nói, "Đây không phải tới tìm ngươi nói a." Ha ha ha. Nguyễn Tinh Hán cười to, nhìn đồng hồ tay một chút nói ra, ngươi nhìn ta cái này đang bận, hoặc là hôm nay qua đi, chúng ta tưởng trò chuyện. Dao nhíu nhíu mày, nghĩ thầm lao tử dù sao cũng là mạng đồ quan trị an, ngươi cho rằng lao tử mỗi ngày đều có thời gian tại ngươi cái này nhàn lan lộn. Thú hổ, ta tìm ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi tại sao có thể đẩy về sau? Rõ ràng không để mặt ta mà. Hôm nay qua đi, ta liền muốn về mạng đồ ta vẫn là hy vọng chúng ta hiện tại đem sự tình nói một chút, hy vọng ngươi cũng có thể ở trước mặt tới làm một cái quyết đoán." Dao nói ra, "Đi, 10 phút đồng hồ." Nguyễn Tinh Hán mỉ cười. Lũ cười kia mười phần cần ăn đòn, thấy giảo lựa giận bốc lên. Đây là rõ ràng không để mặt chính mình. Nhưng hắn vẫn là đè xuống sau cùng lửa giận, nói ra, trước đó điện thoại ta bên trong cùng ngươi nói qua, ta một vị hảo huynh đệ, muốn làm Ngọc Thạch sinh ý, hắn nghĩ đến đến miễn đô nhận đầu một chút khu mỏ của bọn này bị có người trong nhà nghe được, mấy tên khí thế hung hăng người trẻ tuổi lao ra cửa đến, bên trong một cái nói ra, nhận thầu khu mỏ của. Chúng ta khu mỏ quản tại sao có thể nhận đầu cho ngoại nhân? Nguyễn Tiến Sinh, chúng ta cũng không có cái này tiền lệ. Giang Linh không phải ngoại nhân. Giang xuất ra một văn kiện, tại Nguyễn Tinh Hàn trước mặt lùng này, Giang Ninh tại Mạn Đô có được một tòa to lớn màu vàng, là ngoan thất chúng ta chỉ định đối tác, mà bây giờ, Giang Ninh càng là bái bội bội ta La tụng vì tỷ tỷ, La tụng là đại phu nhân Đường Nguyệt, đều là người một nhà. Giang đã sớm muốn đến đối phương sẽ có người phản đối, cho nên, trước khi tới nơi này, liền sớm làm bài tập. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Giao thật là đối Giang Ninh rất để bụng. Chỉ là Giang Ninh bái La tụng vị chỉ ngôi chuyện này, ngay cả La tụng chính mình cũng không biết. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt có chút có gấp, không tự chủ được hẩn trương lên. Giang Ninh lại là rất tự nhiên. Đối la tụm cười, phản phất hai người sớm đã rất quen thuộc bình thường. Như thế để Nguyễn Tinh Hán có chút đau đầu. Bọn hắn miễn đô thương gia kinh doanh ngọc thạch cực kỳ bài ngoại, Nguyễn Tinh Hán càng là không hi vọng một cái kẻ ngoại lai gia nhập bọn hắn trấn doanh. Nhưng dưới mắt, hắn lại không có minh xác lý do cự tuyệt dạo, như thế sẽ đắc tội dạo. Mặc dù hắn không có cho dạo quá nhiều bề mặt, nhưng là công khai đắc tội cũng không phải sự thì tốt. Ha ha ha. Nói như vậy, thật đúng là người một nhà a. Nguyễn Tinh Hán tiến lên, bộ Giang Linh dùng gần như đe dọa ngữ khí nói ra, bất quá cũng chính bởi vì người một nhà. Ta mới muốn nhắc nhở Giang tiên sinh, ngọc thạch không thể so với mỏ vàng, ngọc thạch giới phức tạp lại khó lường, có bao nhiêu lão bản tiến vào một chuyến này đều bồi táng ra bại sản, có thậm chí mất mạng, ngươi thoạt nhìn còn trẻ như vậy tạ ơn Nguyễn tiên sinh nhắc nhở, những này ta sẽ chú ý, bất quá ta đối với mình có lòng tin, ta nhất định có thể làm tốt." Giang Ninh mỉm cười, mời Nguyễn tiên sinh cho ta cơ hội này. Nguyễn Tinh Hán cao mày, trong lòng mười phần không vui. "Lời của lão tử ngươi nghe không hiểu a? Liên la không nghĩ ngươi vào cuộc, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn chui vào." Tự mình chuốc lấy cái khổ. Ai, a ngày nói thật à, muốn gia nhập Miễn Đâu Ngọc Thạch mệnh nghệ, đều là đi qua lịch luyện và tôi luyện. Nguyễn Tinh Hán chỉ chỉ sau lưng mấy người, nói ra, bọn hắn cái nào không phải sợ soạn lần một tới. Phải biết Ngọc Thạch ngành nghề một nhóm không yên ổn, bao nhiêu thương gia nhìn chằm chằm, đây chính là phải có bản lĩnh thật sự tài năng chấn được. Nguyễn Tiên Sinh là cảm thấy ta chấn không được a? Giang Linh mỉm cười. Nguyễn Tinh Hán không lên tiếng, ánh mắt lại là lộ ra một vòng kinh miệt. Hắn đương nhiên cảm thấy Giang Linh chấn không được. Một cái chừng 20 tiểu hòa tử, dựa vào mạn đô quý tộc quan hệ, liên nghĩ đến miến Đông Ngọc Thạch ngành nghề thơm một chút bảo, ý nghĩ hao huyền đi. Ha ha, ngươi nói ra lời này, đã nói lên, một chuyến này, ngươi không làm được." Nguyễn Tinh Hán trực tiếp từ chối nói. Chương 572, khảo hạch chương 572, khảo hạch lần này, ngược lại để rạo rất là mất mặt. Rạo nói ra, "Nguyễn Tiến Sinh, trước đó ở trong điện thoại, ngươi cũng không phải nói như vậy, ngươi nói ta giới thiệu người ngươi yên tâm dạo tướng quân giới thiệu người, ta đương nhiên yên tâm, đều là người một nhà mà." Nguyễn Tinh Hán nói ra, nhưng là, yên tâm và làm ăn là hai chuyện khác nhau, làm chúng ta một chuyến này nhìn như người trước năn nắp, trên thực tế Sau lưng cũng không thiếu được liều mạng chẳng diện, những này giáo tướng quân tự nhiên cũng là hiểu. Biển Đâu Ngọc Thạch ngành nghề, nói trắng ra là liền là một cái hội giúp sản nghiệp, Nguyễn Tinh Hán là một cái đại hội giúp đầu lĩnh mà thôi. Bọn hắn mặc dù lũng đoạn Ngọc Thạch ngành nghề, nhưng là không có nghĩa là liền không có người phản đối bọn hắn. Cái nghề này quá kiếm tiền, cho tới luôn luôn có các loại lai lịch người bốc lên sự cố. Nếu như không phải Nguyễn Tinh Hán và đám huynh đệ này xuất sinh nhập tử, sẽ không có ngày nay khổng lột như thế sản nghiệp. Cho nên, Nguyễn Đình nghề viên, nhất một cái yêu cầu, cũng là đối phương nhất định phải có rất mạnh năng lực. Tôi tiểu muốn rất biết đánh nhau, nhưng là hắn nhìn Giang Ninh, da mịn điềm mềm, nho nhã dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như là cái nhà ấm no hoa. Tất cả, nội tâm cũng không muốn đang cấp dạo vẻ mặt, thẳng thắn nói, "Vâng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Giang Ninh không làm được chúng ta một chuyến này, nếu như nhất định phải tiến đến Vân một chén, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một phần biệt phải làm, làm Ngọc Thạch nhân sự công tác. Bởi vì, chúng ta thường xuyên sẽ thiếu quyết tầng dưới chốt lấy quản công nhân, nếu như Giang Ninh ngươi có thể đăng ký một người lực tài nguyên công ty, từ các ngươi hoa quốc làm tới một nhóm lao công, cũng không tệ lựa chọn lời nói này rất có nghe." Thì ra như vậy là hắn đang cấp Giang Ninh cơ mặn. Điều này cũng làm cho Dạo sát mặt càng phát khó coi. "Nguyễn tiên sinh, ta là tới nhận thầu khu mộc ạ." Giang Ninh mỉm cười, "Không phải tới làm nhân lực tài nguyên. Ngươi nghe không rõ lời nói của ta a?" Nguyễn Tinh hắn cau mày nói, "Ngươi căn bản muốn không thích hợp. Ngươi làm sao sẽ biết ta không thích hợp, ta cảm thấy ngươi chính là không muốn để cho ta gia nhập mà thôi." Giang Ninh nói xong, quay đầu cho Dạo tướng quân tạo áp lực nói, "Dạo tướng quân, tựa hô mặt mũi của ngài cũng chỉ là tại đều tốt dùng a." Lời này để càng là đỏ mặt. Giang Ninh nói được thì làm được vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, giúp hắn cầm xuống ba bên cạnh sườn núi 30 trở lên nông nghiệp phương nghịch. Kết quả đến phiên trên đầu mình, sự tình vậy mà làm được rối loạn. Thật là không mặt mũi gặp người a. Giao ánh mắt bên trong mang theo một tia nội khí, nhìn về phía Nguyễn Tinh Hãn. Nguyễn Tiến Sinh đều là người một nhà, chẳng lẽ một cơ hội cũng không cho a? Hắn tự nhận là chưa hề bạc đãi Nguyễn Tinh Hãn, mỗi lần Nguyễn Tinh Hãn đi mạn đô nói chuyện làm ăn, hắn đều sẽ rất tốt chiêu đãi hắn. Kết quả, mình lần đầu tiên tới Đô, liền bị hắn dạng này không chào đón. Quá ghê tởm. Nguyễn Tinh hán đã rất cho rằng mãn hắn cảm thấy Có thể làm cho Giang Ninh ở chỗ này cùng khu mỏ quảng bộ phận nhân sự môn Monocac đã là xem ở rảo trên mặt mũi. Không phải, hắn lý cũng sẽ không lý ý Giang Ninh. Nhưng dưới mắt, hắn nhìn ra được hắn và rảo ở giữa đã bởi vì Giang Ninh, sinh ra một chút không thoải mái. Chuyện này, người khởi sướng liền là Giang Ninh. Nghĩ như vậy, Nguyễn Tinh Hán nội tâm đối Giang Linh sinh ra một cố căm ghét. Tiểu tử này là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, tại cái trạng diện này dưới, Nguyễn Tinh Hán đương nhiên sẽ không đối Giang Linh đọc thủ. Hắn chỉ cảm thấy Giang Linh quá mức nó cho hắn điểm khó khăn, hắn liền có thể biết khó mà lui. Ha ha, ha. Nguyễn Tinh Hán đột nhiên cười ha hả, đối giảo nói ra, "Giảo tướng quân nói thế nào, ta làm sao lại không cho cơ hội đâu? Các người đi theo ta." Nguyễn Tinh Hán đẩy ra cửa phòng họp, dẫn đám người đi bảo. Trong phòng họp giờ phút này ngồi hơn 10 người Ngọc Thạch Đại Lao, đang uống trà nói chuyện phiếm, thôn văn thủ bộ. Đại phu nhân miệng bên trong cái gọi là nói chuyện làm ăn, bất quá là những này đỉnh cấp Ngọc Thạch Đại Lao tại nói chuyện phiếm ngày mà thôi. Nguyễn Tinh Hán mang Giang Linh bọn người tiến vào phòng họp, nói với mọi người nói, "Chư vị, hôm nay có một vị mạn đô trung nhân, muốn gia nhập chúng ta ngành nghề, nhận đầu miễn đô bộ phận khu màu cặng. Cá nhân ta đối với cái này không có ý kiến, bởi vì hắn là thê tử của ta trong gia tộc tân thu nhập thành viên. Không biết mọi người có ý kiến gì hay không đâu. Đám người mặc dù ánh mắt bất thiện, thế nhưng là đều lắc đầu. Dù sao, Nguyễn Tinh Hán là lão đại, hắn mới nói không có ý kiến, người khác tại sao có thể có ý kiến? Nguyễn Tinh Hán thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Một bên giáo cũng là Cao Hưng lên, giơ ngón tay cái lên nói, "Nguyễn tiên sinh, hữu lực độ." Nguyễn Tinh Hán lại là quỷ bí cười một tiếng, "Giáo tứ quân, hiện tại Cao Hưng vị đó còn sớm, gia nhập chúng ta ngọc thạch nghề." Ta một câu ngược lại là có thể giải quyết, nhưng nếu là muốn tại miễn đô nhận tầu khu mộc ạ, nhưng là không còn đơn giản như vậy, hắn là cần thu hoạch được thần minh tán thành mới được. Thần minh tán thành? Đối. Nguyễn Tinh Hán nói ra, thu hoạch được thổ địa công tán thành, tài năng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Sau đó, hắn hướng phía đám người vung tay lên, đang ngồi tất cả mọi người đều là chịu qua khảo nghiệm, mới có cơ hội này. "Dạng gì khảo nghiệm?" Giang Linh có chút khiêu mi. "Đến." Nguyễn Tinh Hán vô Giang Linh bà bay, đi vào bên cửa sổ, nhìn về phía dưới chân rãi chạy xuống ngõ Quang Hà. Nhìn thấy bên bờ đầu kia trời sao, hắn chỉ vào bên bờ một chiếc cách cổ du thuyền, nói ra, đó là Thái Đạt Hào thổ địa công du thuyền, trên thuyền có tội phồng khu mộ quẳng đất vàng, bị lá vàng thu nạp, chúng ta gọi nó Tạc thượng. Chúng ta hàng năm thổ địa công này đều sẽ hữu chiều thu thành viên mới khảo hạch, chỉ cần ngươi có thể cầm tới đầu kia trên thuyền Tạc thượng, coi như hợp cách. Tiếp theo, hắn lần nữa nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, ngươi cảm thấy, ngươi có thể hoàn thành à? Cái này có cái gì khó? Diệu Tướng Quân ở một bên cười cười. Diệu Tướng cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Nguyễn Tinh Hán đạo, đã liên tục 10 năm Không có người cầm tới phía trên Tạc thưởng. bởi vì cái kia chiếc Thái Đạt Hào vận hành tốc độ rất nhanh, thuyền trong nước hướng phía trước du lịch, tham gia khảo hạch người, có hai cái phương thức lên thuyền đi lấy Tạc Tượng. Thứ nhất, tại thuyền cất bước mấy cây số bên trong, là dựa vào gần bên bờ tại tới trước, tham gia khảo hạch người có thể bằng vào mình siêu cao tố chất thân thể nhảy lên thuyền cầm Tạc Tượng. Thứ hai, như thuyền lái vào trong sông, tham gia người tham gia khảo hạch liền cần xuyên qua thị khu một chút đường đi, đuổi tới Hà Xóa Loan đi, bởi vì Thái Hào hội tại Hà Xóa Loan tạm dừng nghỉ ngơi, đó là người tham gia khảo hạch một cơ hội cuối cùng. Mà từ du thuyền xuất phát, Đến Hà Xóa Loan, đại khái thời gian là một cái giờ đồng hồ. Nói cách khác, nếu như phương pháp thứ nhất không giải quyết được, người tham gia khảo hạch nhất định phải tại trong vòng một canh giờ, vô luận dùng biện pháp gì, đi vào Hà Xóa Loan lên thuyền đi lấy đáp tưởng. Nguyễn Tinh Hán nhìn về phía Dạo, Dạo tương quân, ta nể mặt người, cũng cho Giang Ninh cơ hội này, hôm nay đặc biệt để cho các người tham gia khảo hạch, về phần có thể hay không tóm được cơ hội, liền xem bản thân hắn. Dạo tâm sự nặng nghề, không biết nên như thế nào cho phải. Đều đáp ứng mang Giang Linh bảo hộ, kết quả dưới mắt lại làm một màn như thế. Phải biết, tất cả mọi người muốn tham gia cửa này khảo hạch, liền xem như thân nhân của ta vào cuộc, cũng muốn như thế. Nguyễn Tinh Hán hai tay một đám, "Đây là quy củ." Chương 573, ác chuyến một chương 573, ác chuyến một mặc dù ta không tham dự suy nghĩ, nhưng điểm này Tinh Hán nói không sai. Đại phu nhân chỉ chỉ người trong phòng, những người này mỗi một cái đều là tại thổ địa công này cầm tới qua tầng thượng. Nguyễn Tinh Hán giang tay ra, một mặt thành khẩn nói ra, "Lần này thổ địa công này, vốn là có người hậu tuyển bất quá không sao, năm tiếp theo lại đến phiên hắn cũng có thể, cơ hội này, ta cho ngươi." Cảm Nguyễn tiên sinh. Giang Ninh gật đầu nói dựa theo nguyên tinh Hán thuyết pháp muốn cầm tới tạ thường nhìn liền là người hậu tuyển thể phách và thông minh tài trí chỉ cần nghĩ biện pháp lên thuyền liền có thể cầm tới tạth thường nếu như giai đoạn trước không có cách nào lên thuyền dựa vào liền là thể lực phải xuyên qua một đoạn nội thành tại trong vòng một canh giờ đến Hà xóa Loan nhớ kỹ không cho phép mượn nhờ bất luận cái gì công cụ Nguyễn tinh Hán khoát tay náo chỉ không phải sẽ dựa theo gian lận xử lý thủy bỏ tư cách Tốt. Giang Linh nhẹ ở đầu hahaha ha ha. một bênrào tướng quân đối với cái này rất là hài lòng Vũ Vũ Mệnh Tinh Hán bặm vai nói ra, "Lần sau đến ta mạng đồ đến, hảo hảo chiêu đãi ngươi." "Ha ha ha, không cần phải khách khí." Nguyễn Tinh Hán nói ra. Khảo hoạch trùng nào thì bắt đầu?" Giang Linh hỏi. Tuy thời." Nguyễn Tinh Hán chiều người đứng phía sau vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, "Bắt đầu làm chuẩn bị đi." Kỳ thật, mỗi năm một lần thổ địa công này, tại yến hội trước đó đều sẽ có đoạt tặng thưởng hoạt động. Đây cũng là cái ngày lễ này lớn nhất xem chút thứ nhất. Cái này đoạt tặng thưởng hoạt động người hậu tuyển, trình phỏng sẽ có thật nhiều cái, ngẫu nhiên cũng chỉ có một, cũng phải cần có nhất định tư cách tài năng trở thành người hậu tuyển. Mà năm nay lúc đầu có một vị người hậu tuyển mới vừa rồi bị Nguyễn Tinh Hàn tạm thời mà rơi, chẳng khác gì là cho Giang Linh mợ chuyến trưởng. Nhưng là, Giang Linh nhìn Nguyễn Tinh Hàn ánh mắt bên trong, thỉnh phảng lộ ra một bóng âm lẫnh, lượng trước cái này đoạn tạm thượng sự tình, cũng không có đơn giản như vậy. "Giang Linh, ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị." Nguyễn Tinh Hàn nói ra, sau 5 phút, Thái Đẳng Hào bắt đầu đi thuyền, khảo hạch của ngươi bắt đầu. "Tuất, Nguyễn Tiến Sinh." Giang Linh nói. Sau 5 phút, Sau cơn mưa ánh trên, sóng nước lấp loáng. Thái Đạt Hào cổ du thuyền tiến chậm rãi dọc theo ngưỡng quang hà chiều hà xóa loan chạy, thuyền đỉnh cao nhất treo một cái lá vàng, đó chính là lần này ngày lễ tang thượng. Bên bờ hấp dẫn vô số quần chúng nơi xem, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều rơi vào Giang Ninh trên thân. Hàng năm sổ số đầu hoạt động, đều hết sức đặc sắc, người phần kinh tâm động phách. Giờ phút này, Giang Ninh đứng tại trên bờ, con mắt chăm chú khóa lại Thái Đạt Hào. Thái Đạt Hào khởi động lúc, tại dòng sông tương đối hẹp địa phương vận hành, khoảng cách bờ sông chỉ có xa năm, 6 mét khoảng cách. Lấy Ninh năng lực, hoàn toàn có thể từ bờ sông nhảy tới, nhẹ nhàng cầm tới tang thượng. Nhưng là Hàn Tinh ngạc phát hiện, bờ sông đã đầy ắp người, căn bản muốn không cho hắn tới gần bờ sông cơ hội. Lúc này Giang Ninh đã mơ hồ cảm thấy một cố không thích hợp. Chết không được cái kia Nguyễn Tinh Hán trong mắt mang theo hung ác nham hiểm, nguyên lai là sớm có an bài. Giang Ninh dọc theo bờ sông đuổi một cây số tả hữu, hắn ngồi đến một chỗ, đều có du khách đem bờ sông vây chật như nêm cối. Mà trên sông có cầu, cũng là tốt nhất thượng chuyển đường tắt, nếu là có thể bên trên cầu, chờ thuyền từ dưới cầu qua đợi, trực tiếp nhảy tới chính là. Nhưng là, cầu kia bên trên chen lấn người đều nhanh không có địa phương đứng, Giang Ninh căn chen không đi lên. Mắt thấy thuyền lái vào rộng lớn thủy bực, cách xa bên bờ, không có biện pháp, chỉ có thể xuyên qua nội thành, tại trong vòng một canh giờ đến Hà Xóa Loan, từ nơi đó lên thuyền. Dựa theo địa hình, Giang Linh nếu như muốn đi trước Hà Xóa Loan, cần xuyên qua một đầu chợ bán thức ăn, lại xuyên qua một mảnh phật đường, tiếp lấy xuyên qua khu náo nhiệt và sóng nghèo, sau đó trở về Tam Xóa Loan bên tàu. Mà hết thời này, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ hoàn thành. Một khi vượt qua thời gian, coi như thất bại. Nhiệm vụ có chút gian khổ a. Giang Linh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, như như mũi tên giọi cùng bọn bảo trợ bán thức ăn. Đứng tại ngưỡng văng hà mặt phong ốc bên trong Nguyễn Tinh Hãn, ngó nhìn Giang Linh một đầu đâm vào chợ bán thức ăn, trong mắt lần nữa hiện lên một vòng âm lẫm trong lòng lạnh lùng nói một mình. "Ngươi trẻ tuổi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi là rồng, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi gia nhập xa đều ngọc thạch này nghề." Nam mơ, ánh mắt của hắn bên trong mang theo âm lẫm và khinh thường, phàm phất Giang Linh là có thể tùy ý bị hắn bài bố quân cờ. "Ha ha ha, hoạt động này còn rất có ý tứ." Giang ở một bên nói ra. "Đúng vậy a, chúng ta mỗi một năm đều sẽ cử hành dạng này hoạt động, nhân tài đều là như thế tuyển ra." Nguyễn Tinh Hán gặp Giang Linh nhận vào chợ bán thức ăn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhếch miệng lên một vòng âm ám tiêu dung, "Giáo tướng quân, từ chính hắn đi thôi, ngược lại chúng ta cũng không nhìn thấy, chờ đợi kết quả là tốt, tới tới tới, chúng ta ủng trả. Tốt. Giờ phút này, chợ bán thức ăn bên trong tiếng người ồn ào, các loại gào to âm thanh liên tiếp. Giang Linh vừa bước vào, cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Hắn chính xuyên qua đám người, hướng phía trước đi nhanh, đột nhiên, xung quanh đám lái buôn nhao nhao rút ra trường đao, ánh mắt bên trong lộ hung ý lại, những nhìn như phổ tiểu thương, dĩ nhiên là Nguyễn Tinh liền an bài ở chỗ này. Năm trước khảo hạch, cung đều sẽ thiết trí một chút chứng ngại, trên đường sẽ có người mai phục, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy, cũng sẽ không mang theo hung khí. Rất hiển nhiên, lần này Nguyễn Tinh Hán liền không có muốn cho Giang Ninh còn sống đi đến Hà Xóa Loan. Giết! một cái vóc người khôi ngô tiểu thương dẫn đầu lao đến, trường đao trong tay mang theo tiếng gió vun vút, chém thẳng vào Giang Ninh đầu. Giang Ninh thân hình lượn lên, nhẹ nhàng tránh đi cái này một đòn máy liệt, đồng thời một cước đá ra, chính giữa tiểu thương phần bụ. Tiểu thương kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, đụng nát một loạt quầy hàng. Cái khác tiểu thương thấy thế, cùng nhau tiến lên. Bọn hắn đem Giang Linh bao bọc vây quanh, trường đao vung dậy, đao quang lấp loé. Không qua sông Ninh đối diện với mấy cái này, chàng diện sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ thấy hắn tại đao trong trận xuyên qua tự nhiên, quyền cước nhanh như thiểm điện. Mỗi một lần ra quyền, đều lương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm, mỗi một lần đá chân, đều có thể đem địch nhân đá bay cách xa mấy mét. Hắn khi thì cúi người tránh né, khi thì thả người bật lên, như vào chỗ không người. Một cái người nhỏ bé tiểu thương từ phía sau lưng đánh lén, Giang Linh bén nhạy phát ra được, hắn không quay người, trực tiếp đánh một cú trọ, nặng nghề màn ở người nhỏ bé trên mặt, lập tức máu tươi vội ra đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, giang linh quần áo bị phá vỡ mấy đạo lỗ hồng, nhưng hắn không hề hay biết, cũng không có một tia kiếm kỵ, ngược lại một mặt thoải mái. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, hết thể trở ngại đều thùng rỗng tiêu to, trong mắt của hắn chỉ có thông hướng sông xóa vị đường. Rốt cuộc, tại một phiên kịch chiến về sau, quân địch đám lái buôn lổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, rên rỉ không ngừng. Giang linh không có chút nào dừng lại, hướng phía phía trước chạy đi. Đường phía trước rất quấn, nếu như đường vòng, có thể muốn lãng phí rất nhiều thời gian, mà đi thẳng tắc lời nói, liền cần xuyên qua một mảnh phạt đường. Giang linh lựa chọn cái sau. Rất nhanh hắn đi vào Phật đường, nơi này tĩnh mịch tường hòa, thuốc lá lượn lở. Nhưng mà, Giang Linh không có buông lòng cảnh giác, hắn biết nguy hiểm khả năng thủy thời giáng lâm. Quả nhiên, khi hắn bước vào Phật đường trong mấy mắt, mấy cái tăng nhân đột nhiên đứng dậy, móc ra dấu ở cả xa bên trong vũ khí sắp bén, hướng Giang Linh nào tới. Chương 574, ác chiến 2 chương 574, ác chiến hai hử, trang không tệ à, ta còn tưởng rằng các ngươi là thật tăng nhân. Giang Linh cười lạnh một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, bớt nói nhảm. Một cái cầm trong tay thiền tăng nhân dẫn đầu làm loạn, thiền mang theo một kinh phòng. Quét ngang Giang Linh hạ bản. Giang Linh nhẹ nhàng ngảy lên, nhảy đến một bên. Một cái khác tăng nhân cầm giới đao, từ khía cạnh bộ tới. Giang Linh nghiêng người tránh đi, đồng thời bắt lấy giới đao lơi đao, dùng sức cuốn léo, tăng nhân bị đau, giới đao tuột tay. Lúc này tất cả tăng nhân đã nhào lên, đem Giang Linh vây quanh, các tăng nhân phối hợp ăn ý, không ngừng hướng Giang Linh phát động công kích. Những này tăng nhân không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn họ đều là người lợi võ, từng cái người mang trợ kỹ. Chiêu thức của bọn hắn nhìn như đơn giản, lại giấu dếm huyền cơ. Giang Linh một bên tránh né, vừa quan sát bọn hắn sơ hở, Hắn phát hiện, những này tăng nhân mặc dù võ công không kém, nhưng qua tỉ lại chiêu thức xáo lộ. Thế là Giang Linh bắt đầu xáo trộn bọn hắn tiếp công. Hắn chủ động xuất kích, quyên pháp đại khai đại hợp, sau đó lại đột nhiên rút lui, để các tăng nhân không hiểu ra sao. Đợi cho tăng nhân còn không có kịp phản ứng, Giang Linh thế công lại tới. Các tăng nhân bị đánh loạn trận ước, liên tục bại lùi. Một cái tăng nhân muốn từ phía sau lưng đánh lén, Giang Linh cảm giác được phía sau độc tĩnh, hắn đột nhiên quay người, dùng đầu gối đẻ vào tăng nhân phần bộ. Tăng nhân thống khổ cúi người, Giang Ninh thuận thế một cái chọc quyền, đem nó đánh ngã xuống đất. Cái khác tăng nhân thế, Thế công mạnh hơn, nhưng Giang Ninh đã tìm được nhược điểm của bọn hắn, càng đánh càng hăng. Phanh phanh phanh. Cuối cùng, các tăng nhân toàn bộ ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Giang Linh chắp tay trước ngực, đối phía trước đại Phật túi đầu lên mái, ái di đại Phật. Sau đó, nhanh chóng rời đi Phật đường. Phật đường hậu thân là một mảnh khu náo nhiệt. Khu náo nhiệt ngược lại là có tốt, trên đường đi mặc dù rộn rộn ràng dần, nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì. Khu náo nhiệt đằng sau là một mảnh sóng ngèo. Nơi này đường đi chợ hẹp, đám người chen chúc. Không đợi Giang Linh thở một ngụm, một trận xe gắn máy tiếng hoành minh truyền đến. Chỉ thấy một đám tiêu sa đảng cưới mô tơ, cầm trong tay chưởng nào, hướng phía Giang Linh đuổi đi theo. Dẫn đầu là một cái nhuộm tóc đỏ thanh niên, hắn cưới một cố đã sửa chữa lại xe gắn máy, tốc độ cực nhanh, ngờ chưởng nào, miệng bên trong ỉ ỉ nhà nhà hướng lấy Giang Linh chém tới. Giang Linh nghiêng người tránh thoát, đồng thời bắt lấy xe gắn máy tay lái, dùng sức kéo một phát, thanh niên tóc đỏ ngay cả người mang xe té ngã trên đất. Cái khác biểu xe tốc thấy thế, nhao nhao cưới mô tờ sung lên. Bọn hắn cưỡi xe gắn máy tại Giang Linh bên người quay tới quay lui, trường dao không ngừng mà bổ về phía Giang Linh. Giang Linh tại chật hẹp đường đi bên trong linh hoạt xuyên qua. Khi thì lợi dụng hoàn cảnh xung quanh đến tránh né công kích, khi thì trốn ở phía sau xe hơi, khi thì bỏ lên trên bên đường từ đây. Mỗi khi có biểu xe tọc tới gần, hắn liền sẽ xuất thủ công kích, đem nó từ trên xe gắn máy đánh xuống. Một cái biểu xe tọc từ phía sau lưng ra tốc vào tới, Giang Linh cảm giác được nguy hiểm, hắn tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc nhảy dựng lên. Xe gắn máy sát đến lòng bàn chân của hắn lao vụt một mà qua, Giang Linh trên không chúng quanh người, một cước đá vào biểu xe tọc trên lưng. Biểu xe tọc hướng về phía trước đập ra, trên đất. Nhưng mà lúc này, Giang Linh thấy được càng thêm mạo hiểm một màn. Tiêu Sa Đãng dẫn đầu ra ngoài kia, vậy mà móc ra một khẩu súng lục, đang theo Giang Ninh nắm chuẩn. Đáng giận. Giang Ninh một cước đá vang đuổi theo tới một góc một tờ, quay người trốn một bên hẻm. Dầm dầm dầm, thân hậu Tiêu Sa đảng lần nữa đuổi đi theo. Bất quá, Giang Ninh nhận thân chính là một chỗ chật hẹp hẹp, xe gắn máy ở bên trong rất khó thi triển, lại đám người tràn vào hẻm, bóng người hỗn loạn, Tiêu Sa đảng đầu đục thường cũng không phát huy được tác dụng. Xanh xanh xanh. Biểu xe đảng mọi người và Giang Ninh tại chật hẹp ngõ hẻm triển khai vật lộn. Nhưng là bọn hắn ở đâu, là Giang Ninh đối thủ. Giang Linh nhất lộ đem mọi người đánh bại, đi vào đầu hẻm. Đầu hẻm Tiêu Sa đảng đầu mục nhìn thấy Giang Linh thân ảnh lúc, Giang Linh đã đến trước mắt của hắn. Hắn nhất thương muốn xả kích, lại bị Giang Linh một kế chính đạp đạp bay ra ngoài, súng ngắn cũng ngã bay đến một bên, bất thiên bất ý rơi vào một bên danh nước bẩn bên trong. "Còn đánh sao?" Giang Linh hướng đầu mục kia hỏi. "Đầu mục lắc đầu." Giang Linh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hướng sóng nghèo bên ngoài chạy đi. Ngưỡng quang hạ, tam xóa loan. Sóng nước lấp loáng nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm trên mặt nước, cổ du truyền ra tuế như một tòa cổ lao thành lũy chậm rãi lên. 45 phút. Thái Đạt Hào cũng không phải là giống Nguyễn Tinh Hằng nói như vậy, một giờ đồng hồ đến Hà Xóa Loan, mà là sớm 15 phút đã tới Hà Xóa Loan. Cái này rõ ràng liền là một cái âm mưu, ý tại để Giang Linh bưng lòng cảnh giác. Vất quá, Nguyễn Tinh Hằng cũng không có cảm thấy Giang Linh có thể thuận lợi đến Hà Xóa Loan, cho dù cho hắn hai cái giờ đồng hồ, cũng không đến được. Ô ô ô. Thái Đạt Hào phát ra từng tiếng truyền minh, phạm Phật Tại nói, "Giang Linh, ta thế nhưng là cho ngươi gợi ý, là chính mình không còn dùng được." Nhưng mà một giây sau, Giang Linh dáng người mạnh mẽ lại là xuất hiện tại Thái Đạt Hào bên tiền. Ngay cả các thủy thủ đều không có chú ý tới hắn là lúc nào bên trên thuyền. Ta chỉ là tới bắt tạng thượng. Nhường cái." Giang Ninh nói xong, hướng khoang thuyền đi đến, từ nơi đó có thể dọc theo cái thang đến lốc thuyền đi lấy tạng thưởng. Ngăn cản hắn, thuyền viên đoàn hô nhau mà lên. Nhưng là, giống như trước đó như vậy, Giang Ninh tam quyển lượng cước đem những người này giải quyết hết. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đi vào khoang thuyền lúc, đã thấy một cái vóc người cao lớn cháng hán tử trong khoang thuyền đi ra. Cháng hán thân hình cao lớn khôi ngô, giống như một tòa núi ngọn núi đứng đứng tại Giang Ninh trước mặt. Chỉ là cái kia cảm giác các bách cũng đủ để cho ý chí hơi yếu người khiếp sợ. Hắn toàn thân tản ra một cỗ hung hăng chi khí, mỗi một lần hô hấp đều phản phất có thể làm cho không khí trung quanh vì đó rung động. Ta gọi hắn bạn, là tạm thượng thủ hộ giả, muốn cầm tạm thượng, trước qua cửa ải của ta. Hắn bạn thanh âm trầm thấp mà khang hãn, phản phất tử cửu lũ địa ngục chuyển đến, mang theo vô tận kinh miệt. Trước đó nhưng chưa từng có cái gì thủ hộ giả nói chuyện, cái này rõ ràng là Nguyễn Tinh Hán lần nữa cho thêm ý. Giang khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, tạm thượng ta nhất định phải cầm. Vừa dứt lời, Hắn như như mũi tên giọi cùng phóng tới hắn bạn, nắm tay phải bực ép lấy tiếng gió muốn hút, trực đạo hắn mặt mặt. Một bên này, Ngưng tụ Giang Linh nhiều năm khổ luyện công lực, nếu là đánh trúng, thường nhân nhất định xương đầu vỡ vụ. Nhưng mà, hắn bạn không tránh cũng lẽ, hừ lạnh một tiếng, ngạnh sinh sinh dùng cái trán đón lấy Giang Linh năm đấm. Phanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất kim loại va chạm, Giang Linh chỉ cảm thấy năm đấm của mình giống như là đánh vào sắt thép cứng rắn phía trên, có chút cảm giác đau lớn từ năm phát tán ra, hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đầu đồng tê tí. Giang Linh hơi kinh ngạc. Ha, ha liền chút bạn lẫm này Hắn bật cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ngay sau đó, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, đùi phải cao nâng cao lên, như là một cây to lớn của sát, hướng phía Giang Ninh quét ngang qua. Cái này một chân lực lượng kia người, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn gào thét. Chương 575, Áp chiến 3 chương 575, ác chiến 3 trên nước trong trang viên. Ngũ Tinh Hàn liên tục tiếp vào tin tức, khuôn mặt đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cao hứng bừng bừng và ra uống trà, trong lòng đối Giang Linh sự tình sớm đã kết luận. Thậm chí, dưới tay hắn người đều mở đồ bản Giang Linh sống không qua nửa giờ đồng hồ. Kết quả, vẫn chưa tới một cái giờ đồng hồ, Giang Ninh vậy mà lên truyền và hắn bắt mặt đối mặt. Phế bật, một đám phế bật. Nguyễn Tinh Hàn trên mặt sắc mặt giận dữ, đã không có vừa rồi chắc chắn. Dạo không ngu, hắn từ lâu ý thức được vấn đề. Vừa rồi hắn gặp Giang Linh ẩn vào chợ bán thức ăn sau, liền gặp một đám người cầm dao đột tới, ngờ tới sẽ có vấn đề. Hắn cũng tự mình gọi thủ hạ tiến đến xem xét tình huống, biết được Giang Linh bị Nguyễn Tinh Hàn trong lòng mười tức giận. Nhưng bất hắn này mang nhân thủ không đủ, không cách nào giúp đi rút, chỉ có hắn lúc lúc lại về tin tức. Cho nên, Dạo cùng Nguyễn Tinh Hán uống trà trong khoảng thời gian này, trong lòng cũng một mực vì Giang Ninh lo lắng, đồng thời, hai người đều tại phân cao thấp. Ngươi không phải nhất định phải hướng ta chỗ này nhét người mà, ta liền để ngươi xem một chút, ngươi nhấc người, căn bản không có năng lực tại ta chỗ này đứng chân. Dạo thì càng nhiều hơn chính là tức giận. Cái này Nguyễn Tinh Hán không hổ là thương nhân a, cao giả. Mặt ngoài đáp ứng ta tốt, sau lưng lại chơi như thế một bộ. La Duy Lai miễn đều lần này, thế nhưng là ăn một cái mùi xám xịt, tâm tình từ đầu tới đuôi đều rất khó chịu. Chợt mắt nhìn xem mình đối tác, bị người khác dạng này tình kế, Giạo lòng nóng như lửa đốt. Ngay tại lúc Giạo chuẩn bị đúng tay việc này lúc, biết được Giang Linh đã đột phá trùng điệp vây quanh, leo lên Thái Đản hào cổ Du thuyền. Cái này khiến Giạo 10 phần ngoài ý muốn, cũng 10 phần tự hào. "Giang Linh, ngươi thật sự là tốt, luôn luôn tại khẩn yếu con đầu, để cho ta nhìn thấy ngươi không có gì sánh kịp thực lực kia người." Hắn lần nữa nhìn về phía Nguyễn Tinh Hán lúc, cả người khí chẳng đều không đồng dạng. Trong hai mắt mang theo một vòng kinh miệt, phảng phất là đang nói, "Xem đi, ta để cử ngươi, ở đâu là ngươi những cái giá áo túi cơm có thể giải quyết." Cảm nhận được giạo khinh miệt, Tinh lòng thêm tức giận. Hai người bọn họ mặc dù không nói gì, nhưng trên thực tế cũng đều trong bóng tối phân cao thấp. Mà giờ khác này, biết tình huống Lãnh Ngọc và ổ ngổ Mũ Dạ Saki, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bọn hắn đem giảo gọi vào vừa nói, "Giảo tướng quân, gia lão đại chính gặp mai phục, ngươi chẳng lẽ an vị xem mặc kệ sao?" "Ta làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ, ta cũng tại phải người bí mật quan sát." Giảo tướng quân nói ra. "Bí mật quan sát?" Lãnh Ngọc cắn răng, tính toán, ta tự mình quá khứ giúp lao đại a. "Đừng đi." Giảo nói ra, "Ngươi bây giờ đi, Giang Ninh Liễn đã mất đi khả hảo tư cách." Vậy làm sao bây giờ? Mắt của ta chợt chợt nhìn xem bọn hắn đối ta lão đại giở cho xấu. Lãnh Ngọc nói: "Phải tin tưởng Giang Linh. Giảo cắn răng, huống hổ, ta người cũng đang âm thầm quan sát, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo đảm lão đại người thân nhân an toàn." Lãnh Ngọc vẫn còn có chút không thuốc tâm, nhưng nàng nội tâm vẫn là mười phần tin tưởng Giang Linh thực lực. Nàng cũng biết, như mình tiến đến hỗ trợ, lão đại sẽ mất đi tư cách, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đại cục. Đã Giảo nói có thể cam đoan lão đại thân nhân an toàn, như vậy, nàng liền tin Giảo một lần. Dù sao, lão đại nếu như đã xảy ra chuyện gì Giạo sản nghiệp cũng sẽ gặp tổn thất to lớn, bọn hắn là có liên quan quan hệ. Ken. Một giây sau, Nguyễn Tinh Hán trên điện thoại di động thu tới tay phát xuống tới tin tức. "Lão bản xin yên tâm, ta thuê tới vị này gọi Hán bạn cao thủ, từ nhỏ nghiên tập bí thuật, đầu đồng thiết tí, giao thương bất nhập, không người có thể địch." Giang ninh Qua không được hắn cửa này. Nguyễn Tinh Hán trong mắt lóe lên một vòng hài lòng thần sắc, mang theo vài phần đắc ý nhìn về phía Giạo, "Đến, Giạo Tử Quân, chúng ta uống trả. "Mời." La Uy cười nhặt nói. Giờ phút này, Thái Đạt Hào trên thuyền, Hán bạn hướng Tĩnh Linh một chân quét ra. Cái kia một chân lực lượng kia người, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn gào thét. Giang Ninh không có đón đỡ, thân thể cấp tốc trầm xuống, lan mình một cái tránh ra hán bạn công kích. Hắn vừa đứng người lên, hán bạn đợt công kích thứ hai lại như, như thủy chiều ập tới. Hán bạn song quyền vung dậy, mỗi một quyền đều mang thiên quân chi lực, quyền phong như là vào đông gió lạnh đồng dạng lạnh thấu xương tấu xương. Giang Ninh tránh trái tránh phải, tại hán bạn công kích khoảng cách bên trong tìm kiếm cơ hội phản kích, thân ảnh của hắn trên bong di chuyện nhanh chóng, giống như một đạo tia chớp màu đen. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thái đạc hào cổ du thuyền tại bọn hắn trong lúc đánh nhau kịch liệt lay động. Giang Linh thậm chí hắn bạn tu hành bí thuật, đau thương bất nhập, đầu đồng tương sát, quyền cước của mình mặc dù lợi hại, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Theo chiến đấu tiếp tục, Giang Ninh thể lực dần dần tiêu hao, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mặc dù đối phương đánh không đến mình, nhưng mình cũng không làm gì được hắn, thời gian càng dài tiêu hao càng lớn, mình cũng liền càng nguy hiểm. Giang Ninh lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt lại là vô cùng định. Nội tâm của hắn âm thầm suy đoán, tại nhà mình chuyển cổ tịch bên trên, cũng từng có đối đầu đồng thiết tí loại công pháp miêu tả. Trên đời không hoàn mỹ sự tỉnh, đầu đồng thiết tí cũng là. Cho nên, đừng nhìn đối phương đạo thương bất nhập, kỳ thực, hắn nhất định sẽ có một chỗ nhược điểm. Mà cái nhược điểm kia, liền là Giang Linh cơ hội duy nhất. Giang Linh hít sâu một hơi, cố ý giả bộ như mình rất mệt mỏi. Hắn bắt đã nhận ra Giang Linh mỏi mệt mỏi, thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn một cái bước xa sông lên trước, hai tay lên cao cao, sau đó dũng nhiên hướng phía Giang Linh đè xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh. Giang Linh vội vàng nghiêng người tránh Hán Bạt nắm đấm nặng nề màn lên ở bục thuyền, tấm ván gỗ trong nháy mắt bịn đện ra một cái thật sâu hô to. Mà lúc này, trên nước trong trang viên tất cả mọi người cũng đều ngả bài, không giả. Nguyễn Tinh Hán thủ hạ báo cáo, "Lão bản, Thái Đạt Hào bên trên, Giang Linh đang cùng Hán Bạt chiến đấu kịch liệt, đây là hiện trường hình tượng." Hắn đem một cái laptop đặt ở trước bàn, màn hình đối Nguyễn Tinh Hán. Trong máy tính sách tay hình tượng, là Giang Linh và Hán Bạt trên thuyền chiến đấu. Mà màn này là 8 chiếc máy không người lái cộng đồng quay chụp nhiều mặt toàn cảnh hình tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ tụ lại tới. Gặp trong tấm hình, Giang Ninh lớn tỏ hỗn hẹ. Mọi mệnh điển thị rõ, mà hắn bạn càng chiến càng mạnh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem Giang Linh ăn sống nuốt ư. Nguyễn Tinh Hán càng thêm đắc ý, đối với Thủ hạ nói ra, trực tiếp hình chiếu dụng cụ phóng đại, chúng ta thưởng thức một chút. Thủ hạ rất ngoa đưa máy tính liền lên hình chiếu dụng cụ, tại trang viên phòng hội nghị hình chiếu bày lên hình chiếu. Tất cả mọi người hết sức chăm chú mà nhìn xem trong tấm hình hai người đánh nhau. Giờ phút này, hai người đánh nhau càng phát ra kịch liệt. Thái đạc hào xung quanh làn can bị hắn quyền phong động đến mửa gỗ mảnh vụn văng cái bàn cũng bị là tung, một mảnh hỗn bị lực lượng của bọn hắn tác động đến, Phát ra kéo kèn kéo kèn tiếng băng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh, truyền tia đỉnh tầng thượng là băng, cũng đã lung lay sắp đổ. Mà tại đoạn này đánh nhau lúc, Giang Ninh một mực lập bộ, liền là đang quan sát nhược điểm của đối phương. Hắn phát hiện, hắn bạn cùng mình chiến đấu lúc, rất chú trọng bờ mông bảo hộ. Hắn từ trước tới giờ sẽ không sử dụng những cái kia chân sau đạp các loại kỹ thuật, thậm chí chưa bao giờ đưa lưng về phía qua mình. Mà Giang Ninh bây giờ quyền cước rơi vào trên người hắn các nơi, liền ngay cả con mắt đều không qua, bất quá đối phương mí mắt cũng rất cứng cỏi, hai tay của hắn cắm đến trên mí mắt, vậy mà không cách nào lại tiến mấy mai. Cho đến tận này, Giang Linh duy nhất không có đánh chúng qua hán phần lưng và cái mông. Như thế xem ra, hán bạt nhược điểm hẳn là tại phần lưng hoặc là cái mông. Đều nói loại này thư ký tu luyện cần dẫn khí nhập thể, mà dẫn khí nhập thể thông đạo, liền là nhược điểm. Giang Linh tiến một bước suy luận sau, trong lòng đại khái có một cái phán đoán. Hán bạt nhược điểm, là hậu môn. Chương 576, mục tiêu của ta, chiếm đoạt tất cả. Chương 576, mục tiêu của ta, chiếm đoạt tất cả. Ầm ầm, hán bạt quả đấm to còn tại vùng đến hổ hổ xi phong. Thái đạc hào nửa cái thân thuyền đã lâm vào trong nước, bất quá bởi vì trên thuyền có thể cứu sinh hệ thống, nửa cái thân thuyền ở trên mặt nước cũng sẽ không chìm xuống. Giang Linh một bên ngăn cản hán bạn tiến công, một bên tìm tiện tay vũ khí, cũng không thể tay không đi công kích đối phương hormone a, còn chưa đủ buồn lôn. Lúc này, Giang Linh phát hiện cách đó không xa có một cây gãy mất của buồm, chiều dài và phẩm chất phù hợp. Giang Linh thừa dịp hán bạn công kích lần nữa khoảng cách, thân hình lóe lên, hướng phía cột buồm chạy đi. bạn thấy thế, coi là Giang Linh muốn chạy trốn, hán nổi giận gầm lên một tiếng, người chạy không được, quay người hướng phía Giang Linh đuổi theo. Giang Linh một phát bắt được con buồm, dùng sức vừa gậy, đem nó nắm trong tay. Hắn vừa mới chuyển qua thân, Hán Bạt liền đã đi tới trước mà hắn. Hán Bạt bởi vì truy gấp, địa thế cũng là ở trên cao nhìn xuống, thuần thế một cước trên không hướng phía Giang Linh đầu bộ xuống. Mà cái tư thế này, nhược điểm lại vừa vặn lộ ra. Cơ hội tới. Giang Linh nghiêng người né tránh, đồng thời đem cột buồm dùng sức đâm về Hán Bạt nhược điểm. Hán Bạt ý thức được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, cột Bộng đâm vào Hán Bạt nhược điểm. A! Hán Bạt phát ra một tiếng tiếng thảm thiết đau đớn, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hàn mi đột trong nháy mắt bị phá, nguyên bản cứng rắn như sắt làn ra bắt đầu trở nên ẩm đạm vô quang, lực lượng cũng cấp tốc tiêu tán. Giang Linh bắt lấy cơ hội này, đột nhiên một cước bay ra tới. Hán Bạt hai tay đón đỡ, cả người lại là không có khí lực cùng Giang Linh đối kháng, liên tục rút lui mấy bước, đâm vào rào chắn bên trên. Giang Linh không cho hắn bất cứ cơ hội nào, tiến lên liền là một trận phấn sơn vô ảnh cước. Chân hắn phân loạn, bị đá Hán Bạt thất điên bắt đạo, khi hắn kịp phản ứng lúc, mặt đã trở thành đậu heo. Huynh đệ, gặp lại. Giang Linh cười, một tế chính đạn, trực tiếp đem Hán Bạt đạp bay ra ngoài, ngã vào ngưỡng quang hạ bên trong. Hoa, wow. trên sông trong chăn viền phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, Giang Ninh sẽ chiến thắng hắn bạn. Hoa wow. thoải phải mái. Giạo tướng quân giống như là cái đắc ý thiếu niên a, uy quyền hết lớn. Cái này cho tới chưa nhận đến mất khí, phản phất tại giờ khắc này toàn bộ phong thích ra ngoài. Tinh Hán, ta giới thiệu người làm sao dạng. Đúng quy cách a. Ha ha ha ha. Giạo tướng quân vô vô nguyên Tinh Hán bà bay, đứng dậy đến bên giường, đối ngưỡng quang hạ hô to, "Hoa a, hoa." Giang tiên sinh là thật rất lợi hại a. Hậu nỗ mù dạ xà kỳ cảm nói, đó là đương nhiên. Lãnh Ngọc một mặt tự hào nói: "Thế nào, đi theo Giang tiên sinh, Uy Phong a." Ha ha ha. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, Uy Phong chỉ là một phương diện, chỉ là hắn còn quá trẻ, lại có thể lợi hại như vậy, ngược lại là thật hiếm thấy. Đợi một thời gian, Lê Bân Ba. Mà giờ khắc này Nguyễn Tinh hắn mặt đều muốn tái rồi. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn để Giang Ninh vào cuộc. Trước kia mỗi một năm khảo hạch, cũng sẽ không giống năm nay có như vậy. Năm nay hắn là chạy giết chết Giang Linh đi cho nên phái ra nhân thủ vô luận từ số lượng vẫn là khối lượng đều hơn xa tại những năm qua. Nhưng là Mình coi là trăm sẽ thắng cụ, lại bị lật bàn, gần như không có khả năng sự tình phát sinh. Cái này khiến hắn 10 phần bị động. Nhiều người như vậy đang nhìn, chính mình lúc trước hứa hẹn, lại không thể nói không tính số. Nhưng là, cho Giang Ninh mở tiền lệ, chẳng khác nào, Giang Ninh về sau có càng nhiều cơ hội nhận thầu càng nhiều khu mọc ạ. Bất quá, Nguyễn tinh hắn là cái cực kỳ giàu hoạn người, trong mắt hắn không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Giang Ninh dũng mãnh. Hắn có thể một đường từ chợ bán thức ăn, xuyên qua phật đường và khu náo nhiệt, khu dân nghèo ở trong đó muốn đối kháng trên trăm tên tinh nhuệ tay chân, với lại những cái kia tay chân đều là mai phục tốt, trên thân mang theo vũ khí, thậm chí còn có súng ống. Đây quả thực là địa ngục cấp độ khó. Nhưng mà, nhìn Giang Linh dáng vẻ, vậy mà lông tóc không thương. Lợi hại nhất là, hắn vậy mà một thân một mình chiến thắng cái kia chưa hề bại qua hắn bạn. Hán bạn là nơi đó chợ đen quyền giới thần thoại, Nguyễn Tinh Hán từ lâu nghe qua danh hào của hắn. Vừa rồi Thùy Hạ nói trên truyền mồi đến trấn giữ là Hán bạn, Nguyễn Tinh Hán thấy ổn. Nhưng mà, trước mắt bao người, Giang Linh đem Hán bạn đánh cho không hề có lực ngầu thủ. Nguyên tình hàn rốt cốt minh bạch, vì cái gì dạo tướng quân lớn như thế chiến trận, tự mình đến đến miễn đều đến để cử Giang Ninh. Cái này Giang Ninh, đích thật là một cái hiếm có nhân tài. Nếu như Giang Ninh có thể vì chính mình sử dụng, hắn tại Mi đem không người có thể địch. Nhưng mà, Giang Ninh là giảo tướng quân đề cử tới, hắn là dạo tướng quân tâm Phúc, hắn biết muốn đem Giang Ninh lập đến bên cạnh mình, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, đã Giang Ninh đã bên trên bàn ăn của chính mình, liền xem như phía bên mình một phần tử tại trên bàn cơm của chính mình, hắn có biện pháp từ từ đem Giang Ninh biến thành mình người. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Tinh Hán ý nghĩ có biến hóa long trời lở đất, trên mặt cũng có hào quang. Ha ha ha, Giang Linh lợi hại, đích thật là rất lợi hại a. Có dạng này người tài ba gia nhập chúng ta miễn đều khoáng thạch này nghề, là vinh hạnh của chúng ta. Nguyễn Tinh Hán sắc mặt trở nên rất nhanh, còn chào hỏi thủ hạ nói, mau đưa Giang Linh tiếp trở về, chúng ta tại chỗ cử hành nhập hội nghi thức. Nguyên lai, like, gia nhập Nguyễn Tinh Hán trưởng khống ngọc thạch này nghề, đầu tiên cần gia nhập cùng sinh sễ. Cùng sinh đoàn nhất trí, đồng sinh cộng tử. Gia nhập cái này sẽ về sau Nguyễn Tinh Hán sẽ cùng quan phụ ban ngành liên quan câu thông, cho Giang Linh ban phát lên được khu mỏ cảng quyền trợ bao hạn sách. Cái này quyền hạn sách, nhất là trọng yếu. Có được cái này quyền hạn sách về sau, Giang Ninh liền có thể tại Mi cảnh nội vô điều kiện nhận thầu to to nhỏ nhỏ các loại khu mỏ cảng. Chỉ cần đối phương đồng ý, giá cả đã định, liền không có vấn đề gì. Đương nhiên, cùng sinh sẽ hội trưởng là Nguyễn Tinh Hán, Giang Linh gia nhập cùng sinh sẽ, tương đương trở thành Nguyễn Tinh Hán tiểu đệ. Bất quá, Giang Linh sẽ không để ý những này, trong lòng của hắn mục tiêu xa đại, là những người này căn bản không tưởng tượng nổi. 1 phút sau Ngư Quang Hà thượng khí đến cấp tốc chạy trở về. Giang Linh ngồi tại canô hậu phương, hăng hái. Về sau, Giang Linh tiến vào trang viên nghị hội sảnh, nên đón hắn là cả phòng tiếng vỗ tay. "Anh hùng xuất thiếu niên, Giang Linh, ngươi thật để cho ta hai mắt tỏa sáng a." Ngư Tinh Hán giờ phút này biểu hiện 10 phần thân mật nhiệt tình, bố Giang Linh bả vai nói ra, "Vừa rồi ta còn cùng giáo tướng có nói, ngươi thông qua được khảo hạch, chúng ta hôm nay tại chỗ liền và ngươi ký nhập hội nghi." Sau đó, Ngư cùng sẽ cùng quyền bao sự nói cho Giang Linh. "Ta sinh cho cơ hội." Ta nhất định sẽ đem nơi này xem như nhà của ta, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phát triển." Giang Linh nói ra. Tuyệt, Nguyễn Tinh Hàn hết sức cao hứng, vung tay lên nói, "Thời gian nhanh đến yến hội chuẩn bị bắt đầu đi." Ha ha ha ha. Hôm nay, hắn cùng sinh sẽ tiếp nạp một vị đại tướng, Hán rất vui vẻ. Mà giáo cũng bởi vì hoàn thành đối Giang Linh hứa hẹn, rất cảm thấy vui mừng. Đồng thời, Giang Linh biểu hiện cũng đen cho La Duy chuẩn mặt. Trận này lập mặt, 3 tháng. Nguyễn Tinh Hàn Giang Linh Hán hội đi đến, vừa đi còn một bên nói một chút, làm rất tốt. Về sau mọi người chúng ta đều là người thân nhân các loại lời nói. Giang Ninh cũng là cười híp mắt đáp lại, nhưng khỏe miệng thủy trung mang theo một vòng cười lạnh. "Thân nhân? Haha, ha, vĩnh với biến không thể nào. Mục tiêu của ta là chiếm đoạt các ngươi tất cả mọi người." Chương 577, thực hạn lôi kéo chương 577, thực hạn lôi kéo trên diễn hội, Nguyễn Tinh Hãn cho đủ Giang Linh bảy mặt, đồng thời luôn muốn thu Giang Ninh làm nghĩa tử. Cái này khiến Giang Ninh bất ngờ. Phía trước còn làm mình là địch nhân, đối với mình thống hạ sát thủ, hiện tại lại đột nhiên thu mình làm nghĩa tử. Cái này Nguyễn Tinh Hãn, quả nhiên là không có nhân tính a. Đủ để nhìn ra, hắn làm hết thầy, đều vì lợi ích, không có chút nào tình cảm mà nói. Giao tướng quân đối với cái này càng là phiên mượn, ta để cử tới người, ngươi thu đi làm nghĩa tử, làm cái gì? Giang Ninh đối với cái này từ chối cho ý kiến, cũng không nói làm, cũng không nói không làm, cũng chỉ làm mỉm cười. Giao tướng quân thì lại khắc ý, tinh hán, ngươi bây giờ cũng mới thấy Giang Ninh một mặt, cứ như vậy thu làm nghĩa tử, có phải hay không không quá thỏa đáng A Nguyễn tinh hán cười nói, có người gặp một ngàn mặt cũng nhạt như nước, có người gặp một lần tựa như cây như Sơn ta Ninh có mắt duyên Có mắt duyên cũng không thể qua loa như vậy." Gião nói ra, "Ngươi những huynh đệ này đều là cùng ngươi vào sinh ra tử, theo ngươi lâu như vậy, cũng chỉ là đệ đệ của ngươi, kết quả, Giang Ninh vừa mới đến liền bị ngươi tu làm nghĩa tử, ngươi để bọn hắn nghĩ như thế nào à? Giao lời nói này đến không sai, dưới mắt bốn phía đám kia tiểu đệ đều đã như hổ rình mồi. Giao chính là muốn đem cái này bầu không khí tô đậm, bởi vì, hắn không nghĩ Giang Ninh trở thành Nguyễn Tinh Hán nghĩa tử. Hắn thật vất vả mới tìm được như thế một cái có năng lực hợp tác đồng bạn, với lại, vừa mới thành lập được hữu hảo quan hệ, nghĩ đến về sau và Giang Linh làm huynh đệ, Song Vương hai bên cùng ủng hộ. Kết quả lại la bó, Giang Linh vừa mới đến miến đều, liền bị Nguyễn Tinh Hán lao tiểu tử này nhìn chúng, muốn thu làm nghĩa tử. Đây không phải đoạt người trô yêu mà. Nguyễn Tinh Hán cũng là uống rượu lớn, hoàn toàn chính xác lời nói này đến có chút nóng nảy. Hắn bốn phía có nhìn, thấy mọi người ánh mắt bên trong đều lộ ra một vòng phẫn độ, trong lòng biết vừa rồi mình có chút lỗ mãng, vội vàng nói, ta chính là chỉ đùa một chút trên thực tế, hắn đây đều là đang diễn trò. Hắn là thật rất muốn thu Giang Linh làm nghĩa tử. Bởi vì, chớ nhìn hắn bây giờ độc tài miễn đều ngọc thạch sự nghiệp, nhưng theo niên kỵ của hắn càng lúc càng lớn. Thủ hạ người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn một đứa con trai và một đứa con gái đều tại Bắc Mỹ đọc sách, không phải làm ăn liệu, gia tộc mình mấy cái để muội, cũng đều là loại kia hết ăn lại nằm, đỡ không nổi tường bùng não. Cho nên, hắn mặc dù nhìn như phong quang, kỹ thực, một mình tác chiến, kinh sợ, không biết ngày nào người phía dưới liền sẽ bóc can thổi nghĩa, lật tung sự thống trị của hắn, từ đó thay thế hắn. Cho nên, nếu như có thể thuận lợi nhận lấy gia ninh, địa vị của hắn sẽ ổn một mạng lớn. Nhưng là, dưới mắt nhìn đáng người cảm xúc kinh liệt, hắn có chút giỡn dự, trò đùa, trò đùa a nghĩa phụ. Xin nhận hài nhi của lẩu. Nhưng Giang Linh không đợi Nguyễn Tinh Hán nói hết lời, liền quỳ một chân trên đất lễ bái Nguyễn Tinh Hán. Lần này đem Nguyễn Tinh Hán giá ở phía trên xuống cung nội. Về sau, Giang Linh gọi Lãnh Ngọc bưng qua một chén rượu, ngay trước Nguyễn Tinh Hán mặt uống một hơi cạn sạch, nghiệu phụ, ta làm, về sau liền theo ngài đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Nguyễn Tinh Hán không nghĩ tới Giang Linh đã bậy còn như thế rực rắc, nếu như chính mình lại nói là nói bừa, Trang Diện liền nói không đi qua, chẳng khác gì là tại Giang Linh. Lại giả thuyết, mình thật đúng là đặc biệt cần Giang Linh cái này trợ thủ lực, cho nên Hắn cũng không để ý tới nữa đám người ánh mắt, thuật thế nhận lấy Giang Ninh làm nghĩa tử. "Tốt tốt tốt. Giang Ninh, về sau ngươi liền theo ta, cái này Miễn Điều Ngọc Thạch này nghề, cần ngươi dạng này dũng mãnh người trẻ tuổi a." Nguyễn Tinh Hán cắp cắp cười to vô Giang Linh bà bay. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Giang Ninh con cờ này xem như nắm. Có Giang Linh làm hắn tiếp thân thủ hộ, nhìn các ngươi ai còn dám thủy tiện trêu cho ta. Đợi buổi tối về ta cho phủ, chúng ta tiến hành nghi thức." Nguyễn Tinh Hán cười lớn, mười phần đắc ý và tự hào. Một bên giáo lại là phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn nhìn xem Giang Linh, trong mắt lóe không hiểu, người tất yếu sao? Cần thiết hay không? Giang Ninh mỉm cười, có một ngày ngươi sẽ lý giải ta. Dựa vào, La Uy khi đến báo tố một câu thô tục. Một bên Nguyễn Tinh Hán nói ra, làm sao, gạo tướng quân đối ta thu nghĩa tử chuyện này không hài lòng sao? Giang Ninh là huynh đệ của ta, người tốt xấu thu hắn làm huynh đệ mà, thu nghĩa tử tính chuyện gì xảy ra? Gạo tướng quân tìm không thấy cái khác lấy cớ, liền cầm bối phận nói sự tình, đây không phải chiếm ta tiện nghi sao? Êu, chuyện này ta ngược lại thật ra cân nhắc không chu toàn. Nguyễn Tinh Hán khinh miệt cười nói, Không qua sông Ninh đều đồng ý làm nhiễu tử của ta, chắc hẳn người khác cũng không có quyền lợi phản đối việc này a. Lại giả thuyết thông qua Giang Ninh tầng này quan hệ, chúng ta chẳng phải là thân càng thêm thân a. Ngụy Tinh Hán cởi vỗ vỗ giảo tướng quân bà bà, trước đó chúng ta quan hệ cũng coi là tỷ phu và em vợ, nhưng bây giờ, ta vẫn là ngươi thúc thúc, chúng ta càng thân cận a, ngươi nói xong đại chất tử. Thử! Giảo tướng quân kìm nén đầy bụng tức giận, vung tay rời đi. Giang Ninh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái. Những người này đều cảm thấy mình mới là nhân vật chính của tuần đuôi này, đều coi là người khác đều là nhỏ phối nó diễn. Cho nên, bọn hắn chuyện đương nhiên cảm thấy người khác đều muốn nên hợp bọn hắn. Một khi không nên hợp, đã cảm thấy là của người khác không đúng. Những này tự cho mình rất cao người a. Giang Linh không tiếp tục để ý giảo tướng quân rời đi, quay đầu nhìn về phía đám người. Hắn phát hiện, trong nhóm người này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều ánh mắt bất hiện, tựa hồ là đối với hắn trở thành Nguyễn Tinh Hán nghĩa tử một chuyện, hết sức bất mãn ý đương nhiên, càng nhiều không hài lòng, vẫn là nhằm vào Nguyễn Tinh Hán. Một cái từ bên ngoài đến người, cứ như vậy thu làm nghĩa tử, chúng ta cùng xinh sẽ chả có cái gì đoàn kết có thể nói. Bất quá, Nguyễn Tinh Hán cũng là có tính toán của mình. Hắn sớm đã nhìn thấu đám người này ra tâm, Thu Giang Linh cho bọn hắn một hạ mạn uy, nói cho bọn hắn, cái người này, không chỉ có các người, ta có tinh binh cường tướng, các người đều cho ta yên tĩnh điểm. Một trận yến hội ngay tại quần quần sóng ngầm dưới kết thúc. Trạng ban tối, Giang Linh và Lãnh Ngọc cùng âu ngộ mù dạ sạ kỳ vào người, bị mời đến Nguyễn Tinh Hán phủ đệ. Nguyễn Tinh Hán chủ sở tại giữa sơn núi, hoàn cảnh ưu nhã, nhưng quan sát miên đô thành cảnh đêm. Đám người đi theo Nguyễn đi vào phòng trà, uống một chút nơi đó trà, sau liền nghe Nguyễn, nói. Nguyễn nói tới, 100 năm trước vi Ngọc Thạch Phỉ Thúy một nhóm là 10 phần hỗn loạn. Đường thời gia gia của hắn Nguyễn Lãnh Sơn cũng là thương gia kinh doanh ngọc thạch, hắn có một nửa hoa quốc người huyết thống, Nguyễn họ cũng là từ hoa quốc phụ thân bên kia kế thừa tới. Hắn đồng thời cũng kế thừa hoa quốc người đầu góc buôn bán và dung cảm cơ trí ưu điểm, bằng vào năng lực của hắn, chinh chiến Nam Bắc, đem chọn cái ngành nghề thống nhất. Lúc kia, hắn kiến lập Ngọc Thạch sản nghiệp hiệp hội, thu được quan phủ đại lực ủng hộ, đồng thời nhận thầu tất cả Mi là, theo Nguyễn cùng một đệ, nhiên cũng cơm. Khi đó bọn hắn đều rất rạng khí. Nguyễn Lãnh Sơn sau đem khu mỏ quặng chưa làm tám khối, lớn nhỏ giống nhau, phân cho cái khác bảy vị huynh đệ, mình cũng lưu lại một khối. Mà tại cái này bên ngoài, Nguyễn Lãnh Sơn thời đại tu lấy cái khác tám khối khu mỏ quặng chứa hoa hồng, cũng vì thời được hưởng cầm về quy lợi. Cái này cùng cổ đại đế vương không hề khác gì nhau. Mà đổi thành bên ngoài bảy nhà, tựa như là bảy cái chứa hầu. Theo thời gian trôi qua, cái khác bảy nhà không ngừng lớn mạnh, cũng không ngừng thu tiểu đệ, đã uy hiếp đến Nguyễn gia địa vị. Đến Nguyễn Tinh này, thông trí, ổn định cục diện, sáng lập cùng sẽ, đem tất cả đều kéo đến họp bên trong đến uyên dương đồng sinh cộng tử, đồng tâm hiệp lực. Nhưng là, hắn phát hiện, sau một khoảng thời gian, những người này lại bắt đầu dục dịch, cho nên, Ngụy Tinh Hàn dưới mắt nhìn như phong quang, tỉ thực cũng là lung lay sắp đổ. Thiên hạ chư hầu nhau nhau, nhau muốn thời thế, hắn cái này thiên tử, quá khó khăn. Chương 578, lợi dụng lẫn nhau, tâm hoài quỷ thai chương 578, lợi dụng lẫn nhau, Tâm Hoài Quỷ Thai Giang Linh sau khi nghe xong, minh bạch hắn ý tứ. Ngụy phụ gọi ta tiến đến, là muốn cho ta đối phó bọn hắn đúng không? Giang Linh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ha ha, ha người ngược lại là thông minh. Nguyễn Tinh Hàn nói ra, "Đương nhiên, ta càng nhiều vẫn là sao sơn chấn hổ, để ngươi ở bên cạnh ta, cho bọn hắn một chút uy hiếp. Dù sao, ngươi vẫn là dạo tướng quân hào huynh đệ, vô luận là năng lực cá nhân của ngươi, vẫn là phía sau bối cảnh, bọn hắn đều sẽ có chỗ kiêng kỵ." Giang Ninh mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng một câu, "Lão hồ ly, ngươi thật đúng là lấy ta làm một tay tốt quân cờ a." Ai? Giang Ninh đột nhiên thở dài, lắc đầu, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, tựa hồ có chút tâm sự. "Giang Ninh, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, nơi này không có người ngoài." Nguyễn Tinh Hàn Miếp phụ, ngươi muốn cho ta sao sơn chấn hổ, lời này không sai, nhưng là biện pháp này chỉ có thể duy trì nhất thời." Giang Ninh nói ra, người gia tâm là không ngừng bọn hắn nếu như đã có lật đổ tâm tư của ngươi, như vậy, biện pháp tốt nhất liền là một lần nữa tẩy bài, kiến lập mới giữ gìn ngươi chứ hổ, nếu như ngươi bây giờ không diệt bọn hắn, bọn hắn thủy chung sẽ đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Đạo lý này Nguyễn Tinh hắn tự nhiên cũng hiểu, hắn thở dài một tiếng nói, ta làm sao không nghĩ, nhưng là bảy người này hiện tại thế lực rất lớn, nếu là ta đạo thủ, bọn hắn hợp tung liên hoành, ta sẽ rất cố hết sức. Giang Ninh nghe lời này ý tứ Nguyễn Tinh Hán vẫn là bên trong thực lực mạnh nhất. Chỉ bất quá, hắn sợ mình vừa lập thủ, những cái kia trừ hầu lẫn nhau liên hợp, hắn cũng không phải là những người kia đối thủ. Từng cái đánh tan. Giang Linh nói ra, lấy tốc độ tia chớp, giải quyết hết tối cao thủ lĩnh. Nói nghe thì dễ a." Nguyễn Tinh Hán thở dài nói, "Ta có lẽ có thể thử một chút." Giang Linh mỉm cười. "A." Nguyễn Tinh Hán một mặt mong đợi nhìn về phía Giang Linh, ngoài miệng lại là cố ý giả bộ như quan tâm nói, "Giang Linh, việc này cũng không phải nói đùa, ngươi thế nhưng là vừa mới trở thành con của ta, ta cũng không muốn ngươi có cái không hay xảy ra." Nghĩa phụ, ngươi thu ta tới, còn không phải gọi ta làm nô mà. Giang Linh thẳng thắn nói, "Ta giúp ngươi giải quyết những cái tia không hiểu chuyện giang hỏa, như thế nào?" Ngụy Tinh Hán hai mắt tỏa ánh sáng, hắn muốn liền là câu nói này. Quả nhiên, thu Giang Ninh là lựa chọn chính xác nhất, giang hỏa này tự xưng là thông minh, kỳ ức đều là trẻ tuổi nóng tính tiểu thông minh. Ngụy Tinh Hán giả bộ như một mặt sầu khổ nói ra, "Giang Linh, ngươi nói lời này ngược lại là rất tổn thương cảm tình người ta cũng không chỉ là lợi dụng quan hệ a. Ta là thật tâm đem ngươi trở thành thân nhi tử đến đối đãi." Nói xong, hắn chỉ chỉ trên tường một cái minh họa Bên trong là bọn hắn toàn bộ gia tộc chủ Anh Trung. Trong này nữ hải, từng cái đều là trong gia tộc của chúng ta tinh anh, ngươi coi trọng cái nào và nghĩa phụ nói, quay đầu để nàng gả cho ngươi, chúng ta thân càng tiến thân. Ha ha ha, như thế không cần. Giang Linh cười cười, trong lòng thầm mắng, Lao giả, ngươi thật coi ta là những cái kia vô não tiểu thanh điên sao? Làm nữ nhân cho ta, ta liền phải mang ơn đội nghĩa cho ngươi bán mạng. Xem ra ngươi so ta còn non nữa ta. Nghĩa phụ, ta có thể giúp ngươi đi giải quyết những tên kia, nhưng ta cũng có một cái điều kiện, không biết ngài có thể hay không thỏa mãn Hải Nhi. Giang Linh nói. Người nói, ta muốn đem trong tay bọn họ khu mỏ cặng đều thu hồi lại, ta đến nhận đầu. Giang Ninh nói ra, ngài sẽ phản đối sao? A. Nguyễn Tinh Hán mười phần kinh ngạc. Tiểu từ này, khẩu bị thật là lớn A. Phải biết, miễn đô khu mỏ cặng chiếm cứ toàn bộ quốc gia khu mỏ cặng một nửa trở lên, ngọc thạch nguyên thạch sản lượng, càng là chiếm cứ cả nước 80. Không lỗ như thế sản nghiệp, hắn vậy mà muốn toàn bộ cầm xuống. Người có thực lực này A. Giang Ninh, đây không phải chuyện nhỏ, ta cảm thấy, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Dư Tinh Hàn nói ra, ngươi có thể thử chấp nhận đầu mấy cái tiểu nhân khu mỏ quản luyện tay một chút không cần." Giang Linh chém đinh chả sắt nói ra, "Ở kiếp trước, dưới tay hắn có được Châu Đáo đại sư Quê Nhân, giúp hắn quản lý Ngọc Thạch Sinh Ý, hắn đối Ngọc Thạch Sinh Ý cũng rất hiểu đi. Quê Nhân từng là dân tộc tạm một vị tăng lữ, về sau gia nhập Giang Linh đoàn đội, hắn đối Ngọc Thạch có được trời ưu ái phán đoán thiên phú, cho nên Giang Linh cũng từ chỗ của hắn học được rất nhiều Ngọc Thạch tri thức. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, một thế này quản lý Ngọc Thạch Ý không là vấn đề. Về phần tiền, lúc này mỏ vàng tác dụng liền rất rõ ràng." dưới mắt mỏ vàng khai thác càng ngày càng thông thuận, Giang Linh tài phú tích lũy cũng càng lúc càng nhanh, lấy hiện tại Giang Linh tài lực, cho dù không có cách nào nhận thầu tất cả khu mỏ vàng, cũng có thể nhận thầu đại bộ phận. Nếu như lại là một điểm ngân phiếu khống, toàn bộ cầm xuống không có vấn đề. Nếu như nghĩa phụ đáp ứng ta điều kiện này, ta sẽ giúp nghĩa phụ giải quyết tất cả người không nghe lời." Giang Linh nói ra, đồng thời, tất cả khu mỏ vàng dựa theo trước đó hàng năm chiêu hoa hồng, chỉ nhiều không ít giao cho nghĩa phụ. Nguyễn Đình Hán trong mắt lóe lên một vòng hung ác nghiêm hiểm. Hắn ngay từ đầu đánh giá chấp Giang Linh, Dưới mắt phát hiện, người trẻ tuổi này tuyệt không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn giá tâm rất lớn, đồng thời, làm việc có quyết đoán. Nói cho cùng, Nguyễn Tinh Hán vẫn là đối Giang Linh không có nửa điểm tín nhiệm có thể nói. Liền xem như Giang Linh có thể bãi bình những cái kia không nghe lời ra hỏa, tất cả khu mỏ gặm đều bị Giang Linh nhận tẩu, hắn một đầu độc đại, liền càng thêm nguy hiểm. "Giang Linh, hiện tại chúng ta là phụ tử quan hệ, ngươi chính là ta của ta chính là của ngươi." Nguyễn Tinh Hán bắt đầu đánh tình cảm bài, "Nếu như ngươi thật muốn nhận tẩu khu mỏ cũng không thành vấn đề, ngươi có thể bằng vào ta danh nghĩa thu hồi khu mỏ sau đó" ta sẽ đem tất cả khu mỏ quặng giao cho ngươi đi xử lý." Lời này nghe đem hay, trên thực tế là một cái bẫy. Chẳng khác gì là, Nguyễn Tinh Hàn muốn Giang Linh liều sống liều chết đi thu hồi khu mỏ quặng, hắn lại đem cầm khu mỏ quặng đại quyền, sau đó, Giang Ninh còn muốn cho hắn quản lý khu mỏ quặng, cho hắn làm sống. Giang Linh tự nhiên cũng minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Thì ra như vậy ngươi cái lao giả, muốn đem ta một giọt máu cuối cùng đều ép khô a. Bất quá, Giang Ninh cũng có được kế hoạch của mình. Nếu như Nguyễn Tinh Hàn không đồng ý, Giang Linh đi giải quyết những tên kia cũng là vô cơ xuất binh, nhận đầu khu cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn luôn trước ổn định Nguyên Tinh Hán. Nghĩa phụ nói là, ngài chính là ta ta cũng là ngài. Vậy liền nói như vậy, ta đi trước giải quyết những tên kia, sau đó để bọn hắn đem khu mỏ gặm chuyển lượng quyền giao ra, cuối cùng ngài đến ký tên, ok. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Nguyễn Tinh Hán hải lòng cười to, nhưng là, ngươi nhất thiết phải cẩn thận a. Nếu như không giải quyết được những tên kia, tranh thủ thời gian chạy trốn, đúng, vì để tránh cho đại bản doanh của chúng ta bị bạo lộ, ta sẽ không cho ngươi phái đi bất luận cái gì giúp đỡ, cần chính mình cố gắng lên a. Nói xong, Bố Bố Giang Linh bà bai Chuyện này là ngươi gia nhập ta gia tộc làm chuyện thứ nhất, nếu như làm tốt lắm, về sau ngươi liền ngồi bướng ta Nguyễn gia hậu đại địa vị, ta Nguyễn Tinh hẳn cũng sẽ đem ngươi đặt vào người thừa kế Hàn Vũ, Giang Ninh, ta xem trọng ngươi, cố lên. Chương 579, Miễn đều ác chiến bên trên chương 579, Miễn đều ác chiến bên trên Giang Ninh trong lòng cười lạnh. Lao giả, để cho ta làm sống, lại không cho ta phái người. Với lại, nếu như ta có cái sơ suất, ngươi cũng có thể đẩy đến không còn muốn mạnh. Thì ra như vậy tiện nghi gì đều để ngươi chiếm. Bất quá, Giang Linh cũng không quan trọng. Nguyên bản cũng không muốn mượn dùng hắn người, bởi vì, lấy Giang Ninh năng lực, căn bản không cần càng nhiều nhân thủ. Nhiều người, ngược lại mục tiêu dễ thấy, càng là bướng nhíu. Tôn Nhiếp phụ, chờ ta tin tức của ta. Nói xong, Giang Ninh mang Lãnh Ngọc và Ổ Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ rời đi Nguyễn Tinh Hán phủ đệ. Về sau trong vòng một ngày, Giang Ninh căn cứ Nguyễn Tinh Hán cho ra tin tức, cùng Ổ Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ âm dương thuật phối hợp, đối với những khác bảy đại thế lực lao đại, đều tiến hành một phiên theo dõi điều tra. Cơ bản tình huống đều thăm dò rõ ràng về sau, Giang Ninh cục muốn hành động. Lại làm một buổi sáng sớm Giang Linh đứng tại miễn đều đầu đường, ấm áp ánh nắng không có chút nào ngăn cản vậy vào trên người hắn, trong không khí tràn ngập đậm ướt cùng khô nóng hỗn hợp khí tức. Lãnh Ngọc và Âu Ngộ mụ Dạ xả kỳ một trái một phải đứng tại phía sau hắn, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cũng không sợ. Hôm nay chính là đáng giá kỷ niệm một ngày. Giang Linh mục tiêu thứ nhất là chiếm cứ tại bến cảng thế lực lão đại Loan Ba. Cái này bảy cái đi theo Nguyễn Tinh Hán thế lực, sau lưng mình đều có một chút sản nghiệp. Loan Ba tổ tiên sớm mấy năm thuê bến cảng, bây giờ sinh ý cũng làm rất lớn, Loan Ba phần lớn thời gian cũng sẽ ở bến cảng bên kia. Giờ phút này, bến cảng bên trong to lớn thùng đường hàng chồng chất như núi, cần cẩu vừa đi vừa về đông đúc, công nhân bốc vác bận rộn sui qua. Loan Ba là cái dáng người khôi ngô trắng án, người mặc một bộ ca-zô áo sơ mi, mang theo đại kim dây xích, bên người còn vây quanh một đám cầm trong tay vũ khí thủ hạn. Giang Linh và Lãnh Ngọc bọn người xông phá bến tàu bảo an phòng thủ, tiến vào bến đầu, cùng Loan Ba mặt đối mặt. "Tiểu tử, ngươi mới vừa bọn trở thành Nguyễn Tinh Háng cậu nhi tử, nhanh như vậy liền nhịn được." Loan Ba một điếu thuốc lá, khinh nói, "Làm sao, muốn xuống tay với ta?" Giang mỉm cười nói, "Ta nhìn việc không nhìn người." Ngươi nếu chịu đưa ngươi dành nghĩa tất cả khu mỏ Quảng chuyện nhượng cho ta, chúng ta sẽ thật là tốt bằng hữu." Cho cười, Loan Ba cắn răng nói, "Ngươi đổ vào gì, cũng dám ngấp nghé ta khu mỏ à?" Giang Ninh thở dài, "Đã nói như vậy, cái kia không có biện pháp, so tài xem hư thực a." Tiếp theo, hắn cho Lãnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn dắt rời đi thủ hạ của hắn. Lãnh Ngọc gật, gật đầu, trước một bước hướng phía Loan Ba trận doanh tiến lên. Loan Ba thủ hạ cấp tốc đem Lãnh Ngọc vây quanh, đánh nhau kịch liệt cùng một chỗ. Lãnh Ngọc tìm tới một cái chỗ đột phá, lại là hướng phía dãy đặc đường hàng chạy đi, những cái kia thủ hạ cũng nhao nhao đi theo. Trong chớp mắt, thùng đường hàng bên kia bên trong chuyển đến trận trận kinh hô, Lãnh Ngọc Phi đao trong đám người xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn không sai, địch nhân ngao nhao ngã xuống đất. Sao? Loan Ba thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tự thủ hạ trong tay tiếp nhận một thanh cầm đao, hướng phía Giang Linh liền đập tới đến. Giang Linh không chút ham mang, nghiêng người tránh thoát Loan Ba công kích, đồng thời một cước đá hướng bụng của hắn. Loan Ba mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại hết sức linh nhẹ, gấp tốc quay người, tránh thoát cước, tiếp tục rút đao đập tới đến. Lúc này, Âu Ngộ Mụ Dạ xạ kỳ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên Một trận âm phong thổi qua, bến cảng nhiệt độ chợt hạ xuống. Loan Ba động tác rõ ràng chậm chạm xuống tới, ánh mắt bên trong để lộ ra một kia hoảng sợ. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta." Loan Ba đối không khí cầu xin tha thứ, phản phất nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng đổ bật. Là ố Ngỗ Mũ Dạ Xạ kỳ huyễn thuật có tác dụng. Huyễn thuật đối có tâm ma người tác dụng tối đại, Loan Ba giờ phút này nhìn thấy hẳn là mình đã từng giết qua người đều tìm trở về, cho nên sợ sẽ rất. Giang Linh Thừa cơ phát động công kích, liên tục ra quyền, đánh cho Loan Ba không hề có lực phản thủ. Cuối cùng, một cái quyền đánh trúng Loan Ba cái cằm, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Sau đó, xuất gia đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng, quất qua loan ba tai, ở phía trên đè xuống thủ ấn. Giời đi bến cảng, Giang Linh Ba nhân mã không ngừng vó chạy tới đường nhân tài. Nơi này là hắn cái thứ hai mục tiêu, lão đại Trần Thiên Bá là cái tinh thông võ thuật hoa quốc người. Đường nhân ngai phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, chiêu bài rực rỡ muôn màu. Trần Thiên Bá giờ phút này đang ngồi ở võ quán bên trong, thân mang truyền thống quần áo luyện công, ánh mắt sắc bén, đi theo phía sau một đám đồng dạng mặc quần áo luyện công đệ tử. Giang Linh đi ra phía trước, hô nói: "Trần sư phó, Nghe nói ngài tổ tiên là Trần Thị Thái Cực môn chi nhánh đệ tử, để cho ta cực kỳ kính ngưỡng." "Hừ." Trần Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, đối Giang Ninh mượi phần kính thưởng. Những thế lực này, tự nhiên không có một cái nào sẽ đối với Nguyễn Tinh Hán Thu nhễ tử, thiếu hảo sát mặt. "Trần sư phó, ta hôm nay đến là cùng ngươi đảm nhận thầu khu mộ Quảng Sự Tỉnh." Giang Ninh nói ra, "Ta muốn nhận thầu ngài danh nghĩa tất cả khu mộ Quảng, hy vọng ngài có thể chuyển nhượng cho ta, ta hàng năm sẽ cho ngươi cố định tiền thuê và chia hoa hồng." "Cái gì?" Trần Bá bất khả tư nghị nhìn xem Ninh, "Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng." "Ha ha, ha. Trần sư phó, là ngươi trong khe cửa nhìn người, đem người coi thường." Giang Linh nói ra, Trần Thị Thái cực giáng cửu lấy nhu thằng cường, nhưng ngài cái này tính tình bát tính, tựa hồ là luyện không tốt Thái cực. "Ngươi lại nói năng lô mãng, không sợ ta đánh cho ngươi đầy đất nhanh đứa sao?" Trần Thiên Bá cắn răng nói. "Ngươi như đánh cho ta răng rơi lấy đất, ta nhận, nhưng nếu ta đem ngươi đánh bại, có phải hay không hợp đồng này liền có thể ký đâu?" Giang Linh đem nhận đầu hợp đồng ném tới Trần Thiên Bá trước mắt. Trần Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi quá vọng, hôm nay liền để mở mang kiến thức một chút lợi hại." Vừa dứt lời, Trần Thiên Bá dẫn đầu phát động công kích, một bộ quyền pháp hổ hổ sinh phong. Giang Linh Linh hoạt tránh né lấy Trần Thiên Bá công kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Lãnh Ngọc và Ổ Ngỗ Mụ Dạ Sạ kỳ thì tại một bên nhìn xem, bởi vì loại này đơn đà độc đấu, trên cơ bản không cần đến các nàng. Đột nhiên, Giang Linh phát hiện Trần Thiên Bá ra quyền lúc một cái rất nhỏ sơ hở, hắn cấp tốc nắm lấy cơ hội, một cái đá ngang đá hướng Trần Thiên Bá cánh tay. Trần Thiên Bá bị đau, quyền pháp lập tức loạn đấu. Giang Linh thừa lên, liên tục sử dụng mấy cái độ khó cao cấp pháp, đem Trần Bá dồn đến góc tượng. Trần Thiên Bá không cam tâm thất bại, dem hết toàn lực phát động một kích cuối cùng. Giang Linh không tránh không né, dùng cánh tay đón đỡ Trần Thiên Bá một quyền, đồng thời đầu gối đỉnh hướng bụng của hắn. Trần Thiên Bá kêu lên một tiếng đau lớn, ngã trên mặt đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, Giang Linh lại là một cú dẫm tại sau gót của hắn bên trên, trong nháy mắt Trần Thiên Bá cảm giác mình độ đều sắp bị chết bể. Sao cho ta giết chết hắn? Trần Thiên Bá các đệ tử chuẩn bị hô nhau mà lên. Lãnh Ngọc cũng là lộ ra phi đao, ai nếu làm hư Giang Hồ củ, trách ta phi không có mắt. Dương tay. Trần Thiên Bá thở dài một tiếng, nói ra, ta phục ta hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Trần sư phó, ngài tuổi tác đã cao, là ta khi dễ người. Giang Linh đem hợp đồng đưa tới, về sau còn hy vọng ngài có thể chuyên tâm làm võ quán, đem nước ta võ thuật phát dương quang đại, Ngọc Thạch một nắm, ta đến thay ngài lo liệu. Trần Thiên Ba lắc đầu bất đắc dĩ, ký xuống nhẩm nghĩ. Sau khi ra cửa, đã là giữa trưa. Liệt Nhật Chi Không, Giang Linh đám người đi tới ở vào trung tâm chợ xa Hoa Sở Bạc. Chương 580, Miễn Đều Ác chiến giới chương 580, Miễn Đều Ác chiến giới nơi này là cái thứ ba thế lực lao đại hạ sản địa bàn. Hạ sản là cái giáo hoạt tư nhân, không chỉ có xử lý Ngọc Thạch nghề. Tuần nữa còn mở sòng bạc, thậm chí sòng bạc là hắn lớn nhất vơ vét của cải công cụ, so ngọc thạch một nhóm lửa còn nhiều hơn. Giang Linh bọn người đi vào sòng bạc, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hạ Sạn ngồi tại sòng bạc chỗ khách quý ngồi, nhìn thấy Giang Linh sau, trên mặt lộ ra một tia đủ cười khinh thường, "Ồ à, hôm nay quất là ngọn gió nào à? Đây không phải Nguyễn Tiên Sinh con nuôi sao? Nhanh, mau tới uống một chén." Hạ sản gọi người mở ra một bình bia ném cho Giang Linh. Giang Linh tiếp nhận rượu, uống hơi cạn sạch. "Tỷu Hạ Sạn cười to, nói ra, "Ngươi theo Nguyễn Tiên xin. Nửa đời sau cũng coi như có chỗ dựa rồi, chúc mừng a. Hạ sạn, ta là tới tìm ngươi nói chuyện hợp tác." Giang Linh nói ra. "Nói chuyện hợp tác?" Hạ sạn cười khẩy, "Thật sự cho rằng trở thành Nguyễn tinh hán cầu nhi tử, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình toán? Tiểu tử ngươi không khỏi quá để cao bản thân đi." Giang Linh lý hắn, nói ra, "Xin đem ngươi danh nghĩa tất cả khu mỏ cẩm chuyển lượng cho ta." Ngoát đảo. Hạ sạn bất khả tư nghị nhìn xem Giang Linh, ngươi mẹ nó uống nhiều quá "Ta lặp lại lần nữa, xin đem khu mỏ cẩm chuyển nhượng cho ta, không phải ta sẽ độc thủ." Giang Linh nói. Ngươi dám đến địa bàn của ta náo sự, thật sự là không biết sống chết." Hạ Sản vung tay lên, mấy người cao thủ xung tới. Những người này từng cái ánh mắt hung ác, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. "Lão đại, ta tới trước." Lãnh Ngọc xuất thủ trước, cầm trong tay phi đao hướng phía trước sông đi lên. Cái kia mấy tên cao thủ tại Lãnh Ngọc trước mặt, lại lộ ra không có chút nào sức chống cự. Hạ Sản thấy thế, sắc mặt lại biến, vội vàng hô tất cả mọi người tới, hắn thì lùi đến phía sau cùng. Mà trận này đánh nhau, cũng làm cho trong sòng bạc người kinh hoàng, diện nổn loạn tứ bừng. Hạ Sản người nheo nhao móc xuống lục gia. Trong Giang Linh bọn người sả kích. Giập này, ổ ngỗ mù dạ sả tỉ thi triển mới bật, tay súng nhóm trong lúc nhất thời không phân rõ đi kì, lẫn nhau sả kích. Hạ Sản gặp này, trong lòng kinh hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Giang Linh đã sớm tập trung vào hắn, tiến lên một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, không khí hợp đồng, "Hôm nay là tử kỷ của người. Hạ Sản sinh mệnh bị uy hiếp, rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Buổi chiều, mờ nhạt ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, gắn vào trên mặt đất, lác lư lỗ lỗ ảnh. trước. Sau giờ ánh nắng nóng bỏng mà lởbiếng lại không cách nào che giấu trong không khí tràn ngập gần chương cùng thác. Nơi này là một cái khác thế lực lao đại đạt ma cứ điểm. Giang Linh và Lãnh Ngọc bọn người bước vào Phật đường, đàn hương lượn lờ, tĩnh mịch tường hòa. Những cái này bình tĩnh phía dưới giấu dếnh mãnh liệt. Đạt ma là cái nhìn như thành tiến Phật tử, lại tại âm thầm thao túng khủng lỗ thế lực ngầm, lấy Phật đường làm yểm hộ, làm lấy vi phạm hoạt động. Giờ phút này, Đạt ma người khoác cà sa, cầm trong tay Phật châu, ngồi ngay ngắn ở Phật đường trung ương, quanh là một đám dạng thân mang tăng bào, lại ánh mắt thủ hạ. Các người mang theo máu tươi xâm nhập Phật môn tịch địa, không sợ gặp báo ứng sao? Đát Ma lênh lênh mở miệng, thanh âm bên trong không có một kia tử bi, bởi vì Giang Linh trên thân nhiễm lấy phía trước mấy vị thế lực lão đại máu tươi. Giang Linh cười lạnh một tiếng, người đánh lấy Phật Giáo Huệ Trang làm ác, mới đúng Phật khinh ngự. Đương thời Giang Linh đi Thái Đạt Hào bên trên đoạt tặng thượng, liền lai Đát Ma những này thủ hạ cản trở hắn, thậm chí lộ ra đao kiếm kém chút giết hắn. Cho nên, Giang Linh đối với những người này đã sớm thấy rõ. Lần này, lại là Lãnh Ngọc xuất thủ trước, nàng thân hình điện, quang, Ma Trong lúc nhất thời, Phật đường bên trong cái bản bay tứ tùng, tiếng thảm thiết bên tai không dứt. Đạt Ma thấy thế, khô lớn, "Các đệ tử, bày trận!" Chỉ thấy từng cái tăng lữ từ bốn phương tám hướng tràn vào Phật đường, trong tay nắm lấy đau thương cốt đồng, biểu lộ hung thần ác sát. "Giết!" Tất cả mọi người cơ hội là cùng một thời gian, hướng Giang Ninh xông lại. Giang Ninh không sợ hãi chút nào, dưới chân bộ pháp linh động, như du long xuyên qua tại lưới dao ở giữa, sảo rượu tránh đi công kích. Đồng thời, hắn nhắm ngay thời cơ, đột nhiên một cái bước xa phóng tới Đạt Ma, một cái lăng lệ đấm thẳng trực kích đạt ma mặt. Đạt Ma vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị quyền phong quát đến, khóe miệng chảy máu. Âu nộ mù dạ xạ kỳ cũng không có nhàn rỗi, hai tay trên không trung nhanh chóng múa, thi triển âm dương thuật. Chỉ thấy Phật đường bên trong đột nhiên dâng lên một trận hắc vụ, Đạt Ma và thủ hạ của hắn tại hắc vụ bên trong lạc mất phương hướng, hành động trở nên chậm chạp. Giang Linh thừa cơ phát động công kích, trái đấm móc, phải đá chân, chiêu chiêu liên lệ, đánh cho Đạt Ma không hề có lực phản thủ. Ngay cả lão Thiên đều nhìn bất quá ngươi làm ác. Giang Linh nói ra, làm tăng nhân, ngươi không xứng. Sau đó, một cái sống bàn tay đem Đạt Ma choáng, cầm lấy tay của hắn tại trên hợp đồng ấn thủ đấn. Về sau, mọi người tại trong hỗn loạn rời đi phật đường. Lúc trạm vào tối, Giang Ninh đám người đi tới vùng ngoại ôm một tòa biệt thự sang trọng. Nơi này là một cái khác thế lực lão đại Vít To nhà. Victoria. To không chỉ là thương gia kinh doanh ngầm thạch, hắn càng là một cái buôn lậu súng ống đạn dược đại ngạp, biệt thự của hắn bên trong cảnh giới sơ nghiêm, khắp nơi đều là súng ống đầy đủ bảo tiêu. Biệt thự đại môn từ từ mở ra, Victoria ngậm xì gà, tại một đám bảo tiêu chen trúc dưới đi ra. Các người là gan không nhỏ, dám đến địa bàn của ta Dương Mai. Hắn đã sớm đạt được tin tức, có bốn cái thế lực đã bị Giang Linh đánh bại, đồng thời bị ép ký hợp đồng. Bất quá thấy, những tên kia đều quá mềm yếu một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử mà thôi, không ngại. Giang Ninh, ta khu mộ rằng là sẽ không chuyển nhượng cho người ta khuyên ngươi bây giờ sẽ đi." Victor lánh lánh hỏi. "Ta hôm nay đã tới, liền muốn cầm tới hợp đồng." Giang Linh chắc chắn nói. Người muốn chết." Victor lạnh lùng nói. Một giây sau, phía sau hắn thủ hạ, nhao nhao dơ súng nhắm chuẩn Giang Linh bọn người. Ngay tại lúc lúc này, bốn phía lại đột nhiên nổi lên một trận hỗn phòng, thổi đến biệt thự xung quanh cắt bay đá chạy, bọn bảo tiêu mở mắt không ra. Giang Linh thừa dịp hỗn loạn, như là báo đi săn phóng tới Victor. Victor thấy thế, vội vàng từ bên hông móc ra một cây xuống lục, đối Giang Ninh sả kích. Giang Ninh phản ứng cực nhanh, nghiêng người loại lên, đạn sát đến góc áo của hắn bay qua. Hắn nhảy mấy cái, đi tới to trước mặt, một phát bắt được cổ tay của hắn, dùng sức quốn néo, xuống ngắn rất xuống đất. to không hổ là tại Hắc Đạo sở soạn lần mò nhiều năm, hắn cấp tốc rút ra một cây chùy thủ, đâm về Giang Ninh. Giang Ninh không chút ho mang, bắt lấy to cánh tay, một cái ném qua vai đem hắn té ngã trên đất. Sau đó, thuần thế cưỡi tại Victor trên thân, chùy thủ chống đỡ tại Victor trên cổ, ký, vẫn là không ký. Rất nhanh, Màn đêm vô xuống, thành thị đèn nghe ông lấp loé. Giang Linh đám người đi tới trung tâm thành phố quán rượu sang trọng nhất, hắn nhận được tin tức, cái thứ 6 mục tiêu đang cùng tiểu tam tại quán rượu của mình pha trộn. Giang Linh bọn người ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất, vừa đi ra thang máy, liền bị một đám bảo an ngăn cản đường đi. "Làm cái gì? Ta tìm Thác tra tiên sinh." Thác tra tiên sinh có việc, không thấy bất luận kẻ nào, mời các ngươi rời đi. "Nếu như ta nhất định phải gặp đâu?" "Muốn chết." Những người an ninh này nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay gậy cảnh sát, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Lệnh Ngọc nhếch miệng lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Nàng hai tay nhanh chóng múa, phi đao vẽ ra trên không trùng từng đạo mỹ lệ đường của cung, tinh chuẩn đánh chúng các nhân viên an ninh thủ đoạn và đầu gối. Các nhân viên an ninh nhao nhao ngã xuống đất, rên tố khổ. Giang Linh mang theo ổ ngộ mũ dạ xạ kỳ nhanh chân đi hướng phòng tổng thống. Thát tra còn tại trên giường và tiểu tam ra sức dây dưa, lại nghe một đạo trêu tức thanh âm chuyển đến, ngươi ngày mai có lẽ sẽ bên trên tin tức đầu đề a. tra và tiểu tam dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. Giang Linh đi lên trước, đem hộp đồng đá vào trên giường. Đem hung hổ cạnh chuyển nhượng cho ta đến như đầu, bảo đảm ngươi thái bình vô sự. Sao? Thác cha lúc này kiểm phản ứng, mắng to lên. Giang Linh lại là một thanh tóm lấy tóc của hắn, đột nhiên chứa ở một bên pha lê trang sức bên trên. Giang rắc. Miền thủy tinh đầy đất, Thác tra đầu cũng hiện đầy màu tươi. Tiếp theo, Giang Linh dắt Thác tra đi vào trước cửa sổ, đem hắn nửa người đè vào ngoài cửa sổ, "Không ký, ta liền đệ ngươi đến cái vật rơi tự do, thế nào?" "Không cần, không cần, ta ký, ta ký." Trong màn đêm, Giang Linh phủ thêm một kiện áo dài, đi vào cái thứ bảy thế lực địa bàn. Cái kia cái thứ bảy thế lực lão đại, từ lâu chuẩn bị ký càng. Ký hợp đồng đúng không? Ta không có vấn đề, nhưng đây là tổ tiên lưu lại sản nghiệp, ta không thể bán cho người. Không mua, ta chỉ là nhận đầu, n năm về sau, còn biết trở lại trong tay người. Tốt, ký. Cái này một đơn ngược lại là sẵn khoái. Bởi vì, tên này thế lực lão đại, biết được phía trước 6 vị tình huống, khát sâu minh bạch một cái đạo lý, hắn không có năng lực và giang ninh đối đầu. Bởi vậy, 7 cái thế lực tại một ngày thời gian bị, toàn bộ bị giang ninh giải quyết chương 581 Ngươi ngu ta lừa dối chương 581, ngươi ngu ta lừa dối giải quyết 7 cái hợp đồng sau, dựa theo trước đó ước định, Giang Linh hẳn là tiến đến Nguyễn Tinh Hàn trong phủ, đem hợp đồng giao cho hắn, từ hắn đến ký tên, trở thành 7 cái khu mộ quận tổng chủ nhân. Nhưng là, Giang Linh cũng không dựa theo ước định đi hắn trong phủ, mà là nhốt điện thoại, mang theo Lãnh Ngọc và Hồng Hà Tử, tìm một chỗ khách sạn làm sơ nghỉ ngơi, sau đó, ngon lành là ăn một bữa lớn. Suốt cả đêm tăng thêm một cái ban ngày, Giang Linh đều không có khởi máy. Đến ngày thứ 2 ban đêm, Giang Linh rốt cục mở ra điện thoại. Trên điện thoại di động có thật nhiều tin tức và mít cuốn, đều là xuất từ Nguyễn Tinh Hán. Qua không bao lâu, Nguyễn Tinh Hán điện thoại lại đánh tới. Giang Linh nhận điện thoại, "Uy, nghĩa phụ, làm sao vội vãi như vậy a?" "Giang Linh, ngươi vì cái gì tắt máy?" Đầu kia Nguyễn Tinh Hán ngữ khí lo lắng lại tràn đầy ván trách nói ra, "Đêm qua tắt máy đến bây giờ, ngươi làm cái quỷ gì?" "Nghĩa phụ a, ngươi đối ta cứ như vậy không tín nhiệm sao?" Giang Linh nói, "Ta bận bịu cả ngày, mệt mỏi muốn ngủ tốt cảm giác ngược lại là ngủ ngon giấc, ta cởi mở nở quán kém chút bị người bưng." Nguyễn tức hỗn hển mà to Bọn hắn đều tưởng rằng ta phải ngươi đi. Giang Linh trong lòng cười lạnh, ta muốn chính là cái này hiệu quả. Giang Linh mỗi thu thập hết một cái thế lực sau, đều sẽ tử Lãnh Ngọc cho đối phương lão đại quản xuống một câu, hôm nay có nhiều mạo phạm, chúng ta Giang tổng, cũng là bị người nhờ vạ. Một câu nói kia ý vị thâm trường, những thế lực kia và Nguyễn Tinh Hán sớm đã ở sau lưng bắt đầu đánh cuộc, Song phương đều âm thẩm phân cao thấp. Bây giờ Giang Linh vừa mới bị Nguyễn Tinh Hán thu làm nghĩa tử, liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành càn quét, đô đần đều biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên, bảy cái thế lực án phải cái lỗ vốn về sau, lẫn nhau thông đồng phải ra tại Nguyễn Tinh Hán địa bàn khắp nơi náo sự. Cái này khiến Nguyễn Tinh Hán rất tức đầu. Đau đầu nhất chính là cái đứa bảy cái khu mỏ vàng hợp đồng, hắn còn không có nắm bắt tới tay, Giang Linh điện thoại cũng không tiếp, dẫn đến hắn một đêm cơ hội không có cho mắt. Bây giờ rốt cục đã thông Giang Linh điện thoại, Nguyễn Tinh Hán một bồn lửa giận giống như nước thủy triều thuận điện thoại dây tuôn đi qua. "Giang Linh, ta mặc kệ ngươi ở đâu, hiện tại tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta." Nguyễn tức giận to, cái hợp đồng hoàn hảo hại khu vực tới, ta có thể tha thứ ngươi tối luôn quả không tiếp điện thoại. Giang Linh lại là nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, "Nghĩa phụ, ngươi nói để cho ta lăn đi, ta liền lần quá khứ. ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi mẹ nó muốn cái gì bề mặt?" Nguyễn Tinh Hán tiếp tục mang to, "Đóng lại chó của ngươi miệng." Giang Linh cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng, lại nói chuyện với ta mang chứa thu tụ, "Lão tử muốn ngươi mặn chó." Nguyễn Tinh Hán lập tức bị cái này tiếng hét lớn giật ngay mình, không nghĩ tới đối với mình nói gì nghe nói Giang Linh, vậy mà đối với mình mang to. "Súc sinh, súc sinh a, ta là phụ thân ngươi, ngươi Nguyễn Tinh chỉ có thể từ đạo đức phương diện tới đối phó Giang Linh." Giang Linh lanh thiếu đạo làm phụ thân ta. Ngươi cũng xứng. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi muốn mượn ta đến bãi bình những người khác, ta muốn mượn ngươi cầm tới khu mỏ quặng quyển tôi bao, chớ cùng ta khiến cho như vậy dối trá. Nguyễn Tinh Hán gặp Giang Linh là bài, hắn cũng biết trang tiếp vô dụng, cắn răng nói ra, đã ngươi đều như thế nói, tốt, vậy chúng ta liền đảm lợi ích, cái địa bảy cái hợp đồng cho ta, muốn bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Ta muốn ngươi danh nghĩa cái kia khu mỏ quặng. Giang Linh nói, bảy cái khu mỏ quặng đổi lấy ngươi một cái, ngươi không lỗ Nguyễn Tinh Hán tự nhiên không lỗ, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Giang Ninh từ bỏ cái khác bảy cái, ngược lại muốn mình cái này một cái? Cũng là bởi vì ta không lỗ, ta mới hỏi nghi động cơ của ngươi. Nguyễn Tinh hán đạo, ngươi sẽ không ngốc đến dùng bảy cái đổi ta một cái a. Ta đương nhiên sẽ không ngu như vậy." Giang Ninh nói ra, "Ta cần ngươi tất cả khoáng thạch bán ra con đường hợp tác thương tin tức." Lời này vừa ra, Nguyễn Tinh hán cao mày. Tiểu tử này quả nhiên không ngu. Hắn biết mình cầm xuống bảy cái khu mỏ bạc, cũng vô pháp xuất thủ, chỉ có tìm tới những cái kia con đường đường, thạch mới có thể lấy giá cao tại thị trường lưu thông mà những tư nguyên này và cơ mật đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nguyễn Tinh Hán cân nhắc một lát, nói ra, "Thành Dao, ta cho ngươi ta dành nghĩa khu hồ Quảng và tất cả con đường thương tin tức." "Rất tốt." Giang Ninh nói, "Đêm nay giao dịch, địa điểm ta chậm chút thời gian cho ngươi, tốt nhất đừng có đùa Hoa văn. Ta còn lo lắng cho ngươi không tuần quy củ đâu." Nguyễn Tinh Hán nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tinh Hán tâm phúc Nghiên Giang Niên Lợi nói ra, "Lão đại, cái này Giang Ninh thật sự là không biết tốt xấu, làm ngài nghĩa tử, rõ dệt có hưởng thụ vinh hoa phú quý." Hắn càng muốn khất lập môn hộ, lại còn muốn ngài tổ tiên truyền thừa khu mỏ gạo, cái này ngài có thể chịu. Ta đương nhiên không thể nhịp. Nguyễn Tinh Hàn cắn răng nói, "Ta không chỉ có sẽ không cho hắn bất kỳ bẩn gì, ngược lại tối nay ta muốn bắt về cái kia bảy cái khu mỏ gạo, cho điện, cũng muốn cái mạng nhỏ của hắn." Sau đó, hắn Đôi Tâm Phúc nói ra, đem tất cả các minh đệ đều gọi tới, mang lên ra hỏa, đêm nay chúng ta không thể sai sót lầm. "Là, lão đại." Đêm kia, mưa to, miễn đô bắt thành khu một mảnh bước bỏ phòng ốc. màn mưa ở trong thiên địa điện cuồng tản phá bữa bại lấy. Dây đặc hạt mưa rơi đập tại vứt bộ phòng ốc gạch nói vụt bên trên, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Giang Linh đứng tại một gian phá ốc phía trước cửa sổ, trong tay vút vút một thanh hiện ra hàn quang truy thủ, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa, chăm chú nhìn cách đó không xa như ẩn như hiện bóng đen. Một cái giờ đồng hồ trước, hắn đem giao dịch địa điểm nói cho Nguyễn Tinh Hãn, giờ phút này đang chờ Nguyễn Tinh Hãn đến đây. Lãnh Ngọc và Âu Ngộ Dạ rích tử tĩnh tĩnh đứng tại Giang Linh sau lưng, Lãnh hai tay ôm ngực, lấy nàng thể, lùng trên không biểu thì thân mang một bộ bảo tím trong quần phong bay phất phới, nàng nhắm hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, nàng đại vì sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Lão đại, đối phương sẽ chăm chú cùng chúng ta giao dịch sao? Lãnh Ngọc nhẹ giọng hỏi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở cái này ổ nào tiếng mưa rơi bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Giang Linh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường lạnh, hắn đương nhiên sẽ không đàng hoàng cùng chúng ta đàm, đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới cùng hắn đàm. Lão đại ý là, đêm nay, đen, đen. Giang Linh nhạt quẳng xuống một câu. Vừa dứt lời, phía trước xuất hiện từng chùm ánh sáng, từng chiếc xe vượt ra. Tiết lấy vũng bùn lướng bên này lại tới. Nguyễn Tinh Hán ngồi ở giữa trên một chiếc xe, cầm trong tay bộ đàm nói ra, đến giao dịch địa điểm mọi người cẩn thận. Đội xe dừng lại, đám người nhao nhao xuống xe. Tiểu lệ cho Nguyễn Tinh Hán bủ rủ, đi vào Giang Linh trước mặt. "Giang Linh, ta đúng hẹn mà tới, hợp đồng đâu?" Nguyễn Tinh Hán hỏi. Giang Linh phất phắt tay, sau lưng trong phòng một chùm sáng sáng lên, Hầu Ngộ Mụ Dạ xạ Kỳ cầm trong tay bảy phần hợp đồng, phất "Vật của ta muốn đâu?" Giang Linh hỏi. Nguyễn Tinh Hán cũng phất tay, thủ hạ đem hợp đồng mang lên, cùng những cái kia khoáng thạch bán ra con đường thương tư liệu ta cần nhìn một chút thật đã." Giang Linh nói ra. "Các loại." Một bên Nguyễn Tinh Hán Tâm Phúc sắc giống nói ra, "Dựa vào cái gì ngươi chấp nhìn, Ngươi bảy cái hợp đồng chúng ta còn không có nhìn đâu. Các ngươi mang nhiều người như vậy đến, chẳng lẽ còn sợ ba người chúng ta người?" Giang Ninh kinh thường cười một tiếng, nói bóng gió, "Ta làm giả, các ngươi có thể bông tha ta." Nguyễn Tinh Hán phất phất tay, cho hắn nhìn. Nguyễn Tinh Hán giờ phút này lòng tin 10 phần. Hắn mang đến hơn 100 tên tiểu đệ, mỗi cái đều là dũng mãnh thiện chiến, với lại bọn hắn chừng phân nửa người đều cầm trong tay súng ngắn, binh sĩ các loại súng đạn. Giang Linh liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp đánh bại dạng này một cái đội ngũ. Cho nên, cho hắn nhìn lại có làm sao. Chương 582, thời đại của ngươi kết thúc chương 582, thời đại của ngươi kết thúc, Giang Linh nhìn một chút hợp đồng, đích thật là Nguyễn Tinh Hàng khối kia khu mỏ quảng chuyển nhượng như nghị, với lại Nguyễn Tinh Hắn đã sớm ký tên, liền đợi đến Giang Linh ký tên, xong phương ấn dấu tay liền hoàn thành. Về phần một phần khác văn bản tài liệu, là những ngọc thạch kêu bán ra con đường thương. Giang Linh không biết những tin tức này thật dạ, nhưng là, hắn ở phía trên thấy được Vân Long Thương hội tin tức. Vân Long Thương hội dĩ nhiên là nguyên thạch lớn nhất nhập Hàn Dương. Cái này cùng lúc trước mình tra được tin tức 10 phần ăn cấp. Vân Long Thương hội tại ba bên cạnh sơn núi làm 3 loại sinh ý, đầu tiên là cây nông nghiệp canh tác, trong đó bao quát lương thực và cây thuốc viện hai loại. Loại thứ hai sinh ý là súng ống đạn dược bu lâu. Loại thứ ba sinh ý liền là quan thạch. Với lại, nghe nói hắn khoáng thạch sinh ý làm được rất lớn, trải rộng Đông Nam Á cho nên Vân Long Thương hội là bên này lớn nhất nhập Hàn thương, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Xem ra, đối phương hai thứ đồ này đều là thật. Giang Ninh mỉm cười, ý hợp đồng a. Nói xong, Đem hợp đồng lấy tới liền muốn ký tên. Dừng tay, Nguyễn Tinh Hán nói ra, ngươi hợp đồng còn không có lấy tới cho ta nhìn. Tại sao phải cho ngươi nhìn? Giang Linh nói ra, ta nguyên bản hôm nay cũng không có ý định cho người xem a. Sao? Nguyễn Tinh Hán nghe xong lời này, biết mình bị lừa rồi, mắng to một tiếng, tại địa bản của ta ngươi dám làm sao làm, muốn chết. Ngươi tới, cho ta giết chết hắn, giành lại hắn tất cả hợp đồng. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn 100 tên tiểu đệ hiện lên hình quật tán ra, hướng phía Giang Ninh bọn người lại, tiếng bước chân tại nước mưa che giấu dường như có như không. Giang Ninh Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Nguyễn Tinh Hán giống to, thanh âm tại trong đêm mưa quân quân. Ngay tại Nguyễn Tinh Hán tiếng nói vừa dứt, Hồ Ngộ Mộ Dạ Sạ ký đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, "Phát triển, lên!" Trong chốc lát, một bố vô hình năng lượng lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra. Nguyễn Tinh Hán thủ hạ nhóm đột nhiên giống như là lâm vào cự trị điên độ, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt đại loạn. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Nguyên bản chuẩn bị nổ súng xạ kích Giang Ninh những người kia, giờ phút này nhao nhao đem thương chỉ hướng đồng bạn của mình. Trong hỗn loạn, tiếng kêu to, tiếng chửi rủa, tiếng súng và tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, tràn diện triệt để mất khống chế. Máu tươi tại nước mưa cọ rửa dưới, thuận mặt đất khe hở cấp tốc chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu màu đỏ sầm dòng suối nhỏ. Giang Ninh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cái này hỗn loạn một màn, trên mặt lộ ra quỷ bí mỉm cười, huyết tượng phát triển, phối hợp trời mưa to, thật sự là tuyệt. Nhưng mà, Âu Ngộ Mụ xạ ký lại sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lột lớn trùng hạ động, lao lại Cái này phát trận tiêu hao quá lớn, không tiên chỉ được bao lâu. Dù sao, đại trận này phía dưới có hơn 100 người tại, hắn muốn gắn bó khổng lột như thế phát trận là cần cực lớn tiêu hao. Không có việc gì, dạng này là đủ rồi." Giang Ninh nói ra. Dưới mắt hỗn loạn tràn diện vẫn còn tiếp tục, tiếng súng nổi lên bốn phía, Nguyễn Tinh Hán cũng trốn đến một chiếc xe đằng sau tranh né. Ước chừng những người này đạn đều đánh xong, ổ ng ổ dạ xà kỳ cũng rốt cục không chịu nổi, phát trận dần dần biến mất. Nguyễn có ba mấy người loạn trà loạn mà từ trong vũng máu đứng lên, ánh mắt của bọn hắn dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn xem xung quanh đồng bạn thi thể, các khuôn mặt là hoảng sợ và phẫn nộ. La Giang Linh giở cho quỷ, giết bọn hắn cho ta." Nguyễn Tinh Hán gầm thét, phất tay hướng Giang Linh chỉ quả thứ. Giang Linh thu hồi tiểu dung, đem chủ thủ cấm bảo hồng, thuận tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cây súng lục, Lãnh Ngọc chuẩn bị chiến đấu. Theo Nguyễn Tinh Hán đáng người tới gần, Giang Linh dẫn đầu nổ súng. Phanh một tiếng, đi ở trước nhất một tên tiểu đệ hướng thanh nã xuống đất. Lãnh Ngọc cũng không chịu yếu thế, trong tay song thương phát, dây băng lấy ngọn lửa nóng bỏng, tinh chuẩn bắn về phía Dạ Sạ Kỷ thì tại một bên không ngừng mà nhấp chú. Ý đồ lần nữa phát động phát trận, vì Giang Linh và Lãnh Ngọc cung cấp trợ giúp. Ngụy Tinh Hãn thủ hạ nhóm mặc dù nhân số giảm mạnh, nhưng ở dưới sự hướng dẫn của hắn, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết bỏ lên. Bọn hắn cơ cầm đao, tại trong mưa điên cuồng chém vào lấy, tóe lên từng mảnh từng mảnh máu nước. Một tên tiểu đệ thừa dịp Giang Linh đổi đạn kẻp khoảng cách, bỗng nhiên bọn tới trước mặt hắn, trong tay cầm đao giơ lên cao cao, hung hăng đánh xuống. Giang Linh nghiêng người lùi lên, khảm vai của hắn rơi xuống, chém bên cạnh trên bức thế ra, đem cái tiểu đệ đá ngã trên mặt đất, sau đó cấp tốc bổ sung một thương. Lãnh Ngọc tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên qua tự nhiên, kỹ thuật bắn của nàng thủ chuẩn, mỗi một lần móc cổ, đều có thể mang đi một tên địch nhân tính mạng. Chỗ trống đánh sau khi dùng xong, hắn liền móc ra mình am hiểu nhất phi đao, cùng địch nhân tiếp tục đánh nhau kịch liệt. Nhưng mà, địch nhân càng ngày càng nhiều, nàng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Một tên địch nhân từ phía sau lưng đánh lén, mắt thấy khảm đao liền muốn chặt tới lưng của nàng bên trên, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hỗ Ngộ Mộ Dạ xạ khi đột nhiên lao đến, dùng trong tay pháp trượng chặn lại một kích chí mạng này. Lãnh Ngọc, cẩn thận. Hỗ Ngộ Mộ Dạ Sạp Lệnh Ngọc cảm kích nhìn nàng một cái, quay người tiếp tục chiến đấu. Lúc này, Giang Ninh Đạn cũng đã đánh xong, lâm vào trong vòng vây. Nguyễn Tinh Hán mạnh nhất tâm phúc sát giống, cơ cầm đao, không ngừng mà hướng hắn phát động công kích. "Giang Ninh, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Gặp Giang Linh lâm vào vây quanh, Nguyễn Tinh Hán điên cuồng cười, cũng nhấc lên cầm đao, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. "Chỉ bằng ta ngươi?" Giang Linh dùng súng ngắn ngăn trở sát giống cầm đao, một tức đá vào lồng ngực của hắn, sát giống bay thẳng đến sau bay ra ngoài. Về sau, Giang Linh cùng ẩu ngộ mù dạ xạ kỳ lên nhau, xạ kỳ trùng nhẹ gật đầu. "Đi!" Giang Linh hô một tiếng, trước một bước hướng phía ngoài đoàn người chạy đi, Lãnh Ngọc và Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ cũng theo sau, ba người vừa đánh vừa lui, dần dần đem địch nhân dẫn tới một mảnh trống trải địa phương. "Liên là cái này." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra. Giang Linh dừng bước lại, quay người đối mặt với địch nhân. Nguyễn Tinh Hán mang theo các tiểu đệ đem Giang Linh ba người bao bọc vây quanh, hắn thở hổn hển, hung tợn nói, "Giang Linh, ta nhìn ngươi trốn nơi nào?" Giang Linh cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta đang lẩn trốn? Chẳng lẽ, không biết ta là tại dẫn các ngươi vào chỗ sao?" Tiếng nói vừa ra, Ngư Đình Hàn đám người sau lưng mặt đất bắt đầu xuất hiện dị dạng. Nguyên bản bình tĩnh nước mưa giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình máy nổi lên từng tầng tầng vận sóng. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động, từng đạo vết nước cấp tốc lan tràn ra. Không tốt, là phát trận. Có người hoảng sợ hô. Tại Đông Nam Á, bọn hắn đối thuật pháp đều có nhất định nhận biết, huống hồ vừa rồi bên trên một lần pháp trận hợp lý, lần này lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên Lai, hậu nộ mụ dạ xạ kỳ mới vừa rồi bên trong, một mực tại lẽ xúc tích lực lượng, một lần nữa phát động pháp trận. Theo pháp trận khởi động, Nguyễn Tinh Hán và bọn thủ hạ của hắn lần nữa lâm vào trong ảo giác. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem xung quanh, phản phất thấy được vô số ác quỷ lớn bọn hắn đánh tới. A, một tên tiểu đệ dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu, liều mạng dãy dụi lấy. Nguyễn Tinh Hán ý đồ bảo trì thanh tỉnh, hắn vơ khảm đao, hướng phía bốn phía chém lung tung một mạch, đều cho ta thành tỉnh điểm. Đây là ảo giác. Hiện tượng pháp trận đối với tâm trí không đủ kiên định người có tác dụng. Nguyễn Tinh Hán phẫn cho nên, hắn nhìn ra cái này Huyện tượng pháp trận. Nhưng mà, tại pháp trận trước mặt, hắn la lên lộ ra như vậy bất lực. Bọn thủ hạ của hắn từng cái tại trong ngạo giác ngã xuống, thương khô vặn bẻo lên thân thể. Lãnh Ngọc thừa cơ xuống tới, truy thủ trong tay hàn quang lóe lên, sẽ qua một tên địch nhân giết hổ. Còn lại thủ hạ như là thần kinh thắt loạn bình thường, hướng phía Lãnh Ngọc vừa cao vừa cấu. Lãnh Ngọc thì là không lưu tình chút nào, nhất dao một cái, đem Nguyễn Tinh Hán nhận lấy toàn bộ quân ngã. Giờ phút này, Nguyễn Tinh Hán một mình đứng tại trong mưa, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn hơn 100 tên thủ hạ, cứ như vậy chết thì chết, thương thì thường, toàn bộ bản giao tại nơi này. Giang Linh chậm đến trước mặt hắn, dùng súng ngắn chỉ vào đầu của hắn, Nguyễn Tinh Hán thời đại của người kết thúc. Chương 583, sau cùng rẽ rựa chương 583, sau cùng rẽ rựa Nguyễn Tinh Hán nhìn xem quanh mình một mảnh hư gì, thủ hạ của hắn đều đã chết thì chết, bị thương thương. Mà hắn hôm nay cũng đã cùng bảy đại thế lực triệt để quyết liệt, trong ngày mắt, thật sâu tuyệt vọng từ đáy lòng sinh sôi. Hắn rốt cuộc minh bạch, mình bên trong giang Ninh lưu kế. Hắn tu giang Ninh lảng nghĩa tử một khắc này, vốn cho là mình tính toán chính là giang Ninh, kết quả, nhưng lại không biết mình đã tiến nhập giang Ninh cái bẫy. Hắn hiện tại thế lực bị cắt giảm, đã từng cùng xin xẽ, cũng đã sụp đổ. Hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng ai. Giang Linh đem Nguyễn Tinh Hán kéo tiến một tòa vực bỏ phong ốc, buộc hắn tại trên hợp đồng ký tên đồng ý ta sẽ lưu ngươi một cái mạng, coi như là khu mộ quận tù lao. Giang Linh nói ra, "Ý a." Nguyễn Tinh Hán cắn răng, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn biết, hôm nay hợp đồng này không ký cũng phải ký, không phải Giang Linh sẽ không bỏ qua hắn. "Giang Linh, ngươi hôm nay mặc dù thương ta, nhưng là ngươi sẽ không đi quá xa, bởi vì tại thế hệ này, ta Nguyễn Tinh Hán sống hơn nửa đời người, qua cầu xo so ngươi đi đường đều nhiều, ngươi hôm nay đối với ta như vậy, là đang tự tìm đường chết." Nguyễn trong lòng tức giận bất bình, mở miệng uy hiếp Giang Linh. Giang Linh nhíu nh mày, "Ta lưu ngươi còn sống, ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao làm chết ta." Nói xong, hắn đem Nguyễn Tinh Hán đè vào hợp đồng trước mặt, nhanh ký. Nguyễn Tinh Hán cắn răng lớn thủ lấn, lại tại chỗ ngấu chốt ký tên. "Cút đi." Giang Linh mắng to một tiếng, mang theo Lên Ngọc và ổ ngộ mù Dạ xạ kỷ biến mất tại trong mưa. "A! Hỗn đản!" Nguyễn Tinh Hán tức giận ngửa mặt lên trời gào to. Trên tay hắn khu mồ quẳng là gia tộc lưu lại, đến trong tay hắn vốn hẳn nên phát dương quang đại, nhưng là, hắn lại chấp tay cho người. Hắn với liệt tổ liệt tông. "Rạo, rạo cái kia hỗn Nguyễn Tinh Hàn nhớ tới Giạo Tướng Quân, nếu như không phải Giạo đem Giang Linh giới thiệu qua đến, liền sẽ không có hôm nay một màn này. Cho dù là cái kia bảy cái thế lực cũng bình tự trọng, đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng cách cục coi như ổn định, hắn còn có trường không chi lực. Nhưng bây giờ, triệt để sụp ảnh, hắn khu họ Quảng cũng không có, thế lực khác khu họ Quảng cũng đều không có. Toàn bộ Mi khu họ Quảng đều thành Giang Linh một người. Mà hắn và cái khác 7 cái thế lực cũng rốt cuộc liên hợp không đứng lên. Cục diện này quả thực là Nguyễn Tinh Hàn vô cùng tức giận, móc ra điện thoại chuẩn bị gọi cho giảo như điện thoại sớm đã nước vào không thể dùng. Hán Thất Hồn Lạc phách trở lại trên xe, tìm tới một bộ dự bị điện thoại cho Quý Dạo. "Tinh Hán, cái này đêm hôn khuya khoắt nghĩ như thế nào ta tới?" Dạo Thanh Âm lười biếng, tựa hồ đã ngủ rồi. "Dạo, ngươi cái hỗn đàn, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Nguyễn Tinh Hán há miệng mắng to. "Ta thế nào?" Dạo một trận kinh ngạc. "Cái kia Giang Linh, đem chúng ta khu mộ gặm đều loạn." Nguyễn Tinh Hán tức giận không thôi, đem chuyện đã xảy ra nói một trận. "Cái kia Giang Linh lỏng laàng dã thú, vậy mà phản bội ta, ngươi nói, có phải hay không là ngươi chỉ điểm?" "Ngươi có bị bệnh không?" Giáo cũng là chửi ầm lên. Hắn nghe Nguyễn Tinh Hán tự thuật sau, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, Giang Linh lại có lớn như thế năng lực, lại một người tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, đem Mi tất cả khu mộ gặp đều chiếm. Với lại, còn đem cùng sinh biết cái này chút giá hỏa thu sạch nhặt một lần. Đây là cỡ nào thần tiên thủ đoạn a? Kinh ngạc qua đi, Nguyễn Tinh Hán trong lòng một trận thoải mái, rốt cuộc minh mạch, vì sao Giang Linh muốn làm Nguyễn Tinh Hán nghĩa tử. Nguyên lai, like, tiểu tử này lúc trước trong lòng liền đã có kế hoạch. Giáo nội tâm đối Giang Linh khí một trận Tiểu tử này, vô luận tứ nhiêu chí Căng đảm năng lực vẫn còn phương diện, đều hơn xa tại ta. May mắn tử vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là hợp tác đồng bạn, bây giờ càng là hảo bằng hữu, nếu không, cái này ra hỏa, thật sự chính là một cái làm cho người khiếp sợ đối thủ. Giao, Giang Ninh là người giới thiệu người tới, hắn xông ra hỏa, người muốn mua đơn. Nguyễn Tinh Hán nghĩ đến hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã điện thoại đánh tới, ra mặt này cũng coi là sẽ toan, còn không bằng một hơi đến cùng, đem trách nhiệm toàn bộ để la vi la gánh chịu. Giáo nghe xong lại là ha ha cười to, Nguyễn Tinh Hán Ta phát hiện đầu góc ngươi thật sự là có bệnh, rõ ràng là ngươi chủ động thu Giang Ninh làm nghĩa tử, ta cản đều ngăn không được, hiện tại tốt, ngươi bị nghĩa tử của ngươi tính kế, ngươi ngược lại là tới tìm ta, ngươi lấy ta làm văn đại đầu à. Chuyện này và ta có lông quan hệ. Giao hiện tại trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn hiện tại còn nhớ do cùng ngày hắn và Giang Ninh đến Nguyễn Tinh Hán trang viết lúc, Nguyễn Tinh Hán cái kêu ngạo mạng bộ ráng. Hắn tại Nguyễn Tinh Hán nơi đó hổ một bụng tức gi Giang Linh lại là nghĩa tử của ta, ngươi làm sao cũng muốn gọi ta một tiếng tốt tốt. Lời này mặc dù là nói đùa, nhưng trên thực tế, Nguyễn Tinh Hán liền là đang cùng giảo thị uy. Ngươi nhìn, bằng hữu của ngươi, hiện tại là nhi tử ta hắn hiện tại và ta quan hệ thêm gần. Khi thời tiết dạo một miếng cơm đều không có ăn, quay đầu rời đi Nguyễn Tinh Hán trầm viên, lên xe thẳng đến sân bay. Khẩu khí này, hắn một mực nén cho tới hôm nay. Đêm nay chiếm được tin tức này, cũng là thật để hắn thật to vui vẻ một lần. Trước mấy ngày hắn còn trong lòng trách Giang Linh, vì cái gì đi làm Nguyễn Tinh Hán nghĩa tử, hắn rất là không hiểu, cũng rất xinh khí. Hiện tại hắn hiểu, với lại, thật sâu chân kinh. Giang Linh ra hỏa này, quá sâu không lường được. Nguyễn Tinh Hán nghe, có chuyện, đều là ngươi gieo gió gặp bão, Giang Linh chỉ là ta bằng hữu mà thôi, hắn làm chuyện gì, không có đi qua ta sai sự, ta căn bản cũng không biết, cho nên, chuyện này và ta không có quan hệ, ngươi không cần chó gấp cắn người linh tinh. giào nói ra, còn có, ta dù nói thế nào cũng là mạng đô quan biên, có đôi khi ngoại nhân điện thoại cũng không thiệt tiếp, về sau ngươi không có việc gì cũng không cần gọi điện thoại tới cho ta, miễn cho mình tự tìm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại Nguyễn Tinh Hàn tức giận một tay đem điện thoại quảng cái náo loạn. Phải biết, vài ngày trước, giờ đến hắn Trang Viên còn phải xem sắc mặt hắn. Dưới mắt vậy mà bắt đầu sĩ diện nói gần nói xa ta ngay cả gọi điện thoại cho người tư cách cũng không có. "Một đám tiểu nhân, tiểu nhân." Nguyễn Tinh Hàn cắn răng mắng to. Hắn như là giống như điên lái xe chạy về biệt thự của mình, lục tung tính toán tài sản của mình, sau đó, bấm cái kia một mực không nghĩ gọi thông điện thoại. "Uy, chúng ta Mi An khu mỏ gặm bị người chiếm." Nguyễn Tinh Hàn nói ra. "Đây là chuyện của các ngươi, thạch ta chiếu thu không lầm." Bên kia cười lạnh nói, "Ta quả ngươi ai làm chủ, đồ vật một điểm không thể thiếu. Cái này chiếm cứ chúng ta khu mộ của ngươi, là ngươi kiểu nhân cũ." Hắn gọi Giang Linh. Nguyễn Tinh Hán nói ra, hắn đột bị khoáng thạch mộ dịch tự nhiên sẽ gây mất. "Nguyễn tiên sinh, ngươi làm sao như vậy không dùng a? Mi an ma lớn như vậy khu mộ gặm, vậy mà đều sẽ bị hắn tốc đi." Bên kia nghe nói là Giang Linh đoạt khu mộ gặm, cũng có chút không bình tĩnh. Nguyễn Tinh Hán bất đắc dĩ nói, "Ta không nghĩ tới tiểu tử thủ đoạn âm hiểm như thế, cho nên, đây không phải tới tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài a, nếu như ngài có thể đưa ra biện trợ, bất kỳ điều kiện gì." Ngài trị niệm. Chương 584, đại chiến trước chuẩn bị chương 584, đại chiến trước chuẩn bị đầu kia trầm mặc nửa ngày, thanh âm mang theo vài phần thăm dò nói ra, ngươi tin tưởng ta có thể thu thập được Giang Linh. Đương nhiên. Nguyễn Tinh Hán nói ra, ngươi tại Tam Biên Pha thế lực không ai không biết, thủ hạ ngươi binh hùng tướng mạnh, với lại, luận xuống ống đạn dược thực lực, ngươi theo kịp một cái tiểu quốc gia chỉ cần ngươi xuất ra thực lực chân chính, Giang Linh vài phút sẽ bị ngươi nghiền ép. Đầu kia cười lạnh nói, đem Giang Linh nói đến như vậy không chịu nổi, ngươi sao lại bị bại vật như thế? Ta là bị hắn tính kế. Nguyễn Tinh Hàn nói ra. Bên cạnh hắn có một cái dị nhân, sẽ là một chút cổ quái kỳ lạ phát trận, hắn sớm tại chúng ta gặp mặt dưới mặt đất mai phục dưới phát trận, dẫn đến chúng ta người xuất hiện ý thức hỗn loạn. Nhưng ngài đội mũ không đồng đạo, ngài có xe bọc thép, súng phóng tên lửa, ngài binh đều là võ trang đầy đủ, thậm chí giang ninh khả năng ngay cả mặt của ngươi đều không gặp được, liền bị ngươi đánh chết. Ha ha ha ha. Đầu kia chuyển đến còi to, đem ta nhấc đến như thế cao, ta cũng không tốt xuống lần nữa tôi à. Nói đi, nếu như ta có thể giúp ngươi thu thập dân linh, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Nguyễn Tinh Hàn nói ra, ta không biết ngài khẩu vị, ngài nói cái giá đi. Có thể cho nổi, ta tuyệt đối không trả giá." Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, nói ra, "Nếu như có thể xử lý Giang Linh, ta muốn miễn đô khoáng khu một nửa chiếm hữu quyền. Đồng thời, ngươi phải cho ta bổ sung quân phí tổn thất, tối thiểu 50 cái ức." Nguyễn Tinh Hán nghe xong lời này, răng đều nhanh căng nát. Mẹ nó, sói còn chưa đi, lại tới một đầu lá hổ. Miễn đô một nửa khu mỏ bạc nắm giữ quyền, này bằng với là đem miễn đô khoáng khu lửa Giang Sơn đưa cho hắn. Với lại, còn muốn 5 tỷ quân phí. Thật là công phu sư tưởng bảo. Nguyễn những năm này làm Ngọc Thạch suy nghĩ, kiếm lời rất nhiều tiền, cái này năm tỷ không là vấn đề, hắn chăm chú dây lương quần, đem Thụy Si ngân hành tiền chuyển rời về đến, hoàn toàn cấp nổi. Chỉ là cái này khu mộ khoảng một nửa nắm giữ quyền, là thế thủy trưởng Lưu sự tình, rất để hắn do dự. Nguyễn Tinh Hán, ngươi phải biết, nếu như ta không nhúng tay vào, miễn đô khu mộ khoảng coi như toàn bộ là Giang Linh kết quả là ta và Giang Linh nói chuyện ngót tác, từ chỗ của hắn nhập hàng, trong lúc này, nhưng là không còn ngươi chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại mang theo vài phần ý hiệp vị nói ra. Nguyễn Tinh Hán răng, đi, ta đáp ứng ngươi. Dù sao đối phương nói cũng không có tâm bệnh, hiện tại mình còn tại cân nhắc cái gì khu mỏ gặp một nửa nắm giữ quyền sự tình, trên thực tế, toàn bộ khu mỏ gặp đều tại trên tay người khác nơi nào còn có mình suy tính không gian. Lấy trước trở lại trên tay mình rồi nói sau. Nếu như có thể mà nói, nhanh chóng tìm tam biên pha tìm ta ở trước mặt đám. Đầu bên kia điện thoại nói xong, liền dập máy. Nguyễn Tinh Hàn hít sâu một hơi, thân thể như là đã mất đi khí lực bình thường, sủi lơ ở trên ghế salon. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, hắn phản phất từ phía trên đường đến địa ngục, loại này lệnh để hắn khóc đều tìm không đứng đắn. Bất quá Còn tốt có Vân Long Thương hội nước cửa này, đều là hoa tiểu hậu đại, hắn và Vân Long Thương hội quan hệ coi như không tệ. Với lại, Vân Long Thương hội là miễn đô quán khu lớn nhất nguyên thành hợp tất thương, quan hệ hợp tác duy trì vài chục năm, cũng coi là thâm căn cố đế. Hắn nghe nói Vân Long Thương hội và Giang Ninh có chút ân oán, nhưng cụ thể không rõ lắm, tóm lại, hắn tuyệt đối đây chính là một cơ hội. Chỉ cần khiêu động Vân Long Thương hội cái này lại vào lợi, nhất định đem Giang Ninh chụp chết. Ở trong lòng thoáng tự an ủi mình một phiên, Tinh Hán liền sĩ ngân bên kia điện thoại, hắn muốn bắt đầu chủ tiền, đi tam Thương hội đàm. Bên này, Giang Ninh cầm tới tất cả khu mỏ Quảng Nghiệp như sau, liền đến quan phủ làm công chứng, sắp nhận hợp đồng có hiệu lực. Sau đó, hắn đem chuẩn bị xong tiền, đánh tới khu mỏ Quảng Nguyên chủ nhân trong thẻ, nếu như vậy, liền xem như đem khu mỏ Quảng siết ở trong tay của mình. Cùng ngày đồng thời, Lôi Long, Tiểu Đao, Lý Bình tổng tứ cả người, mang theo mấy chục tên hoa hại sẽ tiểu đệt, cùng nhau nhau đi vào miên đô. Bọn hắn giúp Giang Ninh nấu nướng khu mỏ Quảng, để phòng ngừa bảy đại thế lực và Nguyễn Tinh làm chuyện ân ở bên trong. Mà đội thành một bên, Giang Ninh và Dào nói chuyện điện thoại, gọi phái càng nhiều thủ đến Tam Biên đi bởi vì nơi đó có hơn 30 đất cày, trên danh nghĩa là Giang Linh trên thực tế dạo. Bây giờ cái này thế cục, Giang Linh chiếm cư khu mỏ quặng, khu mỏ quặng lớn nhất hợp tác thương là Vân Long Thương hội, Giang Linh đương nhiên sẽ không cùng Vân Long Thương hội hợp tác, Vân Long Thương hội tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem Giang Linh ngồi bước vàng khu mỏ quặng lão đại, cho nên Giang Ninh trong lòng biết, và Vân Long Thương hội trận đại chiến này không thể tránh được. Trước đó Giang Linh dựa vào thủ đoạn cứng rắn từ Vân Long Thương hội nơi đó, đem tam biên pha đất cầm tới trong tay mình, lại thêm trước kia đủ loại xung đột, Vân Long Thương hội và Giang Linh đã sớm thế bất lưỡng lập. Chỉ bất quá Vân Long Thương hội 10 phần khẩu lồ, một mực không có coi trọng Giang Ninh, cho nên luôn luôn phái ra một chút người quản lý và chi nhánh tiểu đội và Giang Ninh của nhau. Đoán chừng dưới mắt cái này thế cục, Vân Long Thương hội lao đại sẽ không lại lãng vọng vô cần. Hắn coi như đem hết toàn lực, cũng phải cùng Giang Ninh đánh nhau chết sống. Chỉ bất quá, lúc nào liệu cần một cái dây dẫn nổ. Mà Giang Ninh bây giờ chiếm cứ khu mỏ quặng chuyện này, có lẽ liền là dây dẫn nổ. Bởi vì, khoáng thạch sinh ý là Vân Long Thương hội trừ bỏ đạn dược quân lậu bên ngoài, lớn nhất sinh ý cái này mạch máu kinh tế bị Giang Ninh nắm, đối phương nhất định phải nhảy dựng lên cho dù Giang Linh không biết Nguyễn Tinh Hán cho Vân Long Thương hội tăng thêm điểm tuổi lựa chuyện này, nhưng chỉ dựa vào đối giới mắt tình trạng phân tích, cũng biết Vân Long Thương hội gần đây muốn độc thủ. Mà Vân Long Thương hội độc thủ, khu mỏ Vọng và Tam Biên pha nông trường là hai cái tất nhiên chiến trường. Giang Linh lại tổng hợp phân tích một chút, khu mỏ Vọng bên này làm chiến trường sát suất, lại so với nông trường nhỏ rất nhiều. Bởi vì khu mỏ Vọng là tại miến đô, là có hành chính quản hạt cái này, nếu là thật đánh nhau, tất cả mọi người tay chân bị gò bó. Vân Long Thương hội sợ nhất liền là tay chân bị gò bó, bởi vì như vậy Hắn súng ống đạn dược thực lực ưu thế liền không có bất luận cái gì có thể phát huy chỗ trống. Hú hồn, khu mỏ quặng bên này làm chiến trường, hao tổn tính quá lớn, Vân Long Thương hội nhất định nghĩ đến cầm lại khu mỏ quặng đường dây này, đương nhiên sẽ không dùng chiến tranh đi phá hủy khu mỏ quặng. Cho nên, xác suất lớn là tại nông trường bên kia tiến hành tập kích. Nông trường diện tích lớn, làm hỏng một mảnh núi lại như thế nào? Năm thứ hai lại là một mảnh cỏ xanh. Hú hồn, tam biên pha việc không ai quản lý, Ngũ Phá cũng không có việc gì, Vân Long Thương hội đại khái có thể buông tay buông chân. Cho nên Giang Linh cơ bản phán định, Vân Long Thương hội gần đây sẽ ở Tam Biên Pha, đối với mình danh nghĩa nông trưởng tiến hành tập kích, buộc lên đại chiến. Nếu là dạng này, Giang Ninh cũng không thể mình đi kháng sự tình. Dù sao, nông trường trên danh nghĩa là hắn, trên thực tế là dạo. Hắn tự nhiên muốn giảo đi làm tấm mục, để Vân Long Thương hội trước cùng mạng đồ quan trị an giao thủ, song phương giết cái người chết ta sống, mình tại hóa trang lên sân khấu, hả không khoái hoạt. Dạo Tôn Vân, ta chiếm linh Tam Biên Pha 33 nông trường, dùng đều là thủ đoạn ngạnh, đối phương cũng nhất định đang muốn biện pháp phản kích. Giang Linh nói ra, Mà dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, ta chiếm lĩnh miễn đô khu mộc ngọc, ta tất cả mọi người phải bồi ta cùng nhau giữ hìn khu mộc ngọc, cho nên, nông trường bên kia liền phải ngài nhiều hơn trợ lực. Cái này không có vấn đề." Giao nói ra. Dù sao, Giang Linh đã đem nông trường lấy được, giữ vững nông trường chuyện này, nhất định phải giao tự mình đến làm. Giao tướng quân, ta cho ngươi điểm đề nghị." Giang Linh nói ra, ta biện pha bên kia buôn lậu súng ống đạn dược mười phần phức lối, rất nhiều thế lực đều tư tàng đại lượng súng cho nên ta hi vọng ngươi phải đi qua giúp mình, cũng muốn phân phối cường độ cao trang bị mới được." Như lời ngươi nói cường độ cao, có cái cụ thể khái niệm sao?" Giáo lần đầu tiên trưng cầu Giang Ninh ý kiến. Giang Ninh nói ra, xe bọc thép, xe tăng, pháo hỏa tiễn, tự bạo máy không người lái, tờ nở tờ, có thể tới bao nhiêu, liền đến bao nhiêu. "Chừng 585, chính diện cứng rắn chừng 585, chính diện cứng rắn a, cần nhiều như vậy trang bị sao?" Gião hơi kinh ngạc. "Nơi này là Tam Biên Pha, mỗi một cái thế lực đều có rất sâu vũ khí hao, bọn hắn như liên hợp đối phó chúng ta, chúng ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị." Giang Ninh nói ra. Gião có chút buồn bực. Nói ra, ngươi nói những cái kia nhẹ hơn hình vũ khí ngược lại là có thể, nhưng là xe tăng và xe bọc thép, cái đồ chơi này thế nhưng là vẫn không đi qua. Dù sao những vật này, tại Đông Nam Á quân đội trong mắt đều là vật nguy hiểm, ngươi nếu là làm những này, nhất định sẽ bị phát hiện. Lấy dạng thân phận, hắn không có khả năng bí quá hóa liệu. Giang Ninh hít sâu một hơi, cũng biết đối phương sát thực khó xử, liền không còn cơ cầu, đưa thôi, vậy ngươi liền phái thêm đến một chút tinh nhuệ lính đánh thuê, hạm nhẹ vũ khí tận lực nhiều một ít." "Không có vấn đề." Giạo nói ra. Giang Ninh vừa mới cùng Giạo kết thúc trò chuyện nửa giờ sau, Hắn nhận được một cái xa lạ điện thoại. Giang Ninh có hứng thú nói một chút ta. Thanh âm bên đầu điện thoại kia trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tiết hầu bên trong có trăm ngàn cái côn trùng đang bỏ bình thường. Người là ai?" Giang Linh hỏi. "Bàng Vân Long." Đầu kia nói. "Vân Long Thương hội hội trưởng, Bàng Vân Long." Rốt cục tự thân xuất mã. Giang Linh cười lạnh, khổng lồ hội trưởng Nhật Lý Bạch Kỳ, lại cũng có thời gian để ý tới ta loại tiểu nhân vật này à?" Lời này không giả, Giang Ninh ghét hắn con nuôi khương hắn cháu ruột Bản Sơn, lại phế đi hắn nhị địa tự chiếm hắn mấy trăm ngàn ha nông trường. Cái này hắn mới lộ diện trực tiếp cùng mình đối thoại, đủ để nhìn ra, bàng Vân Long thế lực quá lớn, cho tới, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tự mình đến nấu nướng Ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Bàng Vân Long nói ra, thế nào, có hứng thú hay không đến chỗ của ta ngồi một chút? Giang Linh ha ha cười to. Đối phương đây là tại cho mình bảo hố. Nếu như không đi, ra vẻ mình không có đảm lượng. Nếu như đi, nói không chừng đợi chờ mình là một cái to lớn bây dập, có đi không về cái chủng loại kia. Cho nên, Giang Linh cũng không vội lấy cho ra đáp ứng, nói ra Ta mấy ngày nay tại miễn đô vội vắng khoáng thạch suy nghĩ, nhất thời không thể quay bề, nếu như nhất định phải gặp mặt nói lời nói, chờ ta có thời gian, đi tam biên pha tìm ngươi. Lời nói này đến mười phần khéo đưa đẩy, biểu hiện mình dũng mãnh không sợ, lại không cho ngươi thời gian cụ thể, để ngươi tìm không ra ma bệnh đến. Cái kia Giang tiên sinh bao lâu mới có thời gian đâu? Bàng Vân Long hỏi. Cái này cũng khó mà nói a. Giang Linh Hàm hồ nói. Ngươi sợ? Ha ha ha. Bàng Vân Long không hổ là Vân Long Thương hội thủ lĩnh, am hiểu đánh vỡ thông thường, không theo sáo lộ ra bài. Ta sợ cái gì? Sợ ngươi giết ta? Ha ha ha. Giang Ninh cười to, nếu như ta sợ, ta liền sẽ không và ngươi đối địch, ta đã lựa chọn và ngươi đối địch, liền không có sợ qua." Trẻ tuổi nóng tính, Bang Vân Long cười nói, "Đã ngươi không dám tự mình đến gặp ta, tốt như vậy, chúng ta có thể tới một trận online đàm phán, ta sẽ mời một chút khách quý, dám chứng ngươi ta đàm phán." Bang Vân Long nói chuyện đồng thời, bên cạnh cũng ngồi vây quanh lấy một đám người. Những người kia, tự nhiên là Nguyễn Tinh Hán, cũng bị Giang Linh chiếm cư nông trường lục đại thế lực đầu bụng. Bọn hắn đều muốn đưa Giang Linh vào chỗ chết. Ngươi ta ở giữa, có chuyện gì đáng nói sao? Giang Linh ở trong điện thoại hỏi giữa chúng ta nhưng nói đồ vật, nhưng nhiều lắm. Bang Vân Long nói ra, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác thế nào? Ha ha ha, ngươi ta ở giữa thủ giống như một đạo khe danh, đã không lắp đầy được ngươi cùng ta nói chuyện hợp tác, nói đồ à. Giang Linh thịt mũi coi thường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phải hiểu được, người như thành tục sau, liền sẽ không lại xử trí theo cảm tính, chúng ta nhìn bệnh viễn là lợi ích hai chữ. Bang Vân Long nói, ngươi nếu có thể mang đến cho ta đầy đủ lợi ích, Đề bù đã từng đối ta tạo thành thâm tích, ta làm gì sẽ cùng ngươi động đao động thương đây này. Ha, ha, ha. Giang Linh cũng lả hừ lạnh một tiếng, đã nói như vậy Giang Ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi muốn cùng ta nói những gì? Liên quan tới Miễn Đô khu mỏ quặng và Tam Biên Pha đất này." Bàng Vân Long nói ra. Ngũ Tinh Hán bọn người lập tức tinh thần một trận, đều hai nghe đầu bên kia điện thoại Giang Ninh đột tĩnh. Sau một lúc lâu, Giang Ninh thanh âm chuyển tới, "Đã nói đến đây không ngại tiến thêm một bước, nói một chút, ngươi muốn thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể giao ra khu mỏ quặng và đất này nông trường." Bàng Vân Long nói ra, "Nếu như vậy, ta có thể cho phép ngươi tại Tam Biên Pha bên này làm một chút buôn bán nhỏ, cũng sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức." hội trưởng, mặt mũi ngươi thật là đủ lớn đó à? Giang Linh cảm thán nói: "Cái này lao khô nạn, Háng Miệp liền muốn ta đem nông trường và khu mỏ gặm đều giao ra, ngươi làm mình là ai a? Nông trường ngược lại là không quan trọng, là dạo, nhưng cái này khu mỏ gặm hiện tại chính là mình mẹ, ai mẹ nó dám động, ta muốn hắn chết." Ta vẻ mặt lớn không lớn, còn không phải nhìn ngươi có cho hay không sao?" Bang Vân Long cười lạnh nói: "Thật có lỗi, mặt mũi này ta không cho được." Giang Linh nói ra: "Nếu như bàng hội trường muốn cùng ta nói là chuyện này, như vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói." Lời này vừa ra, Nguyễn Đình Hán các loại dự tính người, một mặt phất nộ, Bàng Vân Long cảm giác mình cũng có phần thật mất mặt, cắn răng hung hăng nói, "Giang Linh, ngươi chạy tới vách núi bên dưới, lại một bước, chính là phấn thân thoát cốt, vạn kiếp bất phục, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi muốn tiếp tục đi, vẫn là quay đầu?" Giang Linh ha ha cười to, "Ngươi sợ không phải nghĩ là mình là thượng đế a? Ta mẹ nó quang minh đại đạo đi được không nên quá thông thuận, cầu thí vách núi a, khôi hài." Tút tút tút. Một giây sau, Giang Linh trực tiếp cút điện thoại. "Sao?" Bàng Vân Long tức đến xanh mét cả mặt mày, một tay đem điện thoại trực tiếp nát nát. Hắn nhưng là chưa từng có như thế bị người đánh qua mặt, với lại còn làm lấy nhiều người như vậy mặt. Cái này Giang Linh, không đem hắn chém thành muôn mảnh, nan giải mối hận trong lòng ta. Bang Thanh, Tại. trong vòng 7 ngày, ta tất yếu nhìn thấy Giang Linh thi thể. Là hội trưởng, Giang Linh từ trong nước thuê khoáng thạch công trình sư và đội ngũ quản lý, tiến vào miễn đô bang hắn đến tiếp tục khu mỏ cạn chuyển nhựa công việc. Đồng thời, hắn còn đem hồng hạt tử đặt ở chỗ đó, làm tâm phúc của mình đến giám sát chuyện này tiến độ. Mà hắn thì mang theo cái khác tâm phúc đi đến Tam Biên phàn đồng bởi vì hắn biết, Vân Long Thương hội rất ngo đem sẽ đối với hắn độc thủ. Hắn không nghĩ lại cùng Ngụy Vân Long Thương hội tiểu đả tiểu nháo, muốn ổn định Đông Nam Á bên này sự nghiệp, Vân Long Thương hội là hắn nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật. Cứ việc, cái này chướng ngại vật rất thúi, rất cứng, rất lớn. Nhưng mà, Giang Linh, từ lâu chuẩn bị xong, trở lại Tam Biên Pha, Giang Linh bọn người liền ở đến nông trường phụ cận trong trang viên. Nơi này cảnh vật tĩnh mịch, lại có giảo tướng quân phái tới lính đánh thuê binh đoàn đóng tại phía sau trong nông trại, hết sức an toàn. Giang Linh đi vào Tam Biên Pha cái thứ hai ban đêm, hắn đứng tại tư nhân trang thượng, trong tay nắm một chén rượu hỉ nhìn như vì tức cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn biết, Vân Long Thương hội đã đối với hắn Tam Biên Pha bên này thế lực làm gần một tuần điều tra, bây giờ lúc nào cũng có thể sẽ đột thủ. Tam Biên Pha trạng bạn tối có chút ở mức đói bụng, Giang Linh dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán, chuẩn bị gọi mọi người cùng nhau ăn chút điểm đóng băng hạ nhiệt một chút. Nhưng mà lúc này, một cái từ 30 tên tinh nhuệ tạo thành ám sát tiểu đội, chính hướng phía Trang viên lặng lẽ sờ qua đến. Chương 586, đêm tối Trang viên Chi chiến chương 586, đêm tối Trang Nguyên Chi chiến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, màn đêm xuống. Ám sát tiểu đội thừa dịp màn đêm lặng lẽ đi vào trang viên vài rặng bên ngoài một mảnh cánh rừng bên trong, ẩn nút lên. Bọn hắn thân mang màu đen y phục tác chiến, trên mặt toan ngụy trang, hành động như quỷ mị lạng yên không một tiếng động. Lần này dẫn đầu hành động, đúng là đại danh đỉnh đỉnh văn Long Thương hội phó hội trưởng, Bàng Thanh. Kế hoạch tác chiến a. Bàng Thanh bắt đầu bố trí lên chiến thuật, sau đó tổng kết nói, sau 5 phút, hành động là trong trang viên. Lão đại, có động tĩnh. hạ tử vàng chạy tới, giọng nói ra. Giang Linh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, thông tri mọi người theo kế hoạch làm việc. Nửa giờ sau, bàng thanh ám sát tiểu đội đã tiến vào trang viên, tìm tới công sự che chắn quan sát trang viên từng cái phòng ốc. Tới đều tới rồi, lén lén lút lút làm cái gì. Trong trang viên, Giang Linh thanh âm thông qua loa chuyển tới, muốn hay không đến trong phòng ngồi một chút, uống một chén à. Giang Linh, người bất nói nhảm, hôm nay là tự kỷ của người. Bàng thanh kêu to, thủ hạ bên cạnh có thứ tự phụ phục tiến lên, đem trang viên mấy tỏa nhà vẫy quanh. Nhanh đi ra, thuốc thủ chịu chói. Bàng thanh quá to. Người quá ngây thơ rồi Giang Linh ha ha cười to. Phanh phanh. một giây sau Trong phòng đạn bắn ra, hướng phía Bàng Thanh đội ngũ bắt đầu sả kích. Bàng Thanh đội ngũ cũng bắt đầu phản kích. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Bàng Thanh ám sát tiểu đội thành viên thân kinh mạch chiến, súng ống của bọn họ vận dụng tự nhiên, đoàn đội hợp tác cũng mười phần thành thạo. Trong lúc nhất thời, đạn bay tứ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Ẩm. Lôi Long và Lý Binh dẫn đầu lao ra cửa, tại hành lang hỗn khúc bên trong rượt vào tại công sự che chắn bên trên. Lôi Long dáng người khôi ngô, bắp trong tay cầm súng tiểu liên, như là một được dũng không sợ. thì thân hình nhẹ, thương pháp tinh chuẩn. Hai người tại trang biên hành lang ngốn khúc bên trong ngẫu nhiên tránh né, ngẫu nhiên sạc kích, làm cho đối phương trong lúc nhất thời bắt không được cơ hội. "Đều chết cho ta." Đột nhiên, Lôi Long nổi giận gầm lên một tiếng, bưng lên súng tiểu liên một trận bàn phá. Địch nhân ngao nhau chằng né, tìm kiếm công sự che chắn. Lý Minh thì lợi dụng địch nhân tránh né khoảng cách, cấp tốc di động vị trí, tinh chuẩn đánh chết mấy cái địch nhân. "Long ca, cẩn thận." Lý Minh đột nhiên hồ. Chỉ thấy một tên địch nhân không biết lúc nào sờ qua đến, từ phía sau lưng cẩn thận đánh lén Lôi Long. Lôi Long phản ứng cấp tốc, nghiêng người lùi lên, đồng thời vung ra một quyền đem địch nhân đánh ngã trên mặt đất. Mà một màn này chỉ là cái ảnh thu nhỏ. Song phương bắn nhau đánh cho ầm hảo, hảo, lại đều không có thương tổn đến người, cho nên ám sát tiểu đội sớm đã bỏ lồm nồm tới gần trang viên phong ốc, chuẩn bị lấy nhân số ưu thế cùng Giang Ninh bọn người bật loạn. Quả nhiên, tại một bên khác phòng ốc bên trong, Liêu Thiên Nhận và Tiểu Đao đã cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Liêu Thiên Nhận và Tiểu Đao đều là dùng đao hảo thủ, đao pháp của bọn hắn lăng lệ, đao quang lấp Nhận đao dài mã sát bén, mỗi một lần vung vậy đều mang hô phong thanh, Tiểu Đao đao thì nhỏ bé nhưng nhẹn, xuất chiêu nhanh như thiểm điện. Hai người phối hợp ăn ý, tại trong địch nhân như vào chỗ không người. Nếm thử dao của ta. Liêu Thiên nhận xoay người một cái, từ cột đá đằng sau dễ ra, hét lớn một tiếng, nhất dao bổ về phía một tên địch nhân. Địch nhân vội vàng dùng báng thương ngăn cản, lại bị Liêu Tiên nhận một cước đá bay. Tiểu đao thừa cơ tiến lên, nhất dao đâm vào địch nhân ngực. Nhưng mà, bàn thanh ám sát tiểu đội cũng không tốt đối phó. Bọn hắn rất nhanh điều chỉnh chiến thuật, một bộ phận người tiếp tục cùng lôi long, Lý minh bọn người chính diện giao phòng, một nhóm người khác thì bắt đầu tìm kiếm Giang Ninh vị trí. Đồng thời, bọn hắn còn sớm ở ngoài cửa cao điểm mai phục tay bắn tỉa. Chỉ cần Giang Ninh bọn người ra phòng uất, thôi đầu ra liền sẽ lọt vào ngắm bắn. Lão đại, bọn gia hỏa này còn có tay bắn tỉa. Lãnh Ngọc Phi đao ném ra, bắn giết hai tên địch nhân, một cái nghiêng người đi vào Giang Linh bên người. Nàng vừa rồi con mắt bị màu đỏ chỉ riêng lung lay một cái, phát hiện cái kia đúng là bên ngoài tay bắn tỉa kia ở ngoài ông nhắm, có thể chính xác vị trí của đối phương sau. Giang Linh hỏi, có thể thử một chút. Lãnh Ngọc nói, từ cửa sau ra ngoài, đóng vào khu hậu phương, và thiên hội hợp tác một chút. Giang Linh nói, ta tới làm Lãnh Ngọc trong nháy mắt đã hiểu, lập tức bày đồ, không được Vậy quá nguy hiểm, yên tâm, ta có chừng mực." Giang Linh nói. Lãnh Ngọc vẫn là không yên lòng, thế nhưng là không có thế nhưng là, đối phương tay bắn tỉa vẫn không có mở ra thường, nói rõ liền là đang chờ ta, ta không đi ra, hắn định vẫn sẽ không bạo lộ vị trí." Giang Linh nói, "Ngươi theo ta nói đi làm, chỉ cần giải quyết hết đối phương tay bắn tỉa, chúng ta liền có thể thổi lên phản công kẻ lệnh." "Tốt a." Lãnh Ngọc cắn răng, quay người hướng về sau môn chạy tới. Liêu Tiên Huệ trong khoảng thời gian này, khổ luyện nắm bắn kỹ thuật, nàng phú rất tốt, đã có thể làm đến tiện điểm duy nhất là kinh nghiệm thực chiến thiếu hụt. Lần này liền làm một lần rất tốt thực chiến. Đối phương có tay bắn tỉa, giăng lính cũng có. Chỉ bất quá, xem ai càng phát hiện ra trước đối phương, xem ai trước lộ ra sơ hở, cũng xem ai càng chuẩn. Lãnh Ngọc đi vào phía sau đống cỏ khô, nhìn thấy Liêu Thiên Huệ trốn ở đống cỏ khô sau, trên đầu mang theo củ đâm đầu vòng, súng nắm gắt ở đống cỏ khô một bên, hết sức chăm chú. Thiên Huệ, đối phương cũng có tay bắn tỉa, nhiệm vụ của chúng ta là ngắm bắn rơi đối phương tay bắn tỉa. Lãnh Ngọc nói. Đối phương tay bắn tỉa ở nơi nào? Thiên Huệ hỏi. Lãnh Ngọc đầu tiên là đưa tay chỉ. Đại khái cái núi kia, cái kia sườn núi bên trên. Sau đó, còn nói thêm, đợi chút nữa lao đại sẽ đích thân ra ngoài dẫn dụ đối phương tay bắn tỉa nổ súng sác kích, chúng ta cần thông qua đối phương kia hầm ngoại nhắm chuẩn va xuống lống, phán đoán đối phương chính xác vị trí, tranh thủ một kích mất mạng. Tốt, Liêu Thiên Huệ có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng vấn. Ta hiện tại sắp đi ra ngoài." Giang Linh thanh âm từ trong thai nghe chuyển đến. "Tốt lão đại, ngàn bạn cẩn thận." Lễ Ngọc nói. Tốt. một giây sau, đối phương tay bắn tỉa gặp Giang Linh xuất hiện tại trong tầm mắt, đột nhiên mở ra một đường Nhưng Giang Linh sớm có dự liệu, chính là vì lừa hắn nổ súng mới xuất hiện, đương nhiên sẽ không ngây ngốc bị hắn ngầm bàn nói. Đối phương tay bắn tiễn một thương đánh không, mãnh mạc câu. Tiếp theo, thay đổi đạn, lại tìm không thấy Giang Linh. Một bên khác, Lãnh Ngọc hỏi Liêu Tiên Huệ, làm sao không nổ súng? Liêu Tiên Huệ nuốt khẩu thổ mạn, thật có lỗi, ta vẫn là có chút khẩn trương. Giết người ngươi cũng không khẩn trương, ngươi nổ súng khẩn trương cái gì? Lãnh Ngọc hỏi Liêu Tiên Huệ. Lao đại vì ta tranh thủ cơ hội, ta sợ cô phụ hắn. Liêu Tiên Huệ nói ra. Bởi vì chính mình một thương đánh không trúng. Đối phương liền sẽ có cảnh giác, muốn lại đánh giết đối phương liền khó khăn. Không có niềm tin tuyệt đối, nàng không dám nổ súng. Không được sao? Trong hai nghe chuyển đến Giang Ninh thanh âm. Thiên Huệ có áp lực, lão đại, ta nhìn biện pháp này cũng quá nguy hiểm, vẫn là đổi những biện pháp khác a." Lãnh Ngọc nói ra. Tay bắn tỉa chính là muốn đỉnh lấy áp lực tài năng trưởng thành, ngươi một thương này đánh đi ra, liền thành." Giang Linh nói ra, "Đừng có áp lực, ta cho ngươi thêm làm mấy lần mỗi nhử đều có thể chỉ cần ngươi kiên định lòng tin, một thương giải quyết, ta không có vấn đề." "Lão đại, nghe ta." Nói xong, Giang Ninh bắt đầu đến ngược, dự bị, 3, 2, 1. Giang Ninh lần nữa thò đầu ra, lấy cực nhanh tốc độ từ hai cái cột đá chỉ thấy hiện lên. Thanh. Đối phương tay bắn tỉa lại là một thương đánh không. Gặp ủy, tay bắn tỉa mạnh to, nhưng cùng này đồng thời, bị một thanh âm vang lên, cái kia tay bắn tỉa đầu trong nháy mắt lở hoa. Đánh trúng. Lãnh Ngọc để ống dòng xuống, tốc động bố vỗ Liêu Thiên Huệ bà bay, tốt. Lao đại. Liêu Thiên Huệ chỉ cảm thấy tay đều run lên, mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống. Đây đều là lao đại dùng mệnh tranh thủ cơ hội a. Làm được tốt. Trong hai nghe chuyển đến Giang Linh khẽ ngợi, sau đó hô to một tiếng, Thiên Huệ ngắm bắn đối phương thủ lĩnh, những người còn lại thổi lên phản công kẻ lệ. Chương 587, nông trường rằng có chương 587, nông trường rằng có trong náy mắt, Giang Linh một phương khí thế dân trào, tất cả mọi người tại Giang Linh dẫn đầu dưới bắt đầu phản kích. Đạn như là sao băng tại trang viên bốn phía xối qua. Liêu Thiên Huệ đạn bắn lén thỉnh thoảng lại đánh chúng đối phương nhân vật mấu chốt, khiến cho bảng thanh đội ngũ liên tục bại lui. Bảng thanh thấy mình bình bại như núi đổ, cũng không còn chú ý những người khác chết sống, tại tâm phúc điểm dưới, lặng lẽ Giang Linh bắt đầu đội ngũ, chỉ một thoáng sổ đổ, chết thì chết tán thì tán. Giang Linh một phương không phế một binh một tốt, thậm chí, cũng không có đụng tới giáo doanh binh bộ đội, liền đại hoạch toàn thắng. Lão đại, vì cái gì vừa rồi không hạ lệnh để cho ta đánh giết bọn hắn thủ lĩnh? Liêu Thiên Huệ trong miệng nói thủ lĩnh, là Bàng Thanh. Hắn trong bóng đêm nhìn thấy Bàng Thanh vụt trộm chạy đi, xin chỉ thị Giang Linh, Giang Linh lại nói thả hắn đi. Thả đi tên kia, không phải là thả hổ về rừng a. Một bên tiểu Đao nói ra. Ta đây là thả dây giãi câu cá lớn. Giang Linh cười cười, các ngươi sẽ không coi lạ. Là... Chỉ cứ tam biên pha mười mấy năm vân long thương hội, liền chút năng lực ấy a. Lão đại ý là, ta muốn buộc hắn khuất phục cơ bề, sau đó dùng bọn hắn mạnh nhất thực lực tới tìm ta quyết chiến. Tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa. Giang Ninh hít sâu một hơi, trở lại vào nhà, mọi người chuẩn bị kỹ càng, đại chiến sẽ tại trong 3 ngày khai hỏa, cái kia chính là chúng ta trước lúc này chưa bao giờ có đại quy mô chiến đấu. Là, lão đại, tùy thời chuẩn bị. Đám người cùng tê lên nói ra, vậy mà đều ẩn ẩn có chút chờ mong. Tam biên liệt nhật treo cao, thiếu nướng mạnh này tràn ngập truyền kỳ cùng nguy hiểm đột Nông trưởng biên giới Giảo tướng quân phái tới lính đánh thuê quân đoàn, chuẩn bị trở lệnh. Giang Linh hôm trước trong đêm đã cùng Giảo thông qua điện thoại, đem Vân Long Thương hội sự tình nói một lần. Bất quá, hắn không có nói về Vân Long Thương hội cùng hắn ăn đoàn cá nhân, hắn xưng đêm qua Vân Long Thương hội mang theo lục đại thế lực người, đến nông trường tìm phiến thoái, bị hắn trực tiếp làm xong. Cái này khiến Giảo có chút không đắc tâm. Thế là tại Giang Linh theo đề nghị, hắn lại tăng phái một ít nhân thủ tới, còn đổi một vị tư thâm chiến đấu chủ soái, A Khẳng. Bây giờ, thủ hộ nông trưởng Vũ Trang nhân biên chọn vẹn 120 người, trang bị cũng là 10 phần tinh xảo, nhỏ đến súng trường súng tiểu liên, súng ngắn, lớn đến súng máy pháo hỏa tiễn, còn có mấy chiếc ngay tại trô mua sắm xe bẹp, loại này đội ngũ, có thể đủ tại tam biên phái nhất đại sơn phà. Ngay tại hết thệ đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Vân Long thương hội bên kia phản công cũng theo đó mà đến. Bang Thanh lần trước thất bại, tại bàng Vân Long trước mặt mất hết mặt mũi, mà bàng Vân Long, cũng tại cái khát ngũ đại thế lực trước mặt mất mặt. Vân Long thương hội mấy chục tên tinh nhuệ người ám sát, trong vòng một đêm toàn quân bị diệt. Vân Long thương hội còn mặt mũi nào làm lục đại thế đầu lĩnh? dụng toàn bộ vũ lực, nhất định phải giết chết Giang Linh. cục nhất mệnh lệ. Với lại, hắn còn mời cái khác ngũ đại thế lực, nhao nhao đi ra bình, ra vũ khí, vậy quét Giang Ninh. Phải biết, trước lúc này, bọn hắn dò xét Giang Linh nội tình, cũng bất quá là mấy tên thủ hạng, tăng thêm mấy chục tên lính đánh thuê, cùng những cái kia cổ xưa súng ống thiết bị. Nếu như Vân Long Thương hội và cái khác ngũ đại thế lực liên thủ, chuyển ra toàn bộ thực lực, vài phút có thể rào sát Giang Ninh. Cho nên, bàng Vân Long lần này là phát hung ác coi như toàn bộ thực lực lấy ra, cũng không thể lại mất mặt. Lại mất mặt lời nói, tại tam biên địa vị liền mới ổn. Thế là, tại bàng Vân Long hỏa giải phía dưới, Ying Nguyên Tử phó hội trưởng Bảng Thanh Lâm chủ soái, mang theo đại đội nhận mã hướng Giang Ninh nông Trường liền giễu tới. Mặc dù Bảng Thanh lần trước thất bại nhưng là hắn có và Giang Ninh tắt chiến kinh nghiệm, với lại, hắn nam hiểu là bài binh bố trận, bây giờ binh đa tương quan thích hợp hắn hơn. Ầm ầm, khó gặp chảng diện xuất hiện. Lấy Vân Long Thương hội cầm đầu lục đại thế lực, tập kết vài trăm người đội ngũ, mở ra mấy chục chiếc xe bọc thép, thậm chí còn có mấy chiếc cỡ chung xe tăng, như là mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng phía nông trường quần quật mã đến. Một trận kinh tâm động phách chiến đấu sắp kéo ra màn che. Nông trưởng bên này Giáo tướng quân lính đánh thuê binh đoàn Giải Á Khẳng, đứng tại nông trường cao điểm bên trên, nhìn chằm chằm phương xa nâng lên quần quần bụi đất. Bên cạnh, các đội viên của hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của mỗi người đều biết đầy khẩn trương cùng kiên quyết. "Các huynh đệ, địch nhân đến." Á Khẳng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong không khí quân quẩn. Các đội viên nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, kiểm tra trang bị, chuẩn bị nên đón sắp đến ác chiến. Rất nhanh, Thương hội quân đoàn xuất hiện tại mọi người trong mắt. Đem bóng người hàng, trong tay súng dưới ánh mặt trời ra băng lẫnh quá mang. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra ngạo mạn cùng lanh cốc. Phản vật trước mắt Đông trường và những lính đánh thuê này, cũng chỉ là bọn hắn tiến lên trên đường sâu kiến. Một giây sau, hai chiếc xe bọc thép chậm rãi lái tới, nặng nghề bọc thép cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Xe bọc thép đình trót, mắt lấy súng máy, họng súng đen ngỏm chỉ hướng Đông trưởng. Đang thiết giáp xe hai bên, là cầm trong tay pháo hỏa tiến binh sĩ, bọn hắn tổ tại, để trận chiến đấu này nguy hiểm hệ số thẳng tắp lên cao. Giang Linh, đi ra đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Bằng thanh thanh âm từ loa phóng thanh truyền tới. Nơi này không có Giang Linh, ta là A Khẳng, có chuyện tìm ta đàm. A Khẳng đáp lại nói, ha ha, Giang Ninh, ngươi là bị chúng ta trận thế vụ dọa, liền đi ra nói chuyện dụng khí cũng không có sao. Bang Thanh đạo, tìm tiểu đệ đương đương bàn phím, ngươi có gì tài ba? Nơi này là ta bảo vệ nông trường, người rảnh rỗi chớ nhập, mời các vị rời đi. A khẳng hạ lệnh trục khách, rời đi. Ha ha, nói đùa a. Hiện tại ta yêu cầu ngươi, giao ra Giang Ninh, ta không làm khó ngươi nhóm. Thật xin lỗi, ta không có cái quyền lợi này. Vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Bang Thanh Bán đạo hét lớn một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu. A khẳng cũng là hô to một tiếng, các đội viên cấp tốc phân tán. Tìm kiếm công sự che chắn, có trốn ở nông trường tường đất đằng sau, có ghé vào đống cỏ khô đằng sau, có thị dấu ở bỏ hoang nông cụ đằng sau. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm địch nhân, ngón tay đặt ở trên có súng, tùy thời chuẩn bị bắn. Vân Long Thương hội quân đoàn cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Theo ra lệnh một tiếng, xe bọc thép súng máy dẫn đầu khai hỏa, dày đặc đạn như mưa rơi hướng phía nông trường chút xuống mà đến. Tường đất bị đánh đến bùi đất tung bay, đống cỏ khô bị đánh đến kia lửa tung bỏ nông cụ cũng bị đánh cho thủng trăm nhà lỗ. A các đội viên cũng không chịu yếu thế, nhao nhao đánh trả. Súng trường, súng máy súng tự động thêm âm đạn vào một chỗ, tạo thành một khúc chiến đấu kịch liệt hòa âm. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, đạn bay tứ tung, tiếng la giết rung trời. "Đáng chết, bọn giáp hỏa này hỏa lực quá mạnh." Một tên đội viên la lớn. A khẳng nhíu mày, hắn biết, tiếp tục như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cơn cảnh. "Tập trung hỏa lực, công kích xe bọc thép." A khẳng lớn tiếng ra lệnh. Các đội viên nhao nhao điều chỉnh họng súng, đem hỏa lực tập trung ở hai chiếc xe bọc thép bên trên. Nhưng mà, xe bọc thép bọc thép thực sự quá dày, bọn hắn đạn bắn vào phía trên, chỉ để lại từng cái nhàn nhạt vết đạn. Ngay tại lúc này, Vân Long Thương hội xe tăng hạng nặng bắt đầu phát huy uy lực. Veng, Veng. Từng mai từng mai đạn thảo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía nông trường gạo thét mà đến. Chương 588, ba bên cạnh sườn núi khói lửa chương 588, ba bên cạnh sườn núi khói lửa tiếng nổ mạnh liên tiếp, trong nông trại lập tức ánh lửa ngút trời, một mảnh hỗn độn. Mau tránh. A Khẳng hô to một tiếng, nằm rạp trên mặt đất. Một viên pháo hỏa tiến tại hắn cách đó không xa tạc, to lớn kích đem hắn tung ở mặt đất, trên thân rơi đầy bụi đất và đá vụn. lấy đứng lên, xoa xoa máu trên mặt, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Hắn nhìn thấy một tên đội viên bị địch nhân hỏa lực áp chế, không cách nào nhúc nhích, không chút giơ dự vào tới. Bừng lên súng tiểu liên, một trận bắn phá, vì đội viên mở ra một con đường sống. Đang kịch liệt giao chiến bên trong, a khạng các đội viên dần dần xuất hiện thương vong. Có bị địch nhân đạn đánh chúng, ngã trong vũng máu, có bị pháo hỏa tiến vụ nổ tác động đến, bản thân bị trọng thương. Nhưng là, bọn hắn không có một người lùi bước, ý nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Nhưng mà, Vân Long Thương Hội và lục đại thế lực liên hợp quân đoàn thực sự quá tương đại. Số người của bọn họ đông đảo, vũ khí trang bị tinh xảo, với lại chiến thuật phối hợp thành thạo, Tại địch nhân công kích mãnh liệt dưới, A Khẳng lính đánh thuê dần dần lâm vào thế yếu. "Đội trưởng, chúng ta nhanh không chống nổi." Một tên đội viên lo lắng hô. A Khẳng tắn răng, "Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này." Chuẩn bị rút lui, tướng nông trường phía sau rừng cây chuẩn y. A Khẳng lớn tiếng ra lệnh. Các đội viên mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Bọn hắn một bên đánh trả, một bên chậm rãi hướng về sau rút lui. "Bọn hắn sợ, đuổi theo cho ta, đánh cho đến chết." Vân Long Thương hội quân đoàn thấy thế, càng thêm điên cuồng tiến công. Xe bọc thép tăng nhanh tốc độ, hướng phía nông trường chỗ sâu đột heo. Các binh sĩ cũng náo nha bật lên, ý đồ đem Á Khẳng lính đánh thuê một mẹ hút gọn. Á Khẳng và các đội viên của hắn vừa đánh vừa lui, lợi dụng trong nông trại địa hình, cùng địch nhân triển khai của nhau. Bọn hắn khi thì trốn ở phòng ốc đằng sau, đột nhiên hướng địch nhân xác kích, khi thì lợi dụng tấm rảnh, xảo diệu tránh đi hỏa lực của địch nhân. Nông trường đằng sau chính là rừng cây, trải qua một đoạn thời gian vừa đánh vừa lui, Á Khẳng và các đội viên của hắn rốt cục đi tới rừng cây bên dưới. Bọn hắn không do dự vọt vào rừng cây, biến mất tại cành lá rậm rạp bên trong. Vân Long Thương hội quân đoàn bởi tới rừng cây bên cạnh, ngừng lại. Bọn hắn biết, trong rừng tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, tùy tiện truy vào đi, rất có thể sẽ lầm vào khốn cảnh. Giang Linh nhất định liền trốn ở bên trong. Bàng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn đôi Giang Linh hận ý ngập trời. Lần này mang theo quân lệnh chẳng tới, giết không chết Giang Linh, hắn cũng đừng hỏng tại làm cái này phó hội trưởng." "Truy vào đi." Bàng Thanh vung tay lên. "Thế nhưng là, bọn hắn sẽ mai phục tại bên trong chờ chúng ta tiến bảo. Một vị phó quan nghi ngờ nói. "Sợ cái gì? Chúng ta có đạn đánh không thấu xe bọc kép, còn có xe tăng." Bọn hắn mai phục lại có thể làm khó dễ được ta. Bàng Thanh Quát: Nơi này là rừng cây biên giới, địa hình còn không phải đặc biệt phức tạp, xe bọc thép còn có thể lái vào đi một hối, nếu như đối phương chạy vào thâm sơn, liền có bắt. Một giây sau, Bàng Thanh tiến vào một cỗ xe bọc thép, dùng chiến thuật thai nghe chỉ huy xe bọc thép mở đường, xe tăng làm nhiễu trợ, còn lại súng máy binh trốn ở đằng sau. Đại bộ đội hướng phía vùng núi rừng cây xuất phát, trong rừng một chỗ cao điểm bên trên. Á Khẳng cùng Giang Linh tụ họp. Giang Tiến Sinh: Bọn hắn tới. Ân. Giang Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vân Long Thương hội quân đoàn chính khí thế dạo dạt tới gần, hơn 100 tên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện chỉnh tề xếp hàng, bộ pháp hữu lực, súng trong tay tại dưới ánh mặt trời lóe ra văng lánh kim loại sáng bóng. 8 chiếc xe bọc thép và hai chiếc xe tăng uy phong lấm lẫm chạy tại đội ngũ phía trước, bánh xích nghiền ép lấy thổ địa, phát ra ộ̀t ngạt mà làm cho người khiếp sợ tiếng vang, phàm vật tại tuyên hướng cáo bọn hắn cường thế cùng không thể ngăn cản. A khẳng chau mày, quay đầu nhìn về phía Giang Linh, Giang tiên sinh, chúng ta muốn hay không lại rút lui mười mấy km? Bởi vì nơi đó thì núi đứng, xe bọc thép và xe tăng liền không cách nào lại đi về phía trước. Không cần Giang Linh mỉm cười, thần sát tình táo, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn trăm chú dần dần địch nhân đến gần, chờ bọn nói, chúng ta muốn làm chỉ là chờ đợi. Á Kha khẳng khái gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng giáo tướng quân đã đem dòng binh đoàn quyền chỉ uy giao cho Giang Linh, hắn chỉ có thể nghe theo. Theo Vân Long Thương hội quân đoàn không ngừng tới gần, núi rừng bên trong cây cối cũng càng phát ra u tùm, cành lá giao thoa, tạo thành từng đạo tấm bình phong thiên nhiên. Vân Long Thương hội quân vào sơn lâm sâu, đội hình dần dần trở nên tán loạn. Các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Cảnh giác quan sát đến bốn phía, xuống trong tay tùy thời chuẩn bị sạc kích. Xe bọc thép và xe tăng tại núi rừng bên trong chạy có chút gian nan, không ngừng mà cùng cây cối ba chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ngay tại Vân Long Thương hội đội ngũ sắp tới gần Giang Ninh một phương lúc, Giang Ninh đối bộ đảm hô to một tiếng, ngay tại lúc này. Veng, veng, veng. Bốn phía vang lên kịch liệt tiếng phá hủy. Tiếng vang dính thay nhức óc, núi rừng bên trong trong nháy mắt ánh lửa ngời trời, khói cuột cuột. Những cái nguyên bản uy phong lấm lấm xe tăng và xe bọc thép tại đột nhiên xuất hiện trong bạo tạc cơ hồ đều bị lật, thiêu đốt hài cốt tản mát tại các nơi ra quần quần khói đen. Các binh sĩ bị biến cố bất tình lình dọa đến tấn kinh, chạy trốn từ phía, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Nguyên Lai, like, đây hết thể đều là Giang Linh lưu kế. Hắn đã sớm ngờ tới Vân Long Thương hội quân đoàn sẽ thừa thắng xông lên, thế là sớm tại núi rừng bên trong chôn xuống đại lượng thuốc nổ, bày ra cái này chí mạng bẫy rập. Giờ. giờ phút này, Giang Linh đứng tại chỗ cao, nhìn xem lâm vào hỗn loạn địch nhân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác, cười lạnh. Hắn như là một cái quyết định sách tướng quân, lần nữa cầm lấy bộ đàm, nói, "Hành động." Trong ngay mắt Từng cái tự bạo máy không người lái như màu đen như u linh sông vào chiến trường, bọn chúng tại trong bầy địch xuyên qua, tìm kiếm lấy tốt nhất tự bạo vị trí. Theo từng tiếng tiếng vang, máy không người lái cùng địch nhân đồng tuy vô tận, nô địch nhân huyết lục vàng tung tóe. Cùng ngay đồng thời, Giang Ninh một phương đám binh sĩ cầm trong tay súng máy và súng phóng tên lửa, từ từng cái ẩn nấp sói sỉnh bên trong bật ra, đối địch nhân mãnh liệt sả kích. Đạn như mưa rơi chốt xuống, đạn hỏa tiến kéo lấy thật dài đuôi lửa gào thét mà đi, không ngừng mà tại trong bầy địch bạo bụi và ánh lửa. Nguyên lai like, Giang Linh gọi La Uy già phải nhân thủ gia tăng vũ khí thời điểm, chính hắn cũng đang lén lén gọi tống tứ vận chuyển vũ khí tới. Hắn biết Vân Long Thương hội nhất định sẽ đối với hắn tiến hành thăm dò, cho nên, dùng dạng tướng quân người làm nguy trang, sau lưng mình lại vận đến rất nhiều chức vào trang bị. Mục đích chủ yếu, liền là làm cho đối phương đánh giá thấp năng lực của mình. Giờ phút này, Vân Long Thương hội quan chỉ vi bàn thành, ý thức được mình trung kế, hoảng sợ hô lớn, "Mau bỏ đi, mau bỏ đi." Các binh sĩ như ở trong nệm mới tỉnh, nhao nhao quay người hướng về đường tới bỏ chạy. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy đến Sơn Lâm biên giới lúc lại hoảng sợ phát hiện, sau lưng không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều trí năng người máy. Những người máy này thân cao chừng 2m, ngoại hình cứng rắn, trong tay nắm chặt súng máy, tản ra vang lên kim loại khí tức. Bọn chúng chỉnh tề sắp xếp thành một loạt, như là sắt thép chế tạo tượng thành bình thường kín không kẽ hở. Chương 589, muốn làm liền làm lớn chương 589, muốn làm liền làm lớn lần này, Vân lòng Thương hội các loại lục đại thế lực quân liên minh, triệt để trận tròn mắt. Bọn hắn mặc dù đều là thân kinh bách chiến kẻ ra đời, đối mặt qua đủ loại nhân, nhưng đối mặt người máy, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Với lại vẫn là bị dò xét đường lui tình huống dưới. Cái này khiến bọn hắn 10 phần thận trọng, hoảng sợ. Đối diện một cái tia cái băng lẫy người máy, cầm trong tay các thức súng ống, phảng phất từng cái vô tình tử thần. Nổ súng. Giang Ninh ra lệnh một tiếng, tổng tư và người máy khống chế đoàn đội bắt đầu thao tác. Đột đột đột đột. Người máy bộc khởi, một cái vóc dáng đánh sẹt qua hoạt tuyến, như là sao băng hướng bảng thanh đội ngũ sạc kích. Bảng thanh đội ngũ cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, đội vàng tìm những cái kia bị tạc lật ra xe bọc thép và xe tăng làm công sự che chắn, cùng những người máy này của nhau. Đạn đại núi bên trong xuyên qua. Xuyên thủ từng mạnh từng mảnh lá cây, thật sâu lâm vào thần cây bên trong. Bàng Thanh đội ngũ mặc dù chủ lực vẫn còn tồn tại, nhưng là bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, những người máy kêu căn bản muốn không sợ thương kích. Bọn hắn đạn bắn vào người máy trên thân, toát ra một trận hỏa tinh, lưu lại pha tạp vết tích, liền không còn gì khác hiệu quả. Mà những người máy này không sợ hãi, không biết mệt mỏi, hướng phía Bàng Thanh đội ngũ lần lượt khởi xướng điên cuồng tấn kích. Bàng Thanh bên người tiểu đệ chậm rãi xuống, người cũng càng ngày càng ít, mấy thế lực lớn khác đồng mục, cũng đã chết một nửa. "Triệu Đượng, ta đã kêu gọi tam viện." Bàng Thanh lớn, Bàng Thanh biết mình bất lực thoát khỏi dưới mắt của Kình, cho nên tại vừa rồi chiến đấu lúc, hắn tìm cái cơ hội, bấm bảng vân long điện thoại. Hắn yêu cầu Bàng Vân Long phái người đến giúp hắn giải vây. Bàng Vân Long cũng hoàn toàn chính xác đáp ứng sẽ phái người đến. Nhưng là Bàng Thanh không biết là, hắn giờ phút này xuất lĩnh quân đội, đã là Vân Long Thương hội chủ cột vững bảng Vân Long Thương hội mặc dù môn hạ tiểu đệ hơn bạn, nhưng giờ phút này đều tại các nơi khai chi tán huyễn diệp, ba bên cạnh sơn núi tổng bộ bên này cũng liền mấy trăm tên tinh nghệ. Với lại, Bàng hôm nay còn kéo tới một nữa, thậm chí cho bản thành phân phối đều là tốt nhất trang bị. Đồ vô dụng Giờ phút này Bàng Vân Long ngồi tại Vân đỉnh trang viên bên trong, tức giận đem chén trà hùng hăng quẳng xuống đất. "Hội trưởng, lại phái ra bao nhiêu binh lực?" Một cái đầu mục hỏi. Bàng Vân Long nhìn một bên khóc đỏ hai mắt nữ nhân, nặng nghề thở dài, "Dưới mắt ta trang viên còn thừa lại 200 người, phải đi qua một nửa a. Lại thêm hai cái hỏa tiễn xe và một cố xe tăng, 100 người, làm sao đủ a?" Cái kia khóc đỏ hai mắt nữ nhân cầu khẩn nói, "Như tử ta mang đến hơn 200 người, đều không phải là cái kia giang ninh đối thủ, hiện tại đi 100 người căn bản không giải quyết được sự tình a." Đại ca Người tam đệ nhưng cứ như vậy một đứa con trai, hắn đều không coi ở đây, ngươi cần phải bảo vệ hắn duy nhất Hương Hỏa Nữ nhân tên là Phùng Yến, là bảng Thanh Mộ Thần, cũng là bảng Vân Long tam đệ Vân Báo Thế tử. Bảng Vân Báo sớm mấy năm bị cụu gia trả thù giết chết, lưu lại Phùng Yến và bảng Thanh mẹ con, bảng Thanh cũng may tương đối không chịu thua kém, bị bảng Vân Long trọng dụng, thang làm phó hội trưởng. Phùng Yến cũng lấy nhi tử làm mình, đồng thời từ nhỏ cũng rất ưng chiều bảng Thanh. Vô luận bảng Thanh làm cỡ nào ác sự tình, ở hắn nơi đó cũng không tính là sự tình, con của hắn có thể giết người phóng hỏa. Có thể gian dâm cướp bóc, nhưng chính là không thể ăn nửa điểm thuộc thiệt. Hôm nay bảng Thanh bị Giang Linh bay ở trên núi, như vậy sao được? Phùng Nghiên gấp đến độ đều nhanh nhẹn dựng lên. "Đệ muội A. 100 người đủ nhiều." Bàng Vân Long giải thích nói, "Thú hổ chúng ta bây giờ và Giang Linh đánh cầm, không phải loại kia chặt chém giết giết lưu manh đường phố đấu, giữa chúng ta chỉ đến dịch và quốc gia cùng quốc gia ở giữa quân đội chiến đấu cơ hổ không có khác nhau, cho nên dạng này đánh trận nhìn không phải là nhân số, mà là sách lực và trang bị. Một viên đạn đạo thả tốt, có thể nổ chết vài trăm người, cho nên nhân số chỉ là phụ vân." Ngươi nhiều người như vậy ở lại chỗ này làm gì?" Phùng Yến nói ra, có người không cần, bản thanh có phải hay không là người cháu ruột. "Đệ muội, ngươi cái này nói gì vậy?" Bang Vân Long cũng nổi giận. Đều do chính hắn vô dụng, cho hắn mây chụp tên tinh nhuệ thích khách, hắn lại đem thích khách đoàn giao phó mình trở thành quan can tư lệnh trở về, cho hắn cơ hội lập công chỗ tội, lại phải đi hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ, đồng thời phối hợp cái khác ngũ đại thế lực mấy chục người, cùng các loại tinh xảo trang bị, loại này đội ngũ sức chiến đấu, bình thường tiểu quốc gia cũng liền dạng này. Kết quả, hắn lại còn là không giải quyết được. Ngược lại mình bị rơi vào bị người khác vây quanh bị động trận diện. Trước kia làm sao không có phát hiện hắn rắc rưởi như vậy đâu? Ô ô, ô báo ca, ngươi trên trời có linh, mau đến xem xem đi. Con của ngươi hiện tại xuống còn, ngươi cái này thân đại ca vậy mà đều không chịu dùng toàn lực đi nghĩ cách cứu viện, báo ca, như tự nếu là có chuyện bất trắc, ta cũng không sống được, ta đến đầu kia đi tìm người náo. Báo ca a. Ô ô, ô. phụ nghiến khóc đến 10 phần thương tâm, kéo đều kéo không nổi. Đi. Bàng Vân Long bất đắc dĩ cắn răng, lại thêm 50 người, lại thêm 3 chiếc xe bọc một cô xe tăng Cái kia súng ống và đạn dược cần thêm sao?" Tiểu Đầu mục hỏi. "Tùy tiện cầm a, ngược lại không dùng đến vẫn là phải cầm trở về." Bàng Vân Long hào phóng nói ra. Sau đó, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn một chút Phùng Yến, "Để muội, đây chính là cực hạn của ta, ta cái này Vân Định Trang viên, cũng không thể thành không một tòa." A. Nói bóng gió, "Ta cũng phải chừa chút nội tình không phải." Bàng Vân Long lần này tự động, để Phùng Yến tương đối hài lòng, hắn xoa xoa nước mắt, nói ra, "Ta thay thế báo ca cảm ơn đại ca. Nhanh đừng cả vũ trụ trở lại phòng ngươi đi, đừng tại đây khóc rớt nước ta thấy nháo tâm." Bàng Vân Long nói ra. "Không được." Ta liền muốn ở chỗ này chờ, ta muốn trước tiên chờ ta nhi tử tin tức." Phùng Nghiên ngoan cổ nói, "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Bàng Vân Long biết không quên nổi, cũng không quên nữa, tùy theo ngươi à, đừng có lại khóc rớt nước là được rồi." Tốt. Phùng Nghiên cắn răng, nước mắt nén trở về. Một bên khác, tổng tứ bọn người điều khiển người máy, đối bảng thanh đoàn đội khởi xướng từng vòng trùng kích, bảng thanh đoàn đội vẫn còn đang liều chết ngoan cố chống lại, bởi vì bọn họ trong lòng một mực ôm lấy hy vọng, biết Vân Long Thương hội đại bộ đội sẽ đến cứu người, chỉ cần ngăn chặn đầy đủ thời gian, liền có sống trả lại hy vọng. Để bọn hắn ăn thêm chút nữa đau khổ. Giang Linh phát lệnh, a cận xuất linh giông binh đoàn, cũng tại bọn hắn phía sau phát động công kích, người máy và giông binh đoàn tiền hậu giáp kích, để Bảng Thanh đoàn đội khổ không thể tạ, lung lay sắp đổ. Mà giờ khắc này, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, sắc trời dần dần biến tối. Trận chiến đấu này vậy mà từ ban ngày tiếp tục đến ban đêm. Bất quá đối với Bảng Thanh tới nói, hắn càng chờ mong buổi tối tiến đến. Bởi vì như vậy mọi người ánh mắt bị ngăn trở, đội ngũ của hắn có thể đục nước cỏ, ngăn chặn thời gian dài hơn. Nhưng lạ, hắn không biết là, hắn đem mình nghĩ quá trống yếu. Giang Linh nếu là muốn giết hắn, đã sớm gọi người máy và á khạng lính đánh thuê binh đoàn thu nhỏ bằng đây, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Sở Dĩ chậm chạp giằng co, cho bọn hắn áp lực, nhưng lại không giết bọn hắn, liền là để bọn hắn điều cứu binh tới. Bởi vì Giang ninh Mục Tiêu, nơi nào sẽ là bảng thanh đơn giản như vậy? Muốn làm liền làm lớn, mục tiêu của hắn là bảng Vân Long. Chương 590, Vân Long Thương Hội sập bản chương 590, Vân Long Thương Hội sập bản ban đêm Vân Định Trạm Viên, tựa như một tòa trong bóng tối thành lũy, đứng xứng xứng ở rừng cây vần quanh khoáng đạt chi địa. Nơi này là Vân Long Thương Hội hội trưởng bảng Vân Long chủ sở. Cần La Vân Long Thương hội cái này khổng lộ phạm tội tổ chức hạch tâm hang ổ ngày bình thường, trong trang viên cảnh giới nghiêm, xuống ống đầy đủ thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra, các loại trước vào bảo an thiết bị như là sắc bén con mắt, không dung tha bất luận cái gì một kia gió thổi cỏ lay. Nhưng mà, đêm nay nơi này lộ ra vô cùng trống trải. Đại bộ đội toàn bộ phái đi ra tác chiến, đây là Vân Định trang viên từ trước tới nay an tĩnh nhất cũng là nhất sáo sạc ban đêm. Hồ Vân Như Mực, Tần Tần Sếp, đem ánh trăng và tinh quang triệt để che đậy. Tinh mịn mưa bụi như tuyến bay lả tả vơi xuống rất nhanh liền đem chọn cái thế giới bao phủ tại hoàn toàn mông lung màn mưa bên trong. Nước mưa đánh vào trên mặt đất, tóe lên từng đóa từng đóa nho nhỏ bạc nước, phát ra tí tách tí tách tiếng vang, che giấu xung quanh văn động. Tại khoảng cách Vân đỉnh trang viên cách đó không xa trong rừng rậm, mấy chục tên thân mang màu đen đặc chiến phục tinh nhuệ chiến sĩ chính là yên ở nút. Khuôn mặt của bọn hắn bị bôi trở thành đồ đổi màu nguy trang, chỉ lộ ra từng đôi sắc bén mà ánh mắt kiên định, như là trong bầu trời đêm lấp loé hà tinh. Những này chiến sĩ thủ lĩnh chính là Giang Ninh. Không sai, hắn đem nông trường bên kia chiến dịch giao cho Á Khẳng, mình thì mang theo tâm phúc và tinh nhuệ. Thẳng đến Vân Long Thương hội hàng ổ mà đến. Giờ phút này, hắn có chút dơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đặc chế chiến thuật đồng hồ, thời gian đã tiếp cận dự định tập kích thời khắc. Giang Ninh hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng, thông qua thông tin hai nghe hướng thủ hạ phát ra chỉ lệnh, "Các binh đệ, chúng ta chưa hề được xem trọng, một mực bị khinh thị, nhưng đêm nay, chính là chúng ta chứng minh mình thời khắc, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là bản Vân Long. Hành động bắt đầu." Theo Giang Ninh ra lệnh một tiếng, mấy chục tên chiến sĩ tinh nhuệ cấp tốc hành động. Bọn hắn như là nghiêm huấn luyện săn, không một tiếng động hướng phía Vân tới gần. Hoang ngâm ngâm Đột nhiên, mấy chiếc tự bạo máy không người lái như là một đám màu đen đu linh, từ các chiến sĩ trong tay đàng không mà lên, hướng phía trong trang viên bộ bay đi. Những máy tự bạo máy không người lái mang theo cao bạo thuốc nổ, một khi tiếp xúc đến mục tiêu, liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, uy lực kinh người. Phanh tanh tanh. Máy không người lái tại trong trang viên liên tiếp bạo tạc, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ đêm mưa. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cả kinh trong trang viên bọn thủ vệ trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Nghe vang động bảng bần lòng kinh hãi và phân. "Hộ trưởng, chúng ta bị số lớn tự bạo máy không người lái tập kích. Có người vội vàng báo cáo." Nguy rồi. Bàng Vân Long lập tức kinh ra mồ hôi lạnh, hắn biết mình bị lừa rồi. Đại bộ đội bị điệu hổ ly sơn sau đó, Giang Ninh thừa dịp hắn suy yếu lúc đến công kích hắn. Nhưng Bàng Vân Long cũng không phải bị dọa lớn, hắn đối Giang Ninh cử động 10 phần tức giận. Cũng dám đến ta đại bản doanh, Giang Ninh, ngươi mẹ nó có mấy cái mạng? Bàng Vân Long vô bàn đứng dậy, quát lớn, giữ vững đại môn, ta hiện tại liền kêu gọi cứu viện. Là giờ phút này, trang viên ngoài cửa lớn. Thứ ca, không sai biệt lắm. Giang Ninh nói ra. Tốt, ta tự mình ra trận. Tổng tư tự mình điều khiển một cỗ to lớn xe bọc thép chậm rãi từ trong rừng lái ra, hướng phía trang viên đại môn màu trắng đuổi theo. Tại màn mưa hiểm hồ dưới, xe bọc thép cái kia khổng lồ thân ảnh như là một cái sắt thép cự thú, mang theo thế không thể đỡ khí thế. Và anh! Một tiếng vang thật lớn, xe bọc thép hung hang đâm vào trang viên trên cửa chính. Thiên cố đại môn tại cỗ này cường đại lực trùng tích dưới, trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, ào vang ra xuống. Tại trong một mảnh loạn, Giang Linh xuất lĩnh lấy chiến sĩ tinh nhuệ cấp tốc dọt vào trang viên. Trong tay bọn họ xột phần phun ra lửa, hướng phía tứ bọn thủ vệ mãnh liệt sả kích. Cục bộ. Ray đặc tiếng súng vang triệt trong biên, đạn như mưa rơi đổ xuống mã ra. Vân Long Thương hội bọn thủ vệ nhau nhau tìm kiếm công sự che chắn chằng né, đồng thời cũng cầm vũ khí lên tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, trong trang viên khói lửa tràn ngập, ánh lửa lập loé, tiếng la giết, tiếng súng đan vào một chỗ, phản phất tấu vang một khúc tử vong chương nhạc. Thời khắc này bảng Vân Long, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và hoảng sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Linh vậy mà như thế lớn mật, với lại, hắn chẳng bị vậy mà cũng như thế chất bạo. Giờ phút này, tại trang biên trong đình viện, Giang Linh và bọn thủ hạ của hắn đang cùng bọn thủ vệ kịch liệt triển khai giao chiến. Giang Linh thân thủ nhanh nhẹn, hắn một bên không ngừng mà biến đổi vị trí, tránh né lấy địch nhân đạn, một bên tinh chuẩn bắn mục tiêu. Mỗi một lần bộc khởi, đều có một tên thủ vệ ngã xuống. Lãnh Ngọc, Lôi Long, Tiểu Đao, Lý Bình, Liễu Thiên nhận các loại hàn tướng, càng là như sói như bày cừu, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tại Giang Linh dẫn đầu dưới, các chiến sĩ si khí tăng đột, trong ngáy mắt chiếm cứ thượng phòng. Đường Hôn dựa theo bình thường tiến hành. qua vô tuyến điện đến bọn thủ vệ trong lốt Bọn thủ vệ có chủ tâm cốt, rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Một chút thủ vệ trốn ở công trình kiến trúc trong góc, lợi dụng có lợi địa hình hướng các chiến sĩ sạc kích, một cái khác chút thủ vệ thì hợp thành chiến đấu tiểu tổ, ý đồ đối chiến sĩ nhóm tiến hành bọc đánh. "Chú ý cánh, địch nhân có bọc đánh dấu hiệu." Lý Bình la lớn. Giang Ninh ngay vậy, cấp tốc quay người, hướng phía cánh nhìn lại. Quả nhiên, hơn 10 người thủ vệ chính lặng lẽ hướng phía bọn hắn tới gần. Giang Ninh do dự bưng lên thương, đối cánh địch nhân một trận phản phá. Tại hắn hỏa lực gáp chế xuống, cánh địch nhân nhao nhao ngã xuống đất, bọc đánh kế hoạch trong nháy mắt phá diện. Đây cũng là Vân Long Thương hội thủ vệ một lần cuối cùng phần công. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ có giải dắp 50 người, bây giờ đã tử thương hơn phân lửa, sớm đã đã không có chống tự tử bản và rút khí. Mà trận chiến đấu này tới quá mức đột nhiên, hiện tại như muốn các loại cứu binh đến đây, xa xa khó đời. Bàng Vân Long gặp trận chiến đấu này tàn tác, dậy lên nỗi buồn, mắng to một tiếng, sao ta Bàng Vân Long cũng có hôm nay. Thật hắn sao xối quậy. Hội trưởng, trốn a. Tâm Phúc nói ra, chỉ có thể trước chạy trốn, chờ ta tập kết binh lực trở lại đối phó hắn. Bàng Vân Long cắn răng, rút ra súng lục bên đồng, theo hai tên tâm phúc từ cửa sau chồm đi. "Lão đại, Bàng Vân Long ở bên kia." Lệnh Ngọc mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa một tòa lầu nhỏ, là lớn. Lệnh Ngọc đã từng là Vân Long thương hội người, Bàng Vân Long nàng rất quen thuộc. Giang Linh thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Bàng Vân Long chính mang theo mấy tên cận vệ, ý đồ tiến vào lầu nhỏ. Bởi vì mái nhà là cái bình đài, nhưng lại một không máy bay trực thăng, bọn hắn muốn rượt vào máy bay trực thăng chạy khỏi nơi này, không thể để cho hắn chạy. Giang Linh hô to một tiếng, mang theo Lệnh Ngọc các loại một đám phúc, hướng phía Long đuổi tới. Bàng Vân Long nhìn thấy Giang Linh bọn người đuổi đi theo, trong lòng kinh hãi. Nhanh lên, nhanh lên. Hắn thúc dục bọn bảo tiêu tăng thêm tốc độ, đồng thời không ngừng mà quay đầu nổ súng sả kích, ý đồ ngăn cản Giang Linh đám người truy kích. Phanh phanh phanh. Đạn tại Giang Linh bên người gào thét mà qua, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, nhanh chóng đuổi tới. Rất nhanh, Song Vương liền đi vào lầu nhỏ cửa ông. Bàng Vân Long bọn bảo tiêu nhao nhao dừng bước lại, xoay người lại, dùng thân thể ngăn trở Bàng Vân Long, chuẩn bị cùng Giang Linh bọn người triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Bàng Vân Long, ngươi hôm nay trốn không thoát. Lãnh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu hướng phía địch nhân vào tới. Lôi Long bọn người theo sát phía sau, cùng Bàng Vân Long bọn bảo tiêu triển khai một trận kịch liệt cận thân vật lộn. Bàng Vân Long bọn người một bên đánh một bên lui tiến trong tiểu lâu, tại không gian thu hẹp bên trong, song phương triển khai kịch liệt chiến giết. Nắm đấm cùng nội thể tiếng va chạm, vũ khí tiếng va đập vang vào một chỗ, để cho người ta nghe không rét mà run. Bàng Vân Long lúc này đã bất chấp gì khác người, hắn đạn đánh xong, quay đầu liền hướng trên lầu chạy đi, chỉ cần đến tầng cao nhất, bên trên máy bay trực thăng, hắn liền tự do. Nhưng mà, không có chạy mấy bước, sau lưng lại gặp tụ một kế trùng va chạm một cái lão đảo ngã sắp xuống tại trên bậc thang. Lãnh Ngọc bọn người thu thập bàng vân long bảo tiêu, Giang Ninh thì thoát khỏi dây dưa đội kịp bàng vân long. Mánh liệt cầu thán rụt vọng, khiến cho bàng vân long lần nữa đứng lên còn muốn chạy. Giang Ninh lại là một cước đem hắn đạp một cái lão đảo té ngã trên đất. Hai tay của hắn trong đất, hướng về phía trước bò, trong miệng cầu khẩn nói, Linh, "Giang Ninh, Giang Ninh, có chuyện hào hảo nói." Lúc này hắn đã bị dồn đến góc tường, không đường có thể trốn, trong lòng là vô tận tuyệt vọng. "Ta đã từng cũng muốn vào ngươi chuyện hảo hảo nói, nhưng là ta phát hiện, có ý người, lời hưu hích là nghe không vào cũng không xứng nghe kỹ lời nói." Giang Linh hướng thủ hạ sau lưng nhóm vất tay, bàn vân long tội ác trùng chất, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi ai không chơi tạm, thay thế ta động thủ đi. Ta, ta, ta. Tất cả mọi người tranh nhau chật lớn. Vẫn là ta đi. Lãnh Ngọc nói ra, ta thích hợp nhất. Theo ngươi. Giang Linh nói. Mưa vẫn còn đang rơi xuống. Giang Linh mang theo thủ hạ nhóm, chập rãi đi ra Vân Định Trang Viên. Vân Long Thương Hội, một cái sừng sững xử ba bên cạnh sườn núi mười mấy năm qua vật khổng lồ, tại một đêm này, ở Vàng sụp đổ, phá thành nhỏ. Chương 591, Tiếng quân chương 591. Tiến quân côn luôn tiếp xuống một tuần, ba bên cạnh sơn núi thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Long Thương hội vẫn lạc, hội trưởng Bàng Vân Long chết bởi loạn chiến, Bàng thị gia tộc cũng là chết thì chết trốn được trốn, Vân Long Thương hội vài chục năm để giành được căn cơ, một khi toàn hủy. Cùng ngày đồng thời, lấy Giang Linh cầm đầu Hoa Hải sẽ, cường thế tiến vào ba bên cạnh sơn núi, thôn đổ rưới ba bên cạnh sơn núi đại diện tích đất cái tài nguyên. Đương nhiên, Giang Linh căn bản muốn không quan tâm những này, hắn quan tâm là không có người có thể tại cùng mình đối Thương hội triệt để tác, cũng làm cho thế lực khác thấy rõ Giang Linh năng lực các khắc ngũ đại thế lực nhau nhau đến mái, biểu thị về sau Duy Giang Linh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ba bên cạnh sơn núi không có quy tắc, không có pháp luật, cường giả vi tôn. Đây chính là nguyên thủy nhất luật rừng. Mà tưởng tượng lấy dựa vào Vân Long Thương hội chuyển bại thành thắng Nguyễn Tinh Hán, tại Vân Long Thương hội vẫn lạc trước tiên, liên hệ đến Giang Linh cầu xin tha thứ. Mạnh như Vân Long Thương hội đều không phải là Giang Linh đối thủ, Nguyễn Tinh Hán biết mình lần này triệt để cắm. Nếu như lại chấp mê bất độ, chỉ sợ mình vực cũng không phải là sinh ý, mà là mệnh. Đối với Nguyễn Tinh thua, rất hài lòng, đồng thời biểu thị Đã đối phương công nhận mình tại Miễn Đâu Ngọc Thạch giới địa vị, vàng hữu mà vẫn là có thể làm về sau Nguyễn Tinh Hán liền phụ trách cho Giang Linh kết nối quan phủ bên kia quản khống khai thác mỏ từng cái bộ môn. Sau đó, Giang Linh sẽ hàng năm cho Nguyễn Tinh Hán chia. Cái này khiến Nguyễn Tinh Hán thập phần vui vẻ. Không nghĩ tới Giang Linh đại nhân không chấp tiểu nhân, hắn chịu thua sau, lại còn cho hắn một phần mỹ soa. Bởi vậy, Nguyễn Tinh Hán đối Giang Linh cũng là mang ơn độ nghĩa, biểu thị mình đằng sau nhất định sẽ hảo hảo hiệp linh, phát triển Miễn khuya, đứng tại bên cạnh sườn núi linh núi. Nhìn xem mảnh này thần bí lại cổ lão thổ địa, thở một hơi thật dài. Hắn cũng không có nghĩ tới muốn ở trên vùng đất này làm ra cái gì thành tích, bởi vì hắn làm qua một thế tiêu hùng, không nghĩ lại một lần nữa ở kiếp trước sinh hoạt. Nhưng vận mệnh hết lần này tới lần khác liền yêu chiều cả người, buộc hắn đứng ở nơi này, buộc hắn trở thành cái này một mảnh thổ địa bên trên thế lực cường đại tổ chức thứ nhất người lãnh đạo. Đã dạng này, liền tiếp nhận vận mệnh a. Giang Linh đốt một điều khói, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Rất lâu không có hút thuốc, khói mù lượn quanh, đưa tới hắn thật sâu suy nghĩ. Âu Ngộ Mู่ Dạ sạ kỳ nói qua, cần bốn loại khoáng thạch đến trèo chống thời không giao thoa đại trận. Đế vương ngọc lục bảo phỉ thú, đỉnh cấp bổ câu huyết hồng bạch thạch, dãy biển bạn năm hắc diện thạch, côn lôn băng chủng linh ngọc. Bây giờ hắn cầm xuống miễn đô khoáng cụ, đỉnh cấp phỉ thú xanh và hửng ngọc đều xuất từ miễn đô, hai điểm này xem như có rơi bảo, về phần dãy biển bạn năm hắc diện thạch, muốn liên chiến anh hoa quốc đi làm, ở trước đó, Giang Linh đầu tiên muốn giải quyết côn lôn bên kia băng chủng linh, linh, ngọc, không không trước, linh ý, toàn bộ cho khuyên nhân lai xử lý. Quê nhân lai từ Côn Lôn Sơn mạch, từ nhỏ sống ở Linh Ngọc trại rộng Côn Lôn Phu khu, lại hắn trời sinh dị đồng tử, có một cái con ngươi là màu đỏ, phàm phất là tự mang máy quét bình thường, một chút liền có thể phân rõ khoáng thạch ưu huyết. Không sai, quê nhân là một vị giám bảo sư, hắn giám bảo năng lực siêu phàm, tại Côn Lôn Sơn một đời ngọc thạch vòng danh dự cực cao. Đồng thời, hắn cùng bọn hắn phụ cận thôn xóm thôn dân, cũng là Côn Lôn băng chủng Linh Ngọc nguyên thủy mạnh nhất người nhất. Bọn hắn xóm tọa lạc tại chân núi Côn lôn, hàng năm nhân người trong thôn đều sẽ thành kết đội đi Sơn điên hái ngọc. Sau đó vận chuyển về dưới núi, đi qua thương gia kinh doanh ngọc thạch sảng chọn gia công, cuối cùng lưu thông đến người mua trong tay. Ngọc thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, như vậy vật trân quý, nghĩ đến hẳn là có rất nhiều người cấp đi hái mới lạ. Kỳ thức không phải. Côn Lôn Sơn điên hoàn cảnh khắc liệt, lâu dài giá lạnh tuyệt động, đóng băng ba thước, với lại khí hậu biến hóa đa đoan, trước một giây tinh không bàn lý, một giây sau khả năng liền là gió báo đột nhiệt tuyết, tuyết lở càng là chuyện thường ngày. Liền ngay cả trèo lên châu phong những cái kia leo núi đội, cũng không dám tùy tiện nếm thử đỉnh Cho nên, đỉnh Côn Lôn những cái tiên tuẩn chính nhất linh ngọc. Cơ bản đều xuất từ khuê nhân thôn xóm. Cho nên, nếu muốn giải quyết côn lôn Ngọc Thạch, nhất định muốn đem khuê nhân đặt vào giới chướng Với lại, miễn đô bên kia Ngọc Thạch sinh ý, cũng cần khuê nhân dạng này một vị Ngọc Thạch cao thủ giúp hắn bận ở doanh. Chỉ cần có thể thuận lợi đem khuê nhân thu nhập môn hạ của chính mình, đó chính là nhất cử lưỡng tiện không có việc gì. Đem ba bên cạnh sần núi và miễn đô sinh ý chảy bước qua đi, Giang Linh liền dẫn lánh Ngọc và Âu Ngô Mù Già Sạ trở lại trong nước, chạy tới côn lôn. Giang Linh ngồi tại vị giã ghế phụ trên ghế lái, nhìn qua ngoài cửa sổ xe dần dần hoang ngoèo nhưng lại bao la hùng vĩ cảnh sắc, trong lòng đã có đối không biết chờ mong. Cô lôn, thần bí mà vĩ nạn, mà vị kia lão bằng hữu, thời gian qua đi một thế, rốt cục lại muốn gặp mặt. Xe một đường sâu này, rốt cục đã tới dưới chân núi Colon cái kia thôn trang nhỏ. Thôn yên tĩnh mà phong cách cổ xưa, xa xa núi tuyết tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra thanh khiết quá mang. Giang Linh sớm nghe được quê nhân nơi ở, cho nên thẳng đến quê nhân nhà. Gặp lại quê nhân lúc, Giang Linh vô cùng cảm động. Cái này thân cao lớn khỏe mạnh dân tộc Tạng tử, ở kết chức giúp hắn giải quyết quá nhiều khoáng thạch loại nan đề. Nhưng mà, một thế này khuyên nhân, còn chưa đi ra đại sơn, càng là không biết Giang Ninh. Hắn màu đồng cổ gương mặt bên trên, khắp đầy dấu vết tháng năm, hai mắt thâm thúy mà sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lấp loé hành tinh, giờ phút này lại bởi vì đối Giang Ninh phong bị, lộ ra từng tia từng kia sắc cách cùng cảnh giác. Một đầu tóc dài đan nhánh, tùy ý buộc ở sau gáy, mấy sợi tóc rối rủ xuống tại gương mặt bên cạnh. Mặc trên người một kiện giày đặc dấu bảo, nhan sắc thâm trầm Phía trên treo lên tinh xảo truyền thống đồ án, bên hung buộc lấy một đầu da trâu đai lưng, treo một chút rất có dân tộc đặc sắc đồ vật nhỏ, tản ra nồng đậm dân tộc tạm phong tình. Quê nhân tiên sinh, đây là Giang Linh Giang tiên sinh, hắn là thương gia kinh doanh học thạch, đặc biệt tới tìm các ngươi người trong thôn đàm khoáng thạch hợp tác vấn đề. Giang Ninh tìm đến dẫn đường là người địa phương, cũng nhận biết quê nhân, cho nên làm người trung gian, cho quê nhân giới thiệu Giang Ninh. Chúng ta khoáng thạch đều là chỉ định cho đến dưới núi, sẽ không cùng ngoại nhân hợp tác. Quê nhân băng lãnh cự tuyệt. Quê nhân từ nhỏ sinh ra ở nơi này, Đối đại sơn tặng cho bọn hắn linh bảo mười phần chân quý, đối với tùy tiện đến đây lôi kéo mình Giang Ninh, bản năng tràn đầy không tín nhiệm. Ta có thể cho ra giá tiền cao hơn, cùng càng tiện lợi phương thức hợp tác." Giang Ninh nói, "Tỷ Như, ta không cần các người đem khoáng thạch chuyên trở ra ngoài, ta sẽ phái người ở trong thôn các người tới lấy." Thật có lỗi. Khuê nhân ánh mắt bên trong tràn đầy phong bị, đối mặt Giang Ninh nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, chỉ là lãnh đạo từ chối. Đối mặt Khuê nhân lãnh đạo, Giang Ninh cũng không có nhu chí, hắn quyết định trước tiên ở trong thôn ở lại, tìm cơ hội để Khuê nhân cải biến đối với mình cái nhịn. Nhưng là Trong thôn cự tuyệt ngoại nhân, cho nên Giang Linh chỉ có thể lần cật lóe sáng liều bài. Ở lại ngày thứ hai, Giang Linh liền phát giáp được trong thôn tràn ngập một cô bất an kỳ thức. Đi qua một phiên nghe ngóng, hắn biết được thôn chủ yếu nguồn nước đột nhiên trở nên ùn ngầu, các thôn dân sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Bọn nhỏ không thể giống như thường ngày tại thanh tịnh dòng suối ở bên trong chơi đùa, nhóm đàn bà con gái vì người một nhà dùng nước mặt mà ủ mày chau, các lão nhân thì lo lắng tập hợp một chỗ, lo lắng đến những ngày tiếp theo làm như thế nào qua. Giang Linh ý thức được, cái này có lẽ liền là hắn đánh vỡ cùng khê nhân ở giữa cục diện bế tắc cơ hội. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ Hải Thành người bên kia mạch. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, muốn giúp trong thôn giải quyết hết nguồn nước vấn đề, Đơn thuần, liền làm muốn giúp đỡ quê nhân. Quê nhân nhìn thấy Giang Linh bận trước bận sau dáng bẻ, trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc, hắn đây là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là mượn hỗ trợ cớ, có ý định khác ca. Nhưng quê nhân vẫn là không nhịn được vụ trộn quan sát đến Giang Linh nhất cử nhất động. Chương 592, Di Đồng Tử giám bảo sư quê nhân chương 592, Di Đồng Tử giám bảo sư nhân Giang Linh đầu tiền bấn một vị tại nước chất kiệm lĩnh vực rất có thành tích một vị bằng hữu. Uy, Trương Đồng, ta là Giang Ninh a. Ta bây giờ tại dưới chân núi Côn Lôn một cái xa xôi thôn, nơi này nguồn nước xảy ra vấn đề, ngươi có thể hay không hỗ trợ liên hệ một cái chuyên nghiệp nước chất kiểm tra đoàn đội, mau chóng chạy tới. Đối, tình huống rất khẩn cấp các thôn dân đều không dám dùng. Trương Đồng tại đầu bên kia điện thoại do dự một chút, nói ra, Giang tiên sinh, cái này dưới chân núi Côn Lôn nhưng đủ xa với lại điều động một cái kiểm tra đoàn đội quá thứ, phí tổn cũng không thăng à. Giang Ninh nói ra, tiền không là vấn đề, ngươi trước giúp ta liên hệ, phí tổn ta bỏ ra. Mạng người quan trọng, bên này thôn dân đợi không được. Quê nhân ở một bên nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, chẳng lẽ hắn thật là muốn giúp chúng ta? Nhưng nhiều năm qua đối với người ngoài phong bị, để hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này, nói không chừng chỉ là làm dáng một chút. Cúp điện thoại, Giang Ninh lại ngỡ không dừng có liên hệ thủy lợi chuyên gia. Hắn thông qua ngành nghề bên trong bằng hữu, tìm được một vị tại công trình thủy lợi sửa chữa phục hồi phương diện kinh nghiệm phong phú chuyên gia Lý giáo sư. Lý giáo sư, ngài tốt, ta là Giang Ninh. Ta bây giờ tại một cái thôn, nơi này nguồn nước ô nhiễm muốn mời ngài đi qua giúp đỡ nhìn xem. Có thể hay không tìm tới nguồn ô nhiễm đầu cũng giải quyết cung cấp nước vấn đề." Giang Linh thành khẩn nói ra. Lý giáo sư nghe tình huống sau, biểu thị đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn sắp xếp hành trình rất đầy, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày sau mới có thể xuất phát. Đang chờ đợi kiểm trách đoàn đội và Lý giáo sư đến trong mấy ngày này, Giang Linh chủ động tham dự vào các thôn dân tìm kiếm lâm thời nguồn nước hành động bên trong. Hắn đi theo mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, treo đeo lội suối, tìm kiếm trong núi khả năng tồn tại nước suối. Đường núi gặp lên có đi, Giang Linh giày bị bén nhọn tảng đá phá bỡ, chân cũng mài ra bong bóng, nhưng hắn không có chút nào phàn nàn. Quý nhân xa xa nhìn xem Giang Linh khập khiễng nhưng như cũ kiên trì thân ảnh, trong lòng tầng kia cứng rắn phòng bị bắt đầu có một tia bông lòng, cái này kẻ ngoài lai, tựa hồ và ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Rốt cuộc, bốn ngày quá khứ, Lao Trương hỗ trợ liên hệ nước chất kiểm trắc đoàn đội chạy tới thôn. Kiểm trắc đoàn đội các thành viên vừa xuống xe, liền ngựa không dừng vó bắt đầu công tác. Bọn hắn tại thôn từng cái lấy nước điểm thu thập nước dạng, lợi dụng chuyên nghiệp dụng cụ tiến hành kiểm trắc phân tích. Giang Linh ở một bên nhìn xem, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đi qua mấy cái giờ đồng hồ khẩn trương kiểm trắc, kiểm trắc đoàn đội cho ra sơ bộ kết quả. Nguyên lai like, Trong thượng du cách đó không xa mới mở một nhà nhỏ quận mỏ, quận mỏ nước thải chưa xử lý liền trực tiếp bài phong đến trong khe nước, đưa đến nguồn nước ô nhiễm. Giang Linh biết được tin tức này sau, lại lập tức liên hệ nơi đó bảo vệ môi trường bộ môn, hướng bọn hắn phản ứng tình huống. Bảo vệ môi trường bộ môn biểu thị sẽ mau chóng đối quận mỏ tiến hành điều tra chỗ lý. Cùng ngày đồng thời, Lý giáo sư cũng chạy tới thôn. Lý giáo sư mang theo trợ thủ nhóm, đối thôn cung cấp nước hệ thống tiến hành toàn diện thăm dò. Hắn phát hiện thôn ống cấp nước nói lâu năm thiếu tu sửa, nhiều chỗ xuất hiện tổn hại, cái này cũng tăng lên nguồn nước ô nhiễm đối thôn dân sinh hoạt ảnh hưởng. Lý giáo sư và Giang Ninh thương lượng sau, chế định một cái kỹ càng tu sửa phương án. Đầu tiên muốn sửa chữa phục hồi tổn hại ống cấp nước nói, sau đó tại nguồn nước phụ cận kiến lập một cái đơn giản loại bỏ tịnh hóa công trình, lấy bảo đảm thôn dân có thể dùng tới nước sạch. Nhưng mà, tu sửa cung cấp nước hệ thống cần một số lớn tài chính. Những lời này, tự nhiên đều nghe lọt vào khuê nhân và các thôn dân trong lốt hai. Cần bao nhiêu tiền? Khuyên nhân hỏi. Khó mà nói, Lý giáo sư nói, chỗ này đi nghi, đường ống cần từ nơi xa xôi tới, quá giải, nói ít cũng phải mấy triệu hơn chục triệu. Lần này triệt để nam chính khuyên nhân và các thôn dân. Chớ nhìn bọn họ hàng năm đều sẽ làm rất nhiều đỉnh cấp linh ngọc nguyên thạch, nhưng trên thực tế, tại cái này thâm sơn cung cốc, các thôn dân đối thương nghiệp cũng không khái niệm. Bọn hắn bán ra nguyên thạch giá cả rất thấp, hoàn toàn sẽ không giống trên thị trường nguyên thạch giá cả cao như vậy. Cho nên, các thôn dân sinh hoạt mặc dù giàu có, nhưng cũng không đến mức có tiền như vậy. Ngay tại quê nhân bọn người khó khăn lúc, Giang Linh lần nữa đứng ra, số tiền kia ta ra, để trong thôn già trẻ ăn trước tốt nhất nước mới là trọng yếu nhất. Khuyên nhân nhìn xem Giang Linh vì trong thôn bốn phía bốn cùng các loại người câu thông cân đối, với lại mỗi một lần đều tự móc tiền túi lệ tiền, trong lòng của hắn cảm động càng ngày càng nhiều. Khuê nhân mọi bộ cũng là dắt góc áo của hắn, nói ra, "Ca, Giang tiên sinh giống như thật là tại toàn tâm toàn ý trợ giúp chúng ta, chúng ta trách lầm hắn." Trong những ngày kế tiếp, trong thôn phi thường náo nhiệt. Các công nhân bắt đầu khua chiêng gõ chống thi công. Bọn hắn đào mở mặt đất, thay đổi tổn hại đường ống tại nguồn nước xây dựng loại bỏ tỉnh hóa công trình. Các thôn dân cũng tự động tham dự vào công trình bên trong, hỗ trợ vận chuyển tài liệu, cho các công nhân đưa nước đưa cơm. Quê nhân cũng ở trong quá trình này, tiên lặng chú ý Giang Ninh nhất cử nhất động. Hắn nhìn thấy Giang Ninh vì thôn sự tình bốn phía bối ba, không chối từ vất vả, trong lòng đối Giang Ninh cách nhìn một chút xíu phát sinh biến hóa. Có một ngày, quê nhân chủ động tìm tới Giang Ninh, đưa cho hắn một bình mơ trà, nói ra: "Ngươi là người tốt, trước đó ta đối với ngươi không tốt, thật xin lỗi." Giang Ninh tiếp nhận mơ trà, cười nói: "Quê nhân đại ca, ngài đừng nói như vậy. Ta tới đây, ngay từ đầu thật là có mục đích của mình, nhưng nhìn thấy trong tôn tình huống, ta liền muốn vì mọi người làm chút gì, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, cung cấp nước hệ thống tu sửa công trình tiến triển thuận lợi. Nửa tháng sau, cầm sạch triệt dòng nước lần nữa chạy vào các thôn dân trong nhà lúc, toàn bộ thôn đều sôi trào. Bọn nhỏ tại bên dòng suối vui sướng chạy nhanh, các đại nhân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vì cảm tạ Giang Linh và tất cả trợ giúp qua thôn người, các thôn dân cử hành một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động. Bọn hắn tại trong thôn trên đất trống giấy lên đống lửa, nướng toàn dương, mẻ lên truyền thống dân tộc tạm hú đạo. Giang Linh và Khê Nhân cũng bị mời đến bên cạnh đống lửa, mọi người ngồi vây một chỗ, hoàn thành tiểu ngữ. Tại cái này xung sướng bầu không khí bên trong, Giang Linh và Khê Nhân quan hệ trở nên càng ngày càng hòa hợp. Khê Nhân bắt đầu và Giang Linh chia sẻ mình nhiều năm qua giám bảo kinh nghiệm và cố sự, Giang Linh thì hướng Khê Nhân giảng thuật thế giới bên ngoài phân tích. Chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc, Giang Linh tìm tới Khê Nhân, nghiêm túc nói ra, "Khê Nhân đại ca, xin ngươi suy nghĩ thêm một chút ta tố cầu, ta muốn từ các ngươi nơi này thu môn thạch, hy vọng chúng ta có thể hợp tác." Khê Nhân ngay từ đầu còn lộ ra rất vui vẻ, nhưng nghe lời này, thần sắc liền lãnh đạm xuống tới. Những năm này quá nhiều người bên ngoài đi vào trong thôn, các loại định nguyện, cuối cùng đều là muốn từ trong tay bọn họ tu môn thành. Mặc dù nguyên thạch bán cho ai cũng là bán, nhưng là nơi đó thôn dân nội tâm có tín ngưỡng. Nguyên thạch là bọn hắn thần, bọn hắn sẽ không giao cho ngoại nhân, nhất định phải giao cho mình tín nhiệm bản địa thương nhân. Mà bọn hắn bán ra nguyên thạch lớn nhất thương nhân, liền là Sơn Hạ Mã theo thị ba hách lão bản. Ba hách là thành tín dân tộc tạm Phật tử, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có giống nhau tín ngưỡng, lẫn nhau vô cùng tín nhiệm. Cho nên, đối Giang Ninh đột nhiên đưa ra hợp tác, Khôi nhân có chút không vui. Nhưng là, hắn những thời giờ này và Giang Linh tiếp xúc xuống tới, đối Giang Linh người này có hảo cảm, thế là nhỏ giọng nói ra, Giang Linh Nếu như ngươi nhất định phải là nguyên thạch mạo dịch lời nói, ta có thể cho ngươi mở một cái lối đi, ngươi có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một phần nhỏ, đây là ta lớn nhất thành ý, xem ở ngươi vì toàn thôn lưu phúc lợi phân thượng. Giang Linh lắc đầu, quê nhân đại ca, ta muốn là toàn bộ, toàn bộ nguyên thạch. Nghe xong lời này, khuyên nhân mười phần sinh khí, Giang Linh, ngươi khẩu bị quá lớn. Chuyện này không bàn nữa. Trong thôn thiếu tiền của ngươi, chúng ta sẽ từ từ trả cho ngươi, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, tức giận đứng dậy đi. Chương 593, đạo hoạt tiến độ chương 593, đạo hoạt tiến độ đối với cái này Giang Linh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ở kiếp trước khuyên nhân cũng là như thế, thiện lương lại man cố. Trong lòng bọn họ, đối đạo nghĩa có tính ngưỡng của chính mình, không phải kẻ ngoại lai giảm xuống giá cả, cho điểm chỗ tốt, liền có thể lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Đối với cái này, Giang Ninh cũng sớm làm chuẩn bị. Ngay tại tu kiến thủy lợi đoạn thời gian kia, Giang Ninh dò thăm rất nhiều tin tức. Hắn biết, ngoẩn Thôn Linh Hạch đều là bán ra cho Sơn Hạ Mã theo thị Ba Hách. Ba Hách là nơi đó tiếng tâm lừng thương gia đồ cổ người, tại thế hệ này uy vọng cao, lại rêu mình là thành tín tàng Phật giáo tín đồ. Cho nên rất nhiều hợp tác đồng bạn đối với hắn mười phần tín nhiệm. Nga Cẩn thôn cùng Ba Hách hợp tác đã dài đến 10 năm, từ Ba Hách vẫn là một cái nho nhỏ thương nhân liền bắt đầu. Loại này hợp tác thâm căn cổ đế, cho nên quê nhân sẽ không dễ dàng đi đổi thương gia, cũng là hợp tình lý. Nhưng Giang Linh từ 3 Hách thu ngọc thạch giá tiền không khó nhìn ra, Ba Hách là một cái to lớn dân thương. Hắn Mộc Gia Ngọc Cẩn thôn đích sắc rất ít người đi bên ngoài, đồng thời song phương hợp tác nhiều năm tin tưởng lẫn nhau, cho Giang Ngọc Cần thôn linh ngọc giá tiền, đơn giản liền là thu rưởi giá cả. Nếu như hắn thật là một cái thành tín Phật tử, sẽ không đối thiên nhiên quả tặng như thế coi khinh nói trắng ra là liền là đỉnh lấy Phật tử danh hiệu, khi ngụy trang lửa gạn tây tạm những này giản dị tôn dân tín nhiệm. Cho nên, tại tu thủy lợi trong khoảng thời gian này, Giang Linh phái Lánh Ngọc và Ổ Ngộ Mụ Dạ xạ kỵ bụng trộm đi cha ba hách, thật đúng là cha ra vấn đề. Ba hách mặt ngoài là đồ cổ thương gia kinh doanh ngọc thạch, khi thực có mình tư nhân vũ trang đội. Những cái kia vũ trang đội bình thường ưa thích lên núi đi săn, săn giết một chút lâm nguy động vật, bán động vật ra lông. Mà nếu như ba hách tại trên phương diện làm ăn phát sinh xung đột, những người kia liền sẽ từ trên núi trở về, lén lén giúp ba hách giải quyết trên phương diện làm ăn đề. Đây cũng không phải là một cái tảng truyện Phật giáo đồ nên có thủ đoạn. Đồng thời nhất làm cho người tức giận là, ba hách là một cái đồ cổ buôn lậu phạm, chuyên môn đầu cơ trục lợi đồ cổ đến ngoại cảnh, kiếm lấy kết sủ thù lao. Nhất là lấy tảng truyện Phật giáo đồ thân phận, thu được rất nhiều tàng truyền đồ cổ. Đối tàng truyện Phật giáo văn hóa có sâu xa ý nghĩa, kết quả đến trên tay của hắn, liền đã công khai ghi giá bán cho người nước ngoài. Đây là đối tàng truyện Phật giáo khi nhẫn, càng là đối với văn hóa phản bội. Đêm đó, Lãnh Ngọc và Ổ Ngỗ Mụ Dạ Sạ kỳ trở lại Ngọc Vân thôn, đem thu tập được đầu đối lưu dụng, giao cho Giang Linh. Sáng sớm hôm sau, Giang Linh tìm được chuyên nhân, đem tư liệu giao cho chuyên nhân. "Chuyên nhân đại ca, các người tín nhiệm hợp tác thường, nhưng thật ra là cái không hơn không kém ra thường, quân bán nước." Giang Linh nói, "Đây chỉ là một bộ phận tư liệu của hắn, cụ thể hắn những năm này đấu cơ trục lợi bao nhiêu đồ cổ, có bao nhiêu văn hóa tôi bảo từ trong tay hắn chạy tới nước ngoài, ta đã không thể nào thống kê." Thấy cảnh này chuyên nhân không thể tin chừng vào mắt. "Cái này hắn tán răng, người đi theo ta." Chuyên nhân cầm tư liệu, mang Giang Linh tìm được thôn trưởng. Thôn trưởng đây là Giang tiên sinh sưu tập đến liên quan tới ba hách một số việc." Quên nhân đạo, chúng ta cùng ba hách hợp tác đã lâu như vậy, vậy mà không có chút nào biết. Thôn trưởng cũng là rất ngạc nhiên, hắn không phải thành tín Phật tự a. Làm sao sẽ làm loại sự tình này? Gặp thôn trưởng có chút không tin tưởng, Giang Linh hít sâu một hơi nói, hắn là hư giả phật tử, mục đích đúng là lừa các ngươi những này chân chính có tín ngưỡng, hắn làm những này chuyện xấu xa đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người bình thường căn bản cha không được, ta là thông qua một chút bí ẩn thủ đoạn mới đến những tin tức này. Thôn trưởng cắn răng, nói ra, chuyện này ta sẽ đi xem mình, nếu như hắn thật là loại người này, Chúng ta Ngọc Thạch hợp tác khả năng liền muốn một lần nữa suy tính. Quê nhân cũng gật đầu. Mặc dù quê nhân tại thế hệ này rất có hy vọng, nhưng dù sao lão Thôn trưởng tên tuổi ở nơi đó, mọi thứ còn cần lão Thôn trưởng tới làm quyết định. Tiếp xuống một tuần, lên núi thôn dân lại hái xuống một nhóm băng trùng nguyên thạch, dựa theo bình thường chương trình, bọn hắn muốn từ mấy tên đại biểu đem nguyên thạch đưa xuống núi, cho đến Ma Y thị ba hách. Mà lần này, lão Thôn trưởng Úy Kiền đại thúc và quê nhân tự mình đi đưa nguyên thạch. Đồng thời, còn mang theo hai tên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tiểu hòa tử. Đi vào Ma Y Địa thị Ba Hách như là thường ngày một dạng nhiệt tình tiếp đãi Ngọc Cẩn Tôn người. "Tú Kiền đại thúc, đã lâu không gặp ngài, lần này làm sao tự mình xuống núi?" Ba Hách gọi thủ hạ cho Ngọc Cẩn Tôn lại biểu châm trà, sau đó lại cho Ú Kiền đưa lên một điều thuốc. Không Quất." Tú Kiền đại thúc có vẻ hơi tức giận. "Giới." Ba Hách cười cười, cũng không phát giác được dị thường, quay đầu đối quê nhân nói ra, "Vừa vặn ngài đã tới, ta có một kiện bảo bối, muốn cho ngươi giúp ta trưởng trưởng nhắn đâu." Nói đi, phủi tay, thủ hạ dẫn tới một cái bạo dương, mở ra, bên trong là một kiện tinh mỹ Phật giáo đường thẻ. Đường thẻ là dùng màu gấm hồi sau treo cung phụng tông giáo của tranh, có cực cao cấp giữ và giảm thưởng giá trị. Trước này đường thẻ xem xét cũng không phải là phàm phẩm, vậy mà sử dụng chính là vàng bạc và xanh tùng thạch các loại đắt đỏ khoáng thạch làm hội họa nguyên liệu. Hơn nữa thoạt nhìn niên đại xa xưa. Như vậy chân phẩm, như ngày bình thường Khê nhân thấy, nhất định sẽ mắt lộ tinh quang, kích động cung thôi. Nhưng lần này, Khê nhân trong mắt lấp lóe chính là phẫn nộ và đau lòng. Bởi vì tại Giang Linh cho ra trong tin tức, ba hách bán được nước ngoài đường thẻ, không có một cũng có mấy chục đều là niên đại xa xưa có nhất định văn hóa ý nghĩa chất phẩm. Tưởng tượng thấy bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo văn hóa bị như vậy chà đạp, Quê nhân răng cắn đến kéo kẹt rung động. "Ta sẽ không giúp ngươi làm dám thưởng ngươi tìm người khác a." "Quê nhân, ngươi làm sao?" Ba Hách rốt cục đã nhận ra một tia dị thường. "Ta thế nào? Ngươi làm chuyện tốt." Quê nhân tính cách thuần phát, ưa thích đi thẳng về thẳng, rốt cục vẫn là nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng. Lao thôn trưởng Ô Tiền lôi kéo Quê nhân ống tay áo, ra hiệu hắn không nên hoạt động. Sau đó, hắn đi lên trước nói ra, "Ta lần này tới giao dịch Nguyên Thạch, cũng muốn thuận tiện hỏi ngươi một sự kiện, Ba hách, có phải hay không đem chúng ta dân tộc tạm rất nhiều đồ cổ?" Buôn lậu đến nước ngoài đi. Ba Hách hai mắt nhắm lại, âm ngoan cắn răng, lập tức mặt lộ người vật vô hại đủ cười nói, "Tố Kiền đại thuốc, ngươi nghe ai nói à? Ngươi đến cùng có hay không buôn lậu văn vật?" Tố Kiền cắn răng hỏi lần nữa. Ba Hách thâm hít một hơi, "Đây là nói xấu. Vậy cái này đâu?" Tố Kiền tương giang linh cung cấp cho hắn một chút chứng cứ, lắc tại trên bàn. Ba Hách cúi đầu nhìn qua, trong mắt hắn mang tất hiện. Một giây sau, hắn phất tay gọi thủ hạ đóng cửa lại, ngồi vào trên ghế salon, đốt một điếu khói, nói ra, "Những sự tình này là ai nói cho các ngươi biết? Ngươi không cần phải để ý đến những này." Lão thôn trưởng Ô Kiền nói ra: "Hành vi của ngươi, tiết độc tín ngưỡng, nguyên cẩn vị thế làm ra sàm hối, cũng định Nguyễn đình chỉ hành vi của ngươi." "Tố Kiền đại thúc a, đều niên đại gì?" Ba Hách nhíu nhíu mày nói: "Chúng ta làm ăn, theo đổi đều là lợi nhuận, chẳng lẽ để đó tiền không đi kiếm sao?" "Thủi hạ ta nhiều người như vậy, ta làm sao nuôi? Các ngươi cho ta nuôi sao?" Ba Hách rốt cục lộ ra chân diện bụng. "Chương 594, cho hắn thi điểm ép chương 594, cho hắn thi điểm ép chúng ta cho ngươi linh thạch giá cả rất thấp, ngươi rượi vào linh thạch cũng đầy đủ kiếm tiền, vì cái gì còn muốn mua Nhân hỏi: Ba Hách trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lén lánh, lánh nhìn về phía Quê Nhân, "Ai nói cho ngươi ta thu linh thạch giá cả thấp? Ta thu các ngươi linh thạch giá cả là bình thường giá thị trường có được hay không? Không soan suất những này." Lao thôn trưởng Ô Kiền nói ra, buốt lậu bất bật, "Ta cần ngươi đổi theo tới, đồng thời, giống chúng ta Cam Đoan vĩnh viễn không còn làm loại sự tình này, chúng ta sẽ xem ở Phật tổ trên mặt mũi, cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội." Ha ha ha ha, chó cười. Ba Hách đập chân cười to, "Các ngươi cho là mình là ai? Vậy mà đến can thiệp chuyện của ta?" Ta làm đồ cổ sinh ý cùng các ngươi có quan hệ gì? Ta nguyện ý bán cho ai bán cho ai, các ngươi không xem bảo. Ta khuyên các ngươi, hảo hảo mà làm mình Ngọc Thạch sinh ý, không nên đem bàn tay đến rải như vậy, không phải ta sẽ không bận tâm dĩ vãng thể diện. Nói xong, cho sau lưng hai người thủ hạ ra hiệu, quá khứ, đem nguyên thủy lấy tới nhìn xem. Cái kia hai tên bọn thủ hạ cao má đại, cường tráng vô cùng, đi vào khuê nhân bọn người trước mặt, đưa tay liền đi dắt bọn họ chứa nguyên thủy cái túi. Khuê nhân bọn người vội vàng hướng về sau tối lui, đem cái túi bảo hộ ở sau lưng. Nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, chúng ta sẽ không lại cùng ngươi hợp tác linh thạch sinh ý." Lao thôn trưởng Ô Kiền nói ra. Ba Hách cao mày, cắn răng nói, "Ô Kiền đại thuốc, ngươi sẽ không tới thật sao?" Hắn đứng người lên, tan thuốc ném xuống đất ép viện, đi vào Ô Kiền trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, "Trước kia chúng ta hợp tác đều tốt, vì cái gì đột nhiên kiếm chuyện?" Nói, "Là ai ở sau lưng châm ngòi?" "Ba Hách, cùng người khác không quan hệ, ngươi làm chuyện sai lầm, liền muốn gánh chịu trách nhiệm." Ô Kiền nói ra. Ba Hách đệm cười một tiếng, nói ra, "Tốt tốt tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta không còn đấu cơ lợi đồ cổ đến Hải Ngoại đi, lúc này dù sao cũng được đi." Nói xong, hắn thuận thế đi lấy ô kiện sau lưng Ngọc Thạch dúi. Ngươi muốn biết rời giấy cam đoan, ký tên đồng ý." Tố Kiền lui ra phía sau một bước. "Quá mức." Ba hách cắn răng, "Các người đám người này, và ta làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, các ngươi mấy đời người đều là ta tại nuôi, hiện tại các người lại phản quay đầu lại căn ta, ta nhìn các ngươi mới là không nói đạm nghĩa người." Thấy đối phương nổi giận, Quê Nhân cũng không yếu thế, "Quá tò, chúng ta Ngọc Thạch không lo nguồn tiêu thụ, nhưng chúng ta hợp tác thường, nhất định là có tín ngưỡng kém nhất cũng muốn tâm địa thiện lương trong lòng còn có đạm nghĩa, như ngươi loại này vì lợi ích đầu cơ trục lợi văn vật ra hỏa." không xứng cùng chúng ta hợp tác. Sao cho các người mặt? Ba hách hét, hét lớn một tiếng, "Hôm nay ngọc thạch để xuống cho ta, không phải các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi này." Hai tên cường tráng bảo tiêu tiến lên đây đoạt ngọc thạch túi. "Quê nhân, mang theo ngọc thạch rời đi." Tố Kiền đem ngọc thạch túi ném cho quê nhân. Nghiên ý của hắn lớn, đi đứng không lưu loát, ngọc thạch đặt ở trong tay hắn xác định vững chắc sẽ bị cướp đi. Quê nhân trên lưng ngọc thạch túi, tại cái khác hai tên người tuổi trẻ điểm hộ dưới, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Quê nhân bọn người lâu dài tại Thâm Sơn giẫm thạch, tố chất thân thể dai. Đối phương mặc dù có vũ khí và nhân số ưu thế, Nhưng trong lúc nhất thời còn không làm gì được bọn họ. Lại thêm ba hách công ty tại khu náo nhiệt, hắn cũng sẽ không làm ra động tính quá lớn. Cứ như vậy, quê nhân một đường thoát khỏi bằng ngây, chạy trở về trên núi. Nhưng là, sau khi thoát khỏi nguy hiểm hắn mới phản ứng được, lão thôn trưởng Ô Kiền Đại Túc vẫn chưa về. Các đồng, Thiết Lộ, các người hai cái mang theo ngọc thạch túi về trong thôn, ta đi tìm Ô Kiền Đại Túc." Quê nhân nói ra. "Đừng đi." Thiết Lộ nói ra, "Ta chạy đến lúc gặp Ô Kiền Đại Túc bị bọn hắn bắt, bọn hắn rất nhiều người, ngươi đi cũng sẽ bị bắt. Vậy làm sao bây giờ?" cũng không thể nhìn xem mớ tiền đại thuốc bị trà tấn. Khuê nhân đạo, hoặc là chúng ta về trước trong thôn, tìm mọi người thương lượng một chút. Thiên Lộ nhìn về phía các đồng, ba người bỏ ra thời gian bổ tiếng, thở hồng hộp trở lại Ngọc An thôn. Sau đó, triệu tập đại gia hỏa cùng nhau họp, nhưng là thương nghị xuống tới, vẫn là không có rất tốt biện pháp giải quyết. Bọn họ đều là tay không tấc sắt thôn dân, cũng không thể xuống núi và ba hách liều mạng, nhưng là chỉ dựa vào đàm phán, lại không biện pháp đảm thắng. Làm sao bây giờ a, tuổi đã cao, nhưng chịu không được dạng này dày bò. Tổ kiện đại thuốc người nhà, giờ phút này gấp đến độ xoay quanh ta có thể tham dự các người thảo luận a. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là Giang Ninh tới. Những ngày này Giang Linh ở chỗ này, cùng các thôn dân quan hệ mười phần hòa hợp, cho nên bọn hắn cũng không có tự tuyệt Giang Ninh hảo ý quê nhân tiến lên mở cửa, một mặt vẻ phải nói ra, như lời ngươi nói, cái kia ba hách thật là cái gian trá tiểu nhân, hắn không xứng làm Phật tử. Giang Linh nhẹ gật đầu, đi vào trong nhà, nhìn về phía tất cả mọi người, dưới mắt tình huống như thế nào? Các đồng và Thiên Lộ đem chuyện đã xảy ra giảng cho Giang Ninh. Hiện tại chúng ta cũng không biết nên làm cái gì. Các đồng nói ra, thực sự không được chúng ta chỉ có toàn thể thôn dân xuống núi tìm Ba Hách tính sổ sách. Các ngươi đi cũng là đi không, ngược lại sẽ có nhiều người hơn bị hắn cầm tủ. Giang Linh nói ra, Ba Hách không phải phổ thông thương nhân, các ngươi nhìn thấy những người hộ vệ kia, chỉ là hắn tư nhân vũ trang một phần nhỏ người mà thôi, hắn chân chính lực lượng vũ trang bộ đội chủ lực đều giấu ở trong núi lớn. Mà dưới mắt, bọn hắn nhốt ô kiền đại tộc, tự nhiên sẽ đoán được các ngươi muốn tập kết dân chúng xuống núi tìm hắn tính sổ sách, cho nên, hắn cũng sẽ đem tuần sơn đội triều đi, chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Vậy làm sao bây giờ a? Lần này đám người càng là chân tay luôn quăng Giang Linh chân mày hơi nhữ lại, suy nghĩ một lát nói ra, "Đầu tiên, không nên gấp, phải tìm táo. Chúng ta cần minh bạch một cái đạo lý, ba hách làm hết vậy, cũng không phải là cùng các ngươi thôn có thủ, hắn muốn chính là ngọc thạch mà thôi. Mà bây giờ ngọc thạch tại chúng ta trên tay, bọn hắn muốn ngọc thạch, liền sẽ tới tìm chúng ta. Ô Kiền Đại Thúc là chủ má của hắn, hắn sẽ không đem Ô Kiền Đại Thúc thế nào, chỉ cần chúng ta vỗ vàng, hắn liền sẽ mang theo Ô Kiền Đại Thúc tới tìm chúng ta đàm phán." Thốt ra lời này, đám người cũng là cảm giác rất có đạo lý, trong lòng cũng đã nắm chắc. "Giang tiên sinh, chúng ta bây giờ liền làm chờ lấy sao?" Quê nhân hỏi, quê nhân các loại các thôn dân đều rất chất phát, không có bên ngoài đô thị những người kia quyến nưu đầu não, chớ nói chi là Giang Linh loại này đỉnh cấp nhân loại thông minh, cho nên, Giang Linh vẹn vẹn một phen, liền trở thành bọn hắn chủ tắc cốt. Giang tiên sinh, dạng này chờ đợi, vạn nhất đối phương không đến làm sao bây giờ?" Thiên Lộ hỏi. "Người trong thôn tính tình đội vàng sao động, có việc không giữ được bình tĩnh. Dưới mắt chúng ta làm liền là tâm lý đánh cực. Giang Linh nói ra, đối phương cực chúng ta không giữ được bình tĩnh xuống núi tình hắn, như thế âm mưu của hắn liền phải xính mà nếu như chúng ta không hạ sơn, Hắn không giữ được bình tĩnh liền sẽ chủ động tới tìm chúng ta, đối với chúng ta như vậy mới có lợi. Thế nhưng là Âu Kiền Đại Thúc người nhà có chút không vừa ý dù sao, vậy ở ba hách nơi đó là người nhà của bọn họ. Giang Linh cũng thông cảm tâm tình của bọn hắn, vô vô Âu Kiền Đại Thúc Nhi tử bà bay, nói ra, ý thật, đánh cực quá trình bên trong, chúng ta còn có thể làm chút chuyện, cho ba hách làm áp lực, dạng này hắn liền sẽ càng nhanh không giữ được bình tĩnh. Làm thế nào? Đám người cùng nhau nhìn về phía Giang Linh. Đem linh thạch, bán cho ta. Giang Linh cười chương 595, mà quận thôn chi chiến bên trên chương 595, mà quận thôn chi chiến bên trên quê nhân bọn người cau mày. Quay tôi quay lui, ngươi lại vẫn là nhìn chằm chằm chúng ta linh hạch, ngươi cũng không phải người tốt." Trang Diện lập tức trầm mặc. Giang Linh khẽ mỉm cười nói, "Trước đó tiến bố, ta cũng không phải là ngốc nghế cái này một nhóm linh hạch, nói một cách khác, ta khẩu vị rất lớn, thu linh hạch cũng không có khả năng như thế một điểm, càng không tất yếu cầm lao thôn trưởng sự tình làm vũ khí đến thu linh hạch." "Ý tức là, các ngươi muốn làm bộ đem linh hạch bán cho ta, sau đó đem cái này tìm tức tạm ra đến dưới núi đi." Khi ba hách biết các người linh thạch tìm được kế tiếp hợp tất thường, nhất định mười phần sốt ruột, tự nhiên sẽ chủ động tìm tới nuôi đến. Đáng người nghe đến đó, nhao nhao gật đầu. Biện pháp tốt, cứ làm như thế. Các loại, Giang Linh nói ra, có câu cảnh cáo ta nói trước, chúng ta làm như vậy, mặc dù làm cho đối phương không giữ được bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Bởi vì, đối phương rất có thể sẽ đối với chúng ta triển khai điên cùng trả thủ. Không quan hệ, chúng ta không sợ hắn. Thiên Lộ nói ra. Đối, nếu là hắn dám đến chúng ta thôn, chúng ta những người này sẽ không để cho hắn tùy tiện đi ra nơi này. Các đồng nói ra. Quê nhân thì là có chút do dự. Hắn qua độ tuổi vết khí phương cương, tâm tư càng thêm trầm ổn thành thục. Nhưng Âu Kiền Đại thúc một nhà không giữ được bình tĩnh, con của hắn không ngừng mà thúc dục, cứ làm như vậy, chúng ta muốn để ba hách nhìn xem, chúng ta không có hắn, lập tức liền có thể tìm tới nhà tiếp theo. Cũng tốt để hắn ghi nhớ thật lâu, miễn cho về sau càng ngày càng khi dễ chúng ta. Đối, đối, Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý giang linh nhíu mày, hai tay một đám, "Tốt a." Vậy liền dựa theo kế hoạch này tiến hành, bất quá, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận. Lối Vương có thể sẽ kẻ đến cứu tiện. Nói xong, hắn liền quay người ra cửa. Hai ngày sau, Côn Luân Sơn Bắc Lộc danh giới có tuyết tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo ngân huy, ngọc tận tôn tường đá dưới ánh chiều dương phát ra nghiêng lớn lên cái bóng. Khuê Nhân ca, Thủ Sơn nhị hổ thở hổn hển chạy tới, bên Hồng Khai Sơn lao theo bộ pháp đương rung động, dưới núi tới lộ xe, hẳn là ba hách bọn hắn. Khuê Nhân bỗng nhiên đứng dậy, con mắt nổ bắn ra lấy tinh quang, hướng phía dưới núi nhìn lại. Giờ phút này, mấy cây số bên ngoài vòng quanh núi trên đường lớn, ba chiếc được vài bạn quân dụng xe tải chính giơ lên đất. Hắn nhận ra loại xe này chiếc, bên trong có thể gánh chịu rất nhiều người. Với lại, xem ra đối phương khí thế hung hùng. Gõ chung, cảnh giới. Quê nhân giật ra cuống họng giống to, truy thủ trong tay vạch ra một đạo hàn quang. Lão hoè thủ bên trên thanh đồng cảnh báo bị đâm đến ùng ùng tác hưởng, đánh thức xương sớm bên trong thôn trang. Phụ nữ trẻ em nhóm môn mình vội hướng hầm chạy, các nam nhân cơ lấy súng săn và xin sắt tụ tập hợp đến thôn trước. Không nhiều lúc, cái kia ba chiếc quân dụng xe tải chạy đến thôn trước trên đất trống. Từ thùng xe hậu phương không ngừng nhảy xuống người mặc dài đông vải phục nam tử. Bọn hắn cầm trong tay cầm dao Người đeo súng săn, sát mặt nghiêm túc. Một giây sau, một chiếc xe cửa mở ra, ba hách mang theo ô quyền xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ngô Bân thôn, đến cái đại biểu và ta đàm phán. Ba hách hô to một tiếng. Nói là đàm phán, nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ không nghĩ tới chính kinh đảm. Ba hách, thôn chúng ta hợp tác với ngươi vài chục năm, từ ngươi là một cái con buôn nhỏ bắt đầu đến bây giờ, nào đến hôm nay tình trạng này, là ngươi ta đều không muốn nhìn thấy. Quê nhân nói ra, xin thả ô quyền đại thúc, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Bằng hữu? Ha, ha, ha Ba hách đám lén cười to. Ta nghe nói, các ngươi đem nguyên bản muốn bán cho linh thạch của ta, ngược lại bán cho một cái từ bên ngoài thương nhân. Các ngươi liền là như thế đối đãi bằng hữu sao? Là ngươi không chịu ký hợp đồng." Khuê nhân nói ra. Đánh rắm. "Ta và các ngươi làm chính là Ngọc Thạch Sinh Ý, các ngươi quản ta đổ cổ làm cái gì?" Ba Hách nói ra, "Ta đổ cổ sinh ý vốn là cùng các ngươi không quan hệ." "Có quan hệ?" Khuê nhân đạo, "Liên quan tới tín ngưỡng." "Ha ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi." Ba Hách nói ra, "Hôm nay ta mang ô kiện đại thúc đến, đưa về đến các ngươi bên người, làm cảm tạ, các ngươi muốn vô điều kiện cam đoan sau này Ngọc thạch. Còn biết giá gốc bán cho ta, đồng thời, Vĩnh Viễn sẽ không tiêu thụ cho ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào. Thế nào? Ngươi mơ tưởng? U Kiền Đại Thúc mắng to một tiếng, ngươi kinh nhuẩn thần linh sẽ gặp trời phạt. Ngươi sao? Ba hất một bàn tay đem U Kiền Đại Thúc hung hăng quất ngã trên mặt đất, ngươi nói thêm câu nào, ta giết trên ngươi. U Kiền Đại Thúc bị đánh đến khỏe miệng đổ máu, đầu váng mắt hoa nằm dạp trên mặt đất. Một màn này, kích thích ngọc gần thôn tất cả thôn dân. "Tha U Kiền Đại Thúc." Quê nhân hô to một tiếng. Tốt. ta hiện tại thả hắn, nhưng là hắn có thể hay không sống sót, liền nhìn hắn bản sự." Ba Hách nhấc nhấc Ô Kiền Đại Túc, "Cút về a." Ô Kiền Đại Túc đội vàng đứng dậy, hướng các thôn dân chạy tới. "Than!" Lúc này đột nhiên một tiếng súng vang. Ô Kiền Đại Túc một cái lảo đảo té ngã trên đất. "Ô Kiền Đại Túc!" Các thôn dân vô cùng phẫn nộ. Là Ba Hách một thương đánh trúng Ô Kiền Đại Túc chân. Ô Kiền Đại Túc nằm rạp trên mặt đất, hướng các thôn dân bỏ qua đi. Các thôn dân muốn tiến lên tiếp ứng Ô Kiền Đại Túc, nhưng một giây sau, Ba Hách trong đội ngũ một người bưng súng máy hướng trước mọi người phương mặt đất bắn phá. Tất cả mọi người nhảy chân đội vàng hướng về sau lui. Giọng như vậy đến Ba cắp cắp to. Cả người bọn này thẳng hề, thật sự cho rằng ta không có cách nào trị ngươi nhóm sao?" Hắn lần nữa bưng lên súng ngắn, hướng phía Ô Kiền Đại Thúc thân thể nhắm chuẩn. "Bang!" Một tiếng súng vang, dĩ nhiên là Ba Hách bị người đánh trúng bả vai. "A!" Ba Hách đau đến thống khổ kêu to. Nguyên lai like các thôn dân có một phần nhỏ dấu ở tường đá đằng sau, chính là vì ứng đối trước mắt phức tạp tình huống. "Ngươi nổ súng, là Ô Kiền Đại Thúc như tử, ô các đạn." Hắn gặp phụ thân sinh mệnh bị uy hiếp, không lo được nhiều như vậy, chuẩn bị một thương bắn giết Ba Hách, nhưng là thương pháp không phải rất chuẩn, đánh vào Ba Hách trên bờ vai. Hắn một thương này khai hỏa, Liên biểu thị song phương sẽ không cùng đất bằng đi giải quyết chuyện này. Quê nhân vội vàng hô to một tiếng, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, cùng bọn hắn liều mạng. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người hướng về sau phương tối lùi, tăng đến tường đá sau lưng, bưng lên đã sớm đứng ở dưới tường đá súng săn, chuẩn bị cùng đối phương khai chiến. Sao rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho bọn hắn điểm lợi hại đến thử. Ba hách đau đến nghe răng niết miệng, dưới tay nâng đỡ, lui trở về sau xe phương, bên cạnh hắn thủ hạ lấy xe làm công sự che chắn, nhao nhao bưng lên đường, hướng phía quê nhân các loại tôn dân thân địa phương bắt đầu sạc kích. Phen phen phen. Hỏa tuyến xuyên qua, đạn bắn bảo trên tường đá, toát ra trận trận hỏa tinh, cái kia tiên cố tường đá trong khoảnh khắc pha tạm vô cùng. Đánh trả, tiệm hộ Ốc Kiền Đại Túc. Giờ phút này Ốc Kiền Đại Túc còn tại hướng phía các thôn dân phương hướng bỏ, đối phương khai hỏa rất có thể tùy thời đánh trúng Ốc Kiền Đại Túc. Cho nên, nhất định phải tiến hành hỏa lực khắc chế, làm cho đối phương không cách nào nổ súng, cho Ốc Kiền Đại Túc tranh thủ thời gian. Nó cần thôn hỏa lực đạt đến tối lại, xuống phun ra đạn, đánh vào đối phương cố xe bên trên. Thừa dịp bộ, Ốc lao ra, kéo lên Đại Túc trở về chạy. Nhưng mà súng săn tính cơ động rất yếu, đánh một thương liền muốn chứa đạn, cho nên ngắn ngủi hỏa lực định phong qua đi, chính là dài dàng dập điều chỉnh kỳ. Thừa dịp cái này đứng không, ba hách đội ngũ bắt đầu phản kích. Đột đột đột, đạn như là như hạt mưa hướng các thôn dân ẩn thân địa phương xạ kích. Cùng ngay đồng thời, Ô Kiền Đại Túc phía sau cũng bên trong bắn ra. Nhanh nằm xuống. Quế Nhân hô to một tiếng, gọi các thôn dân lần nữa nổ súng yểm hộ, hắn cùng trời đứng các đồng lao ra nghĩ cách cứu viện Ô Kiền Đại Túc phụ tử. Các thôn dân mười ánh, nhìn thấy một màn này, cũng đều không chịu trốn ở tường đá đằng sau, nhao nhao cầm súng lao ra. Cổ lối Vương kịch liệt triển khai giao chiến, nhưng là có đôi khi dụng cảm là vô dụng. Trang bị của bọn họ quá mức rơi ở phía sau, ngắn ngủi hỏa lực sau khi áp chế, liền bị đối phương phản công. Mặc dù bọn hắn đem ô kiền đại thuốc phụ tử cứu được trở về, nhưng là trong quá trình này, mấy cái thôn dân cũng tiêu thảm ngã trong vũng máu. Rút lui, quê nhân lau mặt, mang theo còn sót lại mấy chục người lui trở về tường đá sau. Nhưng là, đối phương tựa hồ là nổi giận, súng máy càng không ngừng bắn phá, như là như hạt mưa dày đặc, căn bản muốn không cho người ta cơ hội thở dốc. Tiếp tục như vậy, là không có nửa điểm phần thắng. Ngay tại lúc lúc này, lại nghe một tiếng ẩm vang, bên trái truyền đến như sấm rền tiếng oanh minh, cả tòa núi phẳng phất tại rút rơi. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản dốc đứng trên vết núi, vô số khối to bằng cái thất tảng đá mang theo tuyết động chút xuống, đem vào thôn con đường nện đến phá thành mảnh nọ, thướng phía đối phương cô xe quẩn quẩn mà đi.